Nhìn qua Lâm Sơn bóng lưng, Tống Quy Nông khàn thai thở dài. Lâm sư huynh thế nhưng là tính tình người trong A4. Lý Hạo cũng giả vờ dạ vị thở dài một hơi. Đã như vậy, chúng ta cũng chia khai mở A, Lý sư đệm một đường tạm biệt. Tống Quy Nông lại xem trong chốc lát, mới nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía Lý Hạo vừa bắt tay, quay người rời đi. Tại quay người cái kia một sát na cái kia, trên mặt của hắn liền lộ ra không thể ức chế vui sướng, ha, ha rốt cục có thể một người hành động. Sa sa, Lâm Sơn bước nhanh mà đi, không biết rời đi rất xa, Vương Tin Lý Hạo cùng Tống Quy Nông rốt cuộc chú ý không đến hắn. Trên mặt của hắn mới lộ ra một tia cười nhạo chi sắc. "Hừ, các người muốn rời khỏi đội ngũ, một người ăn mảnh, ta Lâm Sơn cũng không phải là không có chuẩn bị, đến lúc đó xem ai có hại chịu thiệt." Lâm Sơn đắc ý cười to, trong túi chữ vật phi ra một quả nhỏ nhỏ màu xanh ra trời bàn quay, phía trên có một quả tản ra điểm điểm tinh mang kim đồng hồ. "Rốt cục tự do." Nhìn qua Tống Quy nông xa xa rời đi, Lý Hạo trên mặt cũng là hiện lên ra vẻ vui thích. Kiếm lệnh, ta đến rồi." Chương 100, Tiên linh ký hơi thở. Tam thủy tiên phủ, thành bát quái cựu cung trận thế không biết, chẳng trị tầm đó. Chít chít như sao trên trời, ngay ngắn trật tự. Hơn nữa, tường vân tốt lơi, mái hiên nhà giang ta mổ tất cả ôm địa thế, hiển thị rõ tiên gia khí tượng. Đối lập nhau đấy, hoàn cảnh nơi này cũng là phi thường phức tạp. Không nói trước cái kia đếm cũng đếm không xuể bàn công công quyết, chính là một mảnh dài hẹp mở rộng đường nhỏ đều bị người đếm cũng đếm không xuể. Cho nên, nếu muốn ở Tam Thủy Tiên phủ trong tìm kiếm được tốt bảo vật, nhất định phải rất mạnh mới đến. Nói không chừng, tuy tiện tuyển một tòa không ngờ quyết, sau khi mở ra có thể đạt được không cách nào tưởng tượng bảo vật. Bất quá, chỉ có vận khí cũng là không được. Cái này Tam Thủy Tiên phủ mặc dù chỉ là kim đan cấp mấy bố trí đấy, nhưng là dù sao truyền tự mấy ngàn năm trước, kế thừa lúc ấy người tu đạo cẩn thận đa nghi đích thói quen, cơ hội là khắp nơi bố trí lấy cấm chế, hơi không cẩn thận sẽ chịu một chút vết thương nhỏ. Có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng là tổng hội chế tạo một chút phiền thoái, chậm chế thời gian. Đang tìm kiếm bảo vật trong quá trình, thời gian tầm quan trọng tự nhiên không cần nói rõ. Nhưng mà, giờ phút này, tại đây phức tạp khó nói lên lời, khắp nơi đều là cấm chế Tam Thủy Tiên phủ ở bên trong, lại có một thân ảnh như là linh hồn bình thường ngậy lên. Xen cái tại từng cái cấm chế biên giới vừa vặn lao cấm chế đi qua cũng không đụng vào nửa điểm thật giống như ở tại chủ nhân nơi này bình thường đối với nơi này vô cùng quen thuộc nếu để cho Điền Khánh thấy như vậy một màn đoan chừng trong mắt đều muốn chừng đi ra Tuy nhiên hắn có được địa đồ nhưng là địa đồ cũng không phải vạn năng đấy rất nhiều địa phương nguy hiểm cấm chế ghi lại đều là nói không tỉ mỉ nhiều khi hắn cũng muốn dựa vào vận khí cùng thực lực mới có thể giải quyết phiền thoái hơn nữa mỗi lần đi vài bước đường hắn đều muốn xuất ra địa đồ so sánh thoáng một phát để ngừa không may xuất hiện đi đường thời điểm cũng là phi thường cẩn thận, sợ không nghĩ qua là liền va chạm vào nguy hiểm gì. Mà đạo nhân ảnh này, nhưng là không có nửa điểm do dự, liền phảng phất hắn vốn chính là chủ nhân nơi này bình thường. Đối với hoàn cảnh nơi này cùng với cấm chế phân bố hiểu rõ tại tâm, làm cho người ta cảm giác chính là đối với nơi này vô cùng quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể hành động. Về phía trước năm bước, cẩn thận phía trước có một đạo tiểu cấm chế, đúng, tránh đi cái này đạo cấm chế. Trái ba bước, đi thẳng. Đạo nhân ảnh này đúng là lý hảo. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú, một bên nhận lấy Bắc lão chỉ huy, Một bên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Đi mau, về phía trước 300 bước đều không có cấm chế. Bác Lao hít sâu một hơi, hơi mệt mỏi đối, với Lý Hạo nói ra, dọc theo con đường này đều phải dựa vào hắn nhạy cảm linh hồn cảm giác đến tránh né cấm chế cùng với phân biệt rõ phương hướng. Đối với thực lực đại tổn hắn mà nói, phải không loại nhỏ, tiểu nhân, phụ tải. Bác lão, kiếm lệnh đến cùng ở nơi nào? Hiện tại đi là thẳng tắp, hơn nữa trên đường đi đều không có cấm chế, Lý Hạo rốt cục cũng có thể tụng lòng bên trên một hơi, lúc trước báo chỉ độ cao đánh trúng. Dây giật từng dây chạy như điên đối với hắn mà nói, cũng đã tạo thành không nhỏ hao tổn, may mắn thanh liên chân nguyên sinh sôi không ngừng, mượt mà lưu chuyển, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã muốn đánh ngồi điều tức. Không xa, mười dặm ở trong, đông nam phương hướng. Bác Lao cẩn thận cảm giác thoáng một phát, có chút không xác định nói, tựa hồ ở chỗ đó có chút cổ quái, ta cảm thấy một loại rất kỳ dị đồ vật này nọ. có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ ra được rốt cuộc là cái gì. Bác Lao dõi mắt trông về phía xa, trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ, có thể làm cho hắn cảm giác được giống như đã từng quen biết đồ vật nhất định không phải chuyện đùa. Như là nguy hiểm gì đồ vật lời mà nói, như vậy lý hạo lần hành động này độ khó muốn lớn hơn nhiều rồi. Ngay vậy, lý hạo trong lòng cũng là cả kinh, có thể làm cho bác lão cảm giác được dị thường, chắc hẳn không phải bảo vật, chính là cái gì nguy hiểm đồ vật, nếu là người phía trước khen ngược, cùng nhau thu chính là, nếu muốn là người kia. Lý hạo mày nhận lại, hẳn không phải là nguy hiểm gì khí tức. Theo lý hạo tiến lên, bác lao tựa hồ đã có phát hiện mới, trong lúc đó có chút không xác định nói. Không phải nguy hiểm khí tức, đó là cái gì? Lý Hạo trong nội tâm hơi định hỏi Nguy hiểm khí tức ngược lại cũng không phải là không có, bầy đặt kiếm lệnh địa phương có lẽ có cái gì yêu thú thủ hộ, chẳng qua là cũng không phải ta chỗ cảm giác được như vậy, ta cảm giác được chính là một cổ nhàn nhạt tiên linh khí. Bác lão đuôi lông mày nhảy lên, từ từ nói ra, "Tiên linh khí? Chẳng lẽ là tiên khí?" Lý Hạo hô hấp rồi đột nhiên dừng đập, vội vàng hỏi, "Pháp khí, tổng cộng phân cựu phẩm, Lý Hạo kinh đảo kiếm chính là tứ phẩm kiếm khí. Chỉ có điều trải qua hắn ân cần săn sóc, vừa xa bình thường tứ phẩm pháp khí, hầu như cùng ngũ phẩm pháp khí kém một đường. Uy lực cũng là không tầm thường." 79 phẩm pháp khí chính là trong truyền thuyết đồ vật, đều thuộc về đẳng cấp cao pháp khí, giá trị liên thành, huy lực rất lớn. Đại đa số đều bị Nguyên Anh tu sĩ nắm giữ lấy, một ít thiên tư xuất chúng hoặc là đạt được qua đại cơ duyên kim đan tu sĩ có lẽ cũng có. Lý Hạo Đạo cũng không phải là không có bái kiến, tại cổ kiếm môn trong nhiều lần trợ giúp hắn Thạch Thanh Tùng trưởng lão phi kiếm chỉ sợ sẽ là một loại đẳng cấp cao pháp khí. Trúc cơ tu sĩ tức thì căn bản không có khả năng có được đẳng cấp cao pháp khí, nếu là có được, đó cũng là phí công làm cho người ta ngắc ngé, hơn nữa phát huy không xuất ra toàn bộ uy lực. Điên khánh trong tay liền có được lấy vài kiện trung giai pháp khí, thậm chí tiến thêm một bước có thể đạt tới đẳng cấp cao pháp khí tình trạng, nhưng là, cái này cách một bước, nhưng là thiên địa khác biệt. Đẳng cấp cao pháp khí rất dễ dàng là có thể mất đi trung dài pháp khí. Cựu phẩm pháp khí, tức thì thuộc về pháp khí đẳng cấp cao nhất, đỉnh cấp pháp khí. Pháp khí phía trên là pháp bảo. Cái gọi là pháp bảo, kỳ thật chính là pháp khí tiến hóa thể. Có chút đỉnh cấp pháp khí dưới cơ duyên xảo hợp có thể sinh ra đợi một tia linh tính, tu sĩ chỉ cần đem cái này tơ tí tí linh tính bổ dưỡng, lớn mạnh cuối cùng đạt tới thai nghén thành dụng cụ linh tình trạng, có thể xử, khiến cho pháp khí trưởng thành là pháp bảo. Pháp khí một khi trưởng thành là pháp bảo, đó chính là ngư dược long môn, một bước lên trời. Về sau càng có cơ hội thoát thai hoang cốt, thông hiểu tu luyện đạo lý, đạt tới tiên khí tình trạng. Danh như ý nghĩa, tiên khí chính là tiên nhân sử dụng chi vật, đang bình thường tiên khí, đều có thể di sơn đảo hải, trích tinh cầu nguyệt. Từ hà giới ở bên trong, còn chưa nghe nói qua ai có được tiên khí, mà ngay cả loại này đồn đại đều rất ít xuất hiện. Không có hắn Tiên khí căn bản không phải chính là tử hà giới có thể có được đấy, chỉ sợ toàn bộ tử hà giới đều không thể thừa nhận tiên khí một kích. Mà cân nhắc tiên khí tiêu chuẩn chính là tiên linh khí hơi thở, chỉ cái có trở thành tiên khí, vượt qua thiên kiếp mới có thể có được tiên linh khí hơi thở. Tiên linh khí hơi thở chính là tượng trưng cho tiên khí thân phận. Mà bây giờ bác lão lại còn nói nơi này có tiên linh khí hơi thở tồn tại, cái này không khỏi lại để cho Lý Hạo trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, nghĩ đến đây có khả năng có được tiên khí, trái tim của hắn liền không hăng hái tranh giành bang bang chực này. Tiên khí a Đây chính là trong truyền thuyết thần vật đa 4 Người muốn đi nơi nào? Tuyệt đối không phải tiên khí, nếu tiên khí lời mà nói, làm sao có thể ở tại chỗ này, huống chi như vậy mỏng tiên linh khí hơi thở, ở đâu có thể thai ngẫn ra tiên khí. Bác Lao gặp Lý Hạo một bộ mắt để ánh sáng, mất hồn mất vía bộ dạng, không khỏi cảm thấy buồn cười, không chút khách khí một chậu nước lạnh dội cho sung dưới. Không phải tiên khí, tại sao có thể có tiên linh khí hơi thở? Nghe xong Bắc lão lời mà nói, Lý Hạo thoáng tỉnh táo, nhưng vẫn là tổn lấy một tia may mắn, tại ý thức của hắn ở bên trong ngoại trừ tiên khí còn có thể có đồ vật gì đó có được tiên linh khí hơi thở." Lập tức chính là vội vàng hỏi ngược lại, "Ai nói chỉ có tiên khí mới có được tiên linh khí hơi thở hay sao?" Bác Bắc lão cười một tiếng, "Tiên linh khí hơi thở cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, chỉ cần tu thành thiên tiên, dĩ nhiên là đã có được, hơn nữa thế gian vạn vật cũng có thể nhiễm thượng tiên linh khí hơi thở, không nhất định chính là tiên khí, có thể là một khối đá xanh, cũng có thể là bình thường ngọc khí, cũng có thể là tiên khí." Lý Hạ ấp vúng tự nói, gắt gao nhìn xem Bắc lão. "Ách." Bắc lão ngôn ngữ chỉ trẻ, lập tức muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, là tiên khí khả năng cũng không phải là không có, từ khi Lý Hạo liên tục gặp được kiêm lệnh, bác lão cũng thời gian dần trôi qua đã tin tưởng cơ duyên cái này không thể giải thích vì sao đổ vật. Gặp bác lão sắc mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi bộ dạng, tựa hồ nhận đồng lời của mình, Lý Hạo trong nội tâm không khỏi một mảnh lửa nóng, rõ ràng lần nữa phát huy ra 3 phần tiềm lực, tốc độ rồi đột nhiên tăng gọn. Tiểu tử này, bác lão bất đắc dĩ cười cười, tuy nhiên Lý Hạo hiện tại phát triển rất nhiều, vừa bắt đầu cường ngạo, ngây thơ cũng dần dần bị ma luyện không thấy, nhưng là dù sao chưa từng gặp qua lớn thị trường vừa nghe đến tiên khí và vân vân liền không cách nào khắc chế, dễ dàng xúc động. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì không được hiểu rõ đại sự. Bác lão khệ miệng mang theo một tia cười yếu ớt, mặc kệ lần này có thể hay không tìm được tiên khí, chắc hẳn tiểu gia hỏa tâm cảnh lại có thể đề cao a. Một đường cơ hồ là như là hỏa tiễn bình thường xuyên thẳng qua, chính là 300 bước, đối với Lý Hạo mà nói cũng chẳng qua là mấy hơi thở mà thôi. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, trong nội tâm vội vàng phát huy đến lớn nhất, giờ phút này hắn cỡ nào đều muốn ngự kiếm phi hành, chẳng qua là nơi đây sắp đặt cấm bay cấm chế, không thể phi hành. Một khi bay lên sẽ ngũ lôi loanh đỉnh, càng là truyền tự thượng cổ môn phái hoặc là chính thống đạo nho, quy củ thì càng nhiều. Ví dụ như cấm phi hành, cấm tranh đấu và vân vân. Mà cổ kiếm môn sẽ không có quy củ nhiều như vậy, cổ vũ người rất thích tản nhận tranh đấu, cho dù tại trong môn phái giết người cũng không có người hỏi đến. Điểm này lý hạo thế nhưng là khác sâu nhận thức qua. Lúc ấy hắn còn có chút nghi hoặc, cổ kiếm môn làm như vậy, đệ tử đều nội đấu đi, chẳng phải là đã sớm một mảnh hỗn loạn, cổ kiếm môn lại dựa vào cái gì trở thành một các loại đợi một đại môn phái? Về sau nghe xong Lâm Sơn lời của bọn hắn hắn mới biết được, nguyên lai like cái gọi là nội môn cùng ngoại môn tinh anh, cổ kiếm môn cao tầng đều chưa từng để vào mắt, chết bao nhiêu đều không đau lòng, bọn hắn chính thức quan tâm chính là đệ tử hạch tâm cùng với rất cao một tầng đệ tử chân truyền. Lý Hạo biết rõ, đệ tử hạch tâm tầm đó có thể là cấm nội đấu đấy. Trong nội tâm bừa bãi lộn xộn nghĩ đến, Lý Hạo đã là hấp tấp vọt tới rất xa chỗ. Dọc theo con đường này, ngược lại cũng không phải là không có gặp được bên trong có bảo vật cung khuyết hoặc là độc phủ, chỉ có điều Lý Hạo đều chưa từng nhìn trộm, sao so với việc kiếm lệnh, vật gì đó khác với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao đấy trong lòng hắn cái gì tiết khí tiên đan đều so ra kém kiếm lệnh giá trị bất quá những thứ này bácãoo mở miệng đã từng nói qua có được thứ tốt địa phương Lý Hạo đều âm thầm ghi xuống đạt được kiếm lệnh về sau hắn liền có thể lại đến thu lúc kia liền từ cho rất nhiều bácãoo một đường chỉ huy Lý Hạo như là phong ma bình thường chạy như điên, chẳng qua là hao tốn nửa canh giờ, Lý Hạo liền vượt qua tấm chế dây đặc đặt tới chỗ sâu thẳm đã đến thì ở phía trước bác lao khi càng cảm ứng thoáng một phát vui sướng nói ra Chương 101, khí tức cường đại. Chính là trong chỗ này. Lý Hạo dơ lên mắt nhìn đi, chỉ cái thấy phía trước bụi cỏ dại sinh, lộ ra hoàng vu rách nát. Mà ở cái kia tạm trong cỏ, thấp thoáng lấy một chỗ tính mịch huy động. Huy động rất là ẩn nấp, tính mịch đen tối, không nhìn kỹ, rất khó coi đến. Kiếm lệnh liền ở cái địa phương này. Lý Hạo mày nhăn lại, Tam thủy tiên phủ bên trong khắp nơi đỉnh đại lâu tạm, hiển thị rõ tiên ra khí tượng, khi hắn nghĩ đến, kiếm lệnh tất nhiên là ở cái nào đó đại hình trong cung điện tối phóng, bên trong càng là có cực kỳ cao thâm trận pháp hoặc là cấm chế thủ hộ. Hắn đều đã làm xong ác chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, bác lão lại có thể biết nói kiếm lệnh tại nơi này không ngờ trong huyệt động. Nhất niệm đến tận đây, Lý Hạo cẩn thận nhìn chăm chú huyệt động, theo ánh mắt của hắn sẽ qua, trong lúc đó trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại không hiểu cảnh rất thở, "Kích, chạy lên nào." Không đúng. Cái huyệt động này tuyệt đối không đơn giản. Lý Hạo lui về phía sau ba bước, rút ra kinh đào kiếm, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn thẳng phía trước. Chỉ là nhìn xem huyệt động này, khiến cho hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hảo Cương ký huyết. Trong lúc này có một cái cường đại sinh vật. Bác Lao sắc mặt cũng rất là lung túng, cẩn thận lui về phía sau vài bước, nhìn về phía huyệt động ánh mắt tràn đầy trăn trở. Cái gì sinh vật? Lý Hạo lần nữa lui về phía sau hai bước, cái loại này cảm giác bị đẻ nén khôn ngoan hơi giảm bớt, trái tim của hắn bang bang cực nhẹ, bên trong khủng bố sinh vật khí huyết lại để cho hắn bản năng không dễ chịu, đó cũng không phải chuyên môn nhằm vào hắn, mà là một loại tự nhiên áp lực, cũng tỉ như nhân loại dọc theo đường, dưới chân con kiến chứng kiến chân to rơi xuống, hội sẽ hốt hoảng tránh né giống nhau. Cũng có thể lý giải là trời nhưng áp, không biết Vất quá tốt nhất không nên trêu chọc, có thể có loại này cường đại khí huyết, chỉ sợ không phải chúng ta có thể trêu chọc được nổi đấy, thật sự không được, chỉ có thể buông tha cho. Bác Lao nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn Huyết Động Liệp, nảy sinh sinh ra buông tha ý niệm trong đầu, loại này kinh khủng sinh vật tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc được nổi đấy. Ít nhất, hắn hiện tại không được. Buông tha cho. Lý Hạo gắt gao cắn môi, thật vất vả lại tới đây, chẳng lẽ muốn buông tha cho? Bác Lao, ngươi cẩn thận dưới sự cảm ứng, đến cùng có cơ hội hay không, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không buông bỏ. Lý Hạo mắt đỏ đầy trở mong nhìn về phía bác lão hắn thật sự không muốn buông tha cho tha thiết ước mơ đồ vật ngay ở chỗ này tại sao có thể buông tha cho bác lão nhìn xem lý Hạo trong nội tâm thật sâu thở dài một hơi hắn biết rõ tại nơi này trước mắt buông tha cho đích thật là một loại lớn lao đã kích bất kể là hắn hay vẫn là lý Hạo đều cần cái này quả thứ hai kiếm lệnh không phải vạn bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác không thể buông tha cho A4 tưởng niệm một chút bác lao thật sự không đành lòng Phật lý Hạo ý muốn tiếp tục thả ra linh hồn cảm giác đánh bảo thoáng hướng phía trước lan tràn thoáng một phát đều muốn cảm giác thoáng một phát bên trong sinh vật tình huống. Thật cường đại gia hỏa, khí quan cầu vồng huyết như liệt dương, chỉ là cái này cổ khí huyết chi lực cũng đủ để bốc hơi mất hóa thần kỳ tu sĩ. Bác lão mở to mắt, cảm thắn nói, tại nơi này nhò nhỏ nhỏ tử hà giới gặp được loại này cường đại nhân vật, hắn cũng không biết đó là bất hạnh hay vẫn là may mắn. Trúng chân là khí huyết có thể giết chết hóa thần tu sĩ. Lý Hạo sắc mặt trắng bệnh hắn không cách nào trong tương tượng rốt cuộc là cái gì hung ác nhân vật. Chẳng lẽ là tiên nhân? Bác lão Chư ngươi cảm ứng được tiên linh khí hơi thở chẳng lẽ chính là cái này sinh vật phát ra hay sao? Lý Hạo thật có chút sợ, đối mặt loại này cường đại nhân vật, hắn không có nửa điểm dũng khí, điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán, bên trong sinh vật chẳng lẽ là tiên nhân. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, chỉ có tiên nhân mới có loại này bộ sự. Không phải tiên nhân, tiên nhân cũng không có mạnh mẽ như vậy khí huyết, tuyệt đối là yêu thú. Bác Lao thần sắc nghiêm trọng, từ từ nói ra, chẳng lẽ bên trong sinh vật so tiên nhân đều mạnh mẽ? Lý Hạo há to mồm, nếu thật sự là như thế, hắn quay đầu liền đi. Đây cũng không phải Bên trong sinh vật tố tuy nhiên cường đại, nhưng là so với việc tiên nhân còn kém rất nhiều, chẳng qua là tiên nhân cũng là người, tuy nhiên thành tiên, nhưng là cũng thoát ly không được người bản chất, khí huyết dù thế nào cường đại cũng có hạ độ, dù sao hình thể còn tại đó, bình thường yêu thú đều có mấy trượng lớn nhỏ, khí huyết là người gấp mấy lần, mà ở trong đó trước mặt sinh vật hình thể tuyệt đối sẽ không thiểu. Bác Lao lắt đầu, giải thích nói, hắn trước kia thế nhưng là kim tiên tồn tại, đối với tiên nhân hiểu rõ không phải chuyện đùa như bên trong thật sự là tiên nhân lời nói cực rất xa là hắn có thể cảm giác được, mà ở trong đó trước mặt sinh vật, đi đến nơi đây hắn mới phát giác được một điểm manh khỏe, tuyệt đối không phải tiên nhân đơn giản như vậy. Hắn cũng không có nói cho Lý Hạo chuyện này, bởi vì loại tình huống này phát sinh, chỉ có một khả năng, đó chính là trong lúc này sinh vật huyết mạch tuyệt đối bất phàm. Chỉ có những cái kia có được cường hãn huyết mạch cổ xưa yêu thú tộc 7 mới có loại này bốn sự. Cái kia muốn làm như thế nào? Lý Hạo ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, cắn răng nói thật sự không được, chúng ta liền tối lui à, đợi đến lúc về sau cường đại rồi, có lẽ còn có cơ hội. Lời nói đến cuối cùng, Thanh âm càng ngày càng yếu, rất hiển nhiên, Lý Hạo cũng biết mình theo như lời mở ảo, bên trong sinh vật cường đại như thế, hắn muốn tới loại trình độ này cần phải bao lâu? Ngàn năm, vạn năm. Ngẫm lại cái này kinh khủng thời gian, Lý Hạo chính là một hồi mê muội. Đợi một chút. Bác Lão thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, Lý Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bắt trên mặt giày tràn đầy ngưng trọng, hai mắt chăm chú khép kín, tựa hồ đã nhận ra cái gì, lại cẩn thận cảm ứng. Chẳng lẽ sự tình có chuyện cơ? Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ quá yếu nhiễu bác lão. Không đúng. Ta cảm giác được cái này cổ cường thịnh khí huyết tựa hồ đang từ từ biến mất, phản phất cánh mạng đang tại chu kết. Đã qua hồi lâu, bác Lao thật dài thở ra một hơi, trong đôi mắt kỳ quang lập lẻ. "Tiểu tử, hiện tại có hai con đường." Bác Lao nhìn xem Lý Hạo, rất là chăm chú. Lý Hạo cũng nghiêm túc lên. "Một, lập tức rời đi, làm lúc làm chuyện gì đều không có phát sinh, có lẽ tại về sau ngươi còn có cơ hội lại đến. Hai, hiện tại mạo hiểm đi vào, nói không chừng có thể có cái gì thiên đại tạo hóa, bất quá, càng lớn, có thể là trực tiếp chết đi." Bác lão vỗ vỗ Lý Hạo vai. Nói khẽ, ngươi lựa chọn a?" Lý Hạo mày nhăn lại, bác lão mà nói trong lòng của hắn quần quật hiện ra, lẽ như hay, vẫn là thứ hai. Bàng Tâm mà nói, ổn thỏa nhất tự nhiên là con đường thứ nhất, hiện tại thối lui, tại bác lão dưới sự trợ rút, còn có thể lại địa phương khác thu hoạch đến bảo vật, việc này cũng không tính là có hại chịu thiệt. Về sau tu vị thành công, đã có tuyệt đối nắm chắc, liền có thể lần nữa chạy đến, khi đó cho dù phát sinh nguy hiểm, cũng sẽ không thái quá mức bị động. Lý Hạo kỳ thật rất muốn lựa chọn con đường này, hắn biết rõ, lý trí mọi người phải làm như vậy. Nhưng mà Có một cái nhân tố cũng tại làm phức tạp lấy hắn, cái kia chính là thời gian. Trở thành cường giả, nói được dễ dàng, làm mới khó. Không nói trước cái này tu hành trên đường mọi cách nan trở, ngàn loại gặp chật trở, liền chỉ cần là cái kia dài dòng buồn chán thời gian, không thể lại để cho Lý Hạo tiếp nhận. Dựa theo hắn bây giờ tiến độ, tu thành kim đan, chỉ sợ trăm năm ở trong có nhiều khả năng. Tu thành nguyên anh, ít nhất là năm. Cái kia hóa thần đấu này, chẳng lẽ là mấy ngàn năm thậm chí cả vạn năm. Lý Hạo có thể phải nhớ rõ sở, Bác lão đã từng nói, tại cường giả chân chính trong mắt, Hóa thần tu sĩ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Pháo hôi A4. Chẳng lẽ tiêu phí nhiều năm như vậy liền là trở thành pháo hôi? Lý Hạo ánh mắt rồi đột nhiên kiên định đứng lên. Ta lựa chọn thứ hai con đường." Âm điệu mạnh mẽ, tuyệt không quay đầu lại. Tốt. Bác Lao cũng không phản đối, hắn biết rõ loại chuyện này không phải hắn có thể làm chủ, có nhiều thứ nhất định phải mình lựa chọn, nếu như Lý Hạo như vậy lựa chọn, hắn liền sẽ không ngăn cản. Bởi vì hắn, làm sao không muốn đánh cuộc một keo đây này? Nếu như nói Lý Hạo là khát vọng cường đại, Để hoàn thành mục tiêu của mình hoặc là truy tìm một ít đáp án lời mà nói, như vậy đã từng cường đại đến tiện tay liền có thể nát bấy tinh thần, phần thiên nấu biển Bắc lão hội sẽ là bực nào cảm thụ. Lý Hạo vẫn luôn là kẻ yếu, hắn đang không ngừng mà trở lên bò, khát vọng một ngày kia có thể leo đến đỉnh phong. Mà bác lao lại bất đồng, hắn đã từng từng bước một đạp vào qua đỉnh phong, chẳng qua là ngã xuống, lại bị đánh về nguyên hình. Lý Hạo cũng không có nhận thức qua cái loại này cường đại cảm giác, mà Bắc lão lại đã từng là một cường giả. Có ai có thể nhận thức cái loại này toàn thân lực lượng biến mất? Nhìn thấy từng đã là con sâu cái kiến đều muốn chạy trốn cảm giác. Khát vọng cương đại, bác Lao so Lý Hạo càng khát vọng. Vì sao không trực tiếp tiến vào? Nếu như hạ quyết tâm, liền tuyệt không đang do dự, đây là lý Hạo ưu điểm, hiện tại cũng như thế, hắn muốn biết bác Lao ý định. Ta hoài nghi trong này sinh vật sẽ phải vỡ lạc, cánh mạng của hắn khí tức không ngừng suy yếu, như là mặt trời bản nóng bỏng khí huyết cũng đang dần dần lạnh như băng, cái này hoàn toàn là sắp vẫn lạc điểm báo, có lẽ, không dùng được đã lâu, sẽ hoàn toàn chết đi, đến lúc đó chúng ta lại đi vào. Bắc Lao đem kế hoạch của mình nói ra, không thể không nói Kế hoạch này rất nguy hiểm cơ hội là cựu tử nhất sinh tốt lý Hạo liền do dự đều không do dự trực tiếp tỏ vẻ đồng ý ta cho ngươi cảm giác một chút đi bác lao hơi kinh ngạc nhìn lý Hạo liếc không biết đang suy nghĩ gì trong lúc đó một tay khoác lên lý hạo trên đầu tràn đầy linh hồn lực lượng ũng mãnh vào lý hạo trong cơ thể lý Hạo theo bản năng muốn dây dùa lại nghe đến bác lao hét lớn một tiếng đừng nhú nhích Lý Hạo bình tâm tính khí khi càngạm thụt ta chợ lấy bác lão linh hồn lực lượng lý Hạo chỉ cái cảm giác thần trí của mình trong lúc đó phóng đại vô số lần Hơn nữa là một loại chất cùng số lượng đồng thời phóng đại, đi bã lấy kia tinh hoa, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ bay lên bình thường. Bốn vạn 8000 cái trong lỗ chân lông đều để lộ ra một loại sáng khoái. Thân thức giống như cái lớn trương ngư bình thường, thả ra vô số dâu, lan tràn tiến vào trong huyệt động. Mới vừa tiến vào huyệt động, Lý Hạo lông mày chính là nhảy dựng. Hắn cảm thấy, trong huyệt động tựa hồ có một ngọn núi lửa, ầm ầm dâng lên là hô hấp, nồng đậm khói đen là hơi thở, tựa hồ có trận này núi lửa phát đang nổi lên. Loại này cường đại quả thực khó có thể tưởng tượng. Lý Hạo Miệm đắng lưỡi Khí huyết cường đại đến làm cho người ta núi lửa phun trào cảm giác, cái này vượt ra khỏi lý hậu tư tưởng phạm vi. Bất quá, thời gian dần qua, hắn cũng đã nhận ra một tia manh khoẻ, cái này sắp phun trào núi lửa tựa hồ đang dần dần tiêu diệt, nóng dục lực lượng tựa hồ đang không ngừng trôi qua. Lý Hạo biết rõ, cái này là bên trong sinh vật khí huyết tại suy yếu. Hơn nữa, so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, tựa hồ sau một khắc muốn hoàn toàn chết đi bình thường. Tất cả linh hồn lực lượng bất ra rời đi, Lý Hạo lập tức cảm giác được thân thể chìm xuống, tựa hồ đè ép một tòa núi lớn bình thường. Cảm thấy sao? Bác lão sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi. Lý Hạo gật gật đầu, trở về chỗ vừa rồi cảm giác, trong lòng của hắn mặc sức tưởng tượng, chính mình lúc nào cũng có thể có được cường đại như vậy linh hồn lực lượng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngay cả là Lý Hạo phát giác được bên trong sinh vật tựa hồ muốn lập tức chết đi, nhưng lại cũng một mực treo một hơi, chỉ cái có thể cảm giác được suy yếu, lại chậm chạm không thấy tử vong. Trong ngay mắt, sắp trời tối xuống, cái này Tam thủy tiên phủ bên trong rõ ràng cũng xuất hiện điểm một chút tinh quang. Ngay một khắc này, trong hoạt động cái kia như là trong gió đèn cầy như lửa khí tức đột nhiên tiêu diệt. Bác lão hai mắt tỏa sáng, phất tay lão nói: "Đi vào." Lý Hạo thả người nhảy lên, không chút do dự. Chương 102: Giao Long. Cửa động rất hẹp hỏi, vừa vẫn có thể chứa một người thông qua. Nhưng là Lý Hạo sau khi tiến vào, mới phát hiện không gian bên trong rất rộng rộng rãi. Tiện tay thi triển một cái hỏa cầu thuật chiếu sáng bốn phía, Lý Hạo dương mắt nhìn nhìn bóng loáng vết tường, vươn tay sờ lên, phát hiện là bình thường đá xanh. Cẩn thận một chút. Bác Lao cũng đang đánh giá bốn phía, không quên cảnh cáo Lý Hạo một câu: "Ừ." Lý Hạo nhẹ nhàng lên tiếng: "Cái núi người người" Cái này trong sơn động cũng không có mùi gì khác. Đen Tối yên tĩnh sơn động tựa hồ lần thứ nhất có người loại giao tiếp với, Lý Hạo cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái lấy, bước chân rất nhẹ, chỉ có nhẹ nhàng sàn sạt âm thanh. Nhưng là tại đây yên tĩnh trong sơn động, tốc bộ của hắn âm thanh liền lộ ra có chút quỷ dị. Phía trước một mảnh rộng rãi, Lý Hạo mọi nơi nhìn quét liếc, rõ ràng phát hiện tại phía trước có một tòa thủy đàm. Thủy đàm tứ tứ phương, phương phản phất tự nhiên xây, càng có từng giọt một bọt nước càng không ngừng theo trên thạch bích chảy ra đến, rơi vào đầm trong nước, nổi lên từng vòng rung động. Như thế nào có một tòa thủy đàm Lý hạo ngoài miệng nói qua rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái lại như là như giật điện rồi đột nhiên rụt trở về tốt băng lý hạo kinh ngạc không thôi cái này đầm nước vậy mà lạnh như băng đến hắn không cách nào thừa nhận tình trạng rất khó tưởng tượng Bắc Minh chân Thủy bác lao hất lên tay áo tràn đầy linh hồn lực lượng lập tức tản mát ra đi giống như cái túi lưới bình thường xoáy lên một giọt b nước kỹ càng thường tận xem xét tràn đầy kinh ngạc nói cái gì là B bác Minh chân Thủy lý hạo vội vàng hỏi thăm có thể làm cho bácãoo cảm thấy kinh ngạc thứ độ vật nhất định bất Phà cố gắng chính là cái gì bảo vật Ngược lại cũng không phải cái gì chân quý đồ chơi. Bác Lao một câu bộc tắt lý hảo ý mớn, từ từ nói ra. Cái gọi là Bắc Minh chân thủy chính là xuất tử ở Bắc Minh nước suối. Bắc Minh chính là thiên hạ cực bắt chỗ, tại thời kỳ thượng cổ là tiếng tắm lừng lên đấy, chỗ đó quanh năm giá lạnh, hóa thần tu sĩ tiến vào đều muốn bị đông cứng chết, bất quá nhưng là tu luyện thủy thuộc tính, băng thuộc tính tu sĩ thiên đường, cái này Bắc Minh chân thủy chính là cái kia bên trong nước, mọi người đều là dùng để uống cái này Bắc Minh chân thủy. Bắc Minh Trân thủy rất là kỳ lạ, chính là theo lớn trong núi tuyết chảy ra, không người nào biết mà mượn. Mặc dù Bắc Minh rét lạnh vô cùng, băng tiên tuyết địa, nhưng nhưng không cách nào đóng băng Bắc Minh chân thủy, quanh năm đều có Bắc Minh chân thủy chảy xuôi, đi ngang qua toàn bộ Bắc Minh. Cái này Bắc Minh chân thủy có chỗ lợi gì? Huống có chỗ tốt gì? Nghe vậy, Lý Hạo tâm lạnh hơn phân nửa, nhưng vẫn là dò hỏi. Chỗ tốt đến không có, chỗ xấu đến rất nhiều, ngươi muốn là huống hết, đoán chừng Lục phủ ngũ tạm trực tiếp đông lại, không xuất ra ba cái hô hấp, ngươi liền muốn trở thành băng nhân, cuối cùng hóa thành bột phấn." Bắc lão nói ra. Lý Hạo lập tức lắc đầu, mất hứng. Nếu không có cấp cho hắn tìm một chút tác dụng lời mà nói, Thể thể cũng không phải là không có, dùng để luyện khí mà nói cũng không tệ, là tuyệt hào tôi vào nước lạnh tài liệu. Bác Lao cuối cùng lại bổ sung. Lý Hạo nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, dưới chân lại không ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chẳng qua là thầm nghĩ, lát nữa mà nếu là đi ra, liền thu một ít. Hắn còn ghi nhớ lấy luyện kiếm sự tình. Đi qua thủy đàm, phía trước tầm mắt càng thêm rộng rãi, mấy trăm trượng không gian một đường kéo dài hướng hắc ám, không biết đi thông nơi nào. Lý Hạo nhắm mắt theo đôi, trong tay hỏa cầu thả ra ánh sáng, vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. đây là cái gì? Lý Hạo đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, ngay tại 50 bước bên ngoài trong bóng tối lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Long tinh quả. Lý Hạo bước nhanh tiến lên, lại trông thấy tại trên thạch bích cắm dễ lấy từng đám một dây leo, dây leo phía trên không có nửa điểm lá xanh, chẳng qua là xanh biết kéo dài trên xuống, nguyên một đám nho nhỏ phân nhánh cứng cắp hữu lực tản ra, phía trên nặng trịch treo từng miếng tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ cùng nóng rực màu đỏ tinh quả. Cái này màu đỏ tinh quả đỏ rực đấy, phía trên nhàn nhạt hồng sáng long lánh, như là phỉ bình thường, nhìn liền làm cho người ta một loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Lý Hạo còn không nói chuyện, bác lao lại trước kinh hô. Long tinh quả? Đây là vật gì? Lý Hạo không mất thời cơ hỏi thăm, thô sơ giản lực đến, loại này dây leo cũng là không ít, chẳng chỉ hấp dẫn cắm dễ tại các nơi, phía trên kết trái cây ít nhất cũng có mấy vật thôi. Lớn chừng quả đấm quả hồng lấp lánh lập lòe, như là ngọn đèn nhỏ lung bình thường, làm cho người ta yêu thích. Long tinh quả là long tộc đồ ăn. Bác lao hít sâu một hơi, từng chữ một nói. Cái gì? Lý Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, long tộc, chẳng lẽ trong lúc này sinh vật lạ long tộc? Nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng Lý Hạo liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Long tộc, trong truyền thuyết tộc đàn, ngao du tại trên 9 tầng trời, tung hành ở sông núi tầm đó, hành vân bố vũ, khu gió đổi điện. Trong truyền thuyết, long là phi thường cường đại đấy, vừa ra đời liền có tiên nhân tự lực. Một khi trưởng thành, chính là kim tiên. So với việc đau khổ người tu hành, long quả thực cũng không cách nào tưởng tượng đấy. Đây là một loại thiên địa yêu tha thiết sinh vật, tựa hồ tụ tập thiên địa linh khí tại một thân. Tại lý Hạo trong trí nhớ, tự hồ chỉ có vượng hoàng cùng kỳ lân cái này hai đại thần thú có thể cùng long so sánh với. Có lẽ không có khả năng Nơi đây nếu là có một cái chân long lợi mà nói, chỉ sợ cái này toàn bộ cái gọi là tử hà giới tất cả linh khí đều muốn bị chân long tùy ý một ngụm hơi thở hấp thụ sạch sẽ, cho nên, khẳng định không là chân long, hơn nữa, nơi đây sinh vật sắp chết đi, như là chân long lợi mà nói, chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này, coi như là liều mạng cuối cùng một hơi, lão long cũng sẽ biết chạy về long mộ, chỗ đó mới là long nghỉ ngơi chi địa. Coi như là nửa đường chết non, thật sự không thể quay về long mộ, Lao long cũng sẽ biết thi triển long tộc bí thuật, triệu hoán mặt khác long tộc đem lục thể của hắn mang về. Bác lão cau mày nói ra, Long tộc thật sự thần bí, hắn cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Nói như vậy nơi đây không phải long rồi hả? Lý Hạo thoáng thở dài một hơi, "Long, Phượng, Kỳ Lân, vẫn luôn là tu đạo giới truyền thuyết, đều đại biểu cho khuôn cùng khủng bố cùng mỹ lực, có rất ít người có can đảm bạo phạm cái này ba cái tộc đàn. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là thần long kiến thủ bất kiến vị, cho dù có người đều muốn làm đồ long đại sự, bọn hắn cũng tìm kiếm không đến chân long, bởi vì long tộc từ trước đến nay cao ngạo thần bí, bái kiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay." "Này cũng cũng không nhất định." Bác Lao thần sắc mặt trọng, Chính thức long tộc, tầng dưới chốt nhất liền là Trăn Long, tại trở lên chính là Thiên Long, sau đó là Thần Long, có thể khẳng định, nơi đây tuyệt đối không phải bất luận một loại nào, nhưng là những thứ khác lại không nhất định. Những thứ khác, chẳng lẽ còn có mặt khác Long? Lý Hạo cũng nổi lên nghi ngờ, khiêm tốn cầu cứu, nếu như nói Bắc Lao chẳng qua là biết rõ long tộc một ít ra lời nói có chút dâu riẹ, vậy hắn chính là tuyệt không biết rõ, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất không rõ ràng khái niệm cũng không có. Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, hơn nữa cực độ coi trọng huyết mạch, long tộc huyết mạch càng là nồng đậm, tại trong long tộc lại càng chịu coi trọng. Về sau thành tựu cũng sẽ biết càng lớn, nhưng mà, trong long tộc cũng không phải sinh hạ đến chính là long cũng có. Trong thiên địa vạn vật sinh linh đều có thể dùng tu luyện, cho dù là một hạt vân thạch, long tộc cũng giống như vậy. Xa, trời sinh có long tộc một ít đặc tính, thông hiệu tu luyện về sau, là được vì mãng, mãng dài to lớn thành, độ quá thiên kiếp về sau, liền có thể thoát thai hóa cốt, dài ra trồng dâu, cùng long chảo. từ nay về sau xuất hành thời điểm phong vân gạo thét, cái này chính là giao long. Giao long, kỳ thật miễn cưỡng xem như long, giao long chính là long tộc chi nhánh, bọn hắn dùng mình là long vẻ vang. Chỉ cái là chân long xưa nay cao ngạo, căn bản chướng mắt giao long. Nhưng vô luận nói như thế nào, giao long cũng là khác loại long tộc, thần thông không yếu đi nơi nào, rất là cường đại. Giao long tại tu hành, vượt qua cửu cựu trọng kiếp, liền có thể hóa rồng, từ nay về sau một bước lên trời, trở thành ngao dư cửu thiên long. Bác lao một hơi đem những gì mình biết đều nói ra. Nói như vậy, nơi đây có thể là một cái dao long. Lý Hạo hít kha zẹt zẹt thoáng một phát hút miệng hơi lạnh, dù giọng nói, có khả năng. Bác lão đầu, thần sắc chắc chắn. Lý Hạo trái tim bang bang cực nhẹ. Không hề nhìn Long tính Quả, quay đầu liền hướng phía trước đi đến, nếu như nói nơi đây thật là một cái giao long lợi mà nói, như vậy một cái sắp chết đi giao long hội sẽ đến cỡ nào lớn tài phú. Long tộc tham tài, giao long cũng giống như vậy. Một đầu giao long bảo tàng, Lý Hạo ngậm lại thật hưng phấn. Tuy nhiên, còn có một tơ, Thí Ti che giấu sâu đậm sợ hãi. Giao long à, ngươi có thể nhất định phải chết ta, ngươi muốn là còn sống, ta đây có thể thì xong rồi. Lý Hạo trong nội tâm liên tục cầu nguyện. Đường phía trước càng thêm rộng lớn, Lý Hạo đi tới đi tới. Đông Nhân nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, chẳng lẽ thật là một cái vẫn lạc lão dao long? Bước chân nhanh hơn vài phần, lý Hạo trong tay hỏa cầu đều rung rung đứng lên, ken ken rung động. Phía trước là một cái cửa động, ưu ám vô cùng, phản phất đi thông vĩnh hằng hạp ám. Lý Hạo đi tới, Đông nhiên hô hấp cứng lại, một cổ tràn trề áp lực như là trời long đất nở bình thường áp đi qua. Cơ hội là trong nháy mắt, ý phục của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Không cần lo lắng, đây là lao giao long chết đi thân thể bổ sung uy nghiêm, khi đi qua thì tốt rồi. Lý Hạo trong nội tâm đang tại tâm thần bất định, bác lao thanh âm liền chuyển tới, lại để cho hắn an tâm. Hít một hơi thật sâu, Lý Hạo nhấp chân bước vào cửa động. Vừa vào trong động, Lý Hạo ánh mắt chính là gắt gao bị hấp dẫn đi qua, lại cũng không cách nào dịch chuyển khỏi. Ở trước mặt hắn là một cái cực lớn như sắt thép trường thành bình thường giao long, giao long là đèn lồng lớn nhỏ hai mắt chăm chú khách kín, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Lý Hạo ngốc trẻ ánh mắt thoáng dịch chuyển khỏi, liếc nhìn về phía cái kia trong không đến đầu lòng thi, xa rộng. Long lân đen bóng Ngay cả là trong bóng đêm cũng rất là rõ ràng lóe ra kim loại giống như sáng bóng. Giao Long, trong truyền thuyết sinh vật, vẫn lạc đến tận đây. Một mực nhìn hồi lâu, hồi lâu, Lý Hạ mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Cái này chỉ, cái, Giao Long với hắn mà nói thật sự là vô cùng rung động. Chỉ là nhìn xem, đều làm cho người ta một loại vô hạn lực lượng cảm, rắc. Cứng cáp hữu lực đuôi rồng, so phi kiếm còn muốn lợi hại gấp trăm lần, cứng rắn gấp trăm lần lòng trảo. Không cùng khí thế như là núi lở bình thường áp đi qua. Nhìn xem cái này chỉ, cái, chết đi Giao Long, Lý Hạ phảng phất thấy được tiên tổ đồ. Địa liệt, một loại thổ bạo, dã man, cùng dã khí thế hôn hợp lấy, như là trong gió toé tuyết bình thường, gào thét mà đến. Cái này chính là giao long, chết đi giao long ư? Lý Hạo ngôn ngửa đúng, ngay cả là đã qua thật lâu, hắn vẫn đang không cách nào hồi tâm. Đúng vậy, đích thật là giao long, chỉ tiếp đã vỡ lạc, bằng không mà nói, nói không chừng có thể trở thành ngao du cửu thiên phía trên chân long. Bác Lao cũng là một hồi thổ thức, nhớ hắn năm đó, bái kiến giao long cũng là không ít, mỗi lần một cái đều là khí phách tuyệt luân, ngay cả là vất lạc, cũng là oanh Giống như vậy bình tĩnh chết ở chỗ này giao long, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Người sai rồi, cho dù ta không chết, cũng không thành được chân long. Đột nhiên, một cái hùng hậu như tiếng sấm bình thường thanh em quanh quần tại lý hạo cùng Bắc lao trong đầu. Sau một khắc, cái con kia chết đi giao long hai mắt rồi đột nhiên mở ra, là đèn lồng lớn nhỏ trong con mắt lớn bắn ra hai đạo kỳ quang, lập tức chiếu dọi tại trên người của hai người. chương 103, Giang Co. Không cùng áp lực như là giống như núi cao áp đi qua, sóng to gió lớn bình thường, lý hạo chỉ, cái cảm giác mình phạm Phật là ngập trời sóng lớn ánh sáng không dễ dụ một lá nhẹ thuyền, tùy thời cũng có thể là đút. Sắc mặt Trướng đến bỏ bừng, trong thức hải như là bữa tạ tấn kích, Lý Hạo chỉ cảm thấy sao kim vỡ ra. Cắm rễ tại trong thứ hải cổ quái thanh liên cảnh lá nhẹ nhàng run run, run thanh lấp lánh hào quang như là tinh mang bình thường rơi đi qua, một hạt một hạt đấy, theo cái này thanh mang rơi, Lý Hạo trong thức hải rất nhanh liền an tĩnh lại. Không cùng áp lực lập tức bị rút sạch, Lý Hạo thần sắc chấn động, rốt cuộc khôi phục ý thức. Thanh liên trấn thứ hải. Giao long, giao long không chết. Khôi phục ý thức về sau, Lý Hạo trong đầu phản ứng đầu tiên chính là cái này, đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc lập tức cứng đờ. Màu xanh đen dao long bàn nằm tại u ám trong động, giống như tòa cự sơn, màu trắng vàng mắt to như là mở tròn vo, mỗi một lần nháy di chuyển đều tác động lấy lý Hạo tiếng lòng. Giao long quả nhiên không chết. Lý Hạo phản phất bị tháo nước tất cả khí lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Bắc lão. Lại chứng kiến bác lão thần sắc mặt nghiêm trọng, như là ném lao bình thường thẳng tắp đứng thẳng, cùng giao long giằng co lấy. Lý Hạo trong nội tâm run dậy, lại nhìn hướng giao long, lại phát hiện giao long cũng đang nhìn Bắc lão. Trong mắt vậy mà cũng có được một tia kiên kỵ. Cực lớn long nhan gắt gao nhìn thẳng, Phản phất trong thiên địa cũng chỉ có bác Lao một người, Lý Hạo rõ ràng cảm giác được, chính mình căn bản cũng không từng bị cái này giao long nhìn ở trong mắt. Cái này chính là bác Lao theo như lời cường giả đối đãi con sâu cái kiến cảm giác sao? Lý Hạo trong nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy, Bác Lao đã từng vô cùng kỹ càng hướng hắn thuyết minh qua cường giả ý nghĩa, dùng kích thích hắn hướng lên chi tâm. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Bác Lao lúc ấy bùi ngùi cảm thán, trong mắt cường giả không con sâu cái kiến. Lý Hạo lúc ấy còn không thế nào rõ ràng. Về sau dần dần hiểu một ít, hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, không phải khinh miệt mà là bỏ qua. Tại cương giả trong mắt, con sâu cái kiến và vân vân đều là không khí, trở tay trực tiếp là được giết chết ngàn vạn nhân vật không trong mắt bọn hắn. Lý Hạo thật sự rõ ràng cảm giác được. Một cổ khó có thể hình dung khuất nhục cảm giác theo trong lồng ngực của hắn rồi đột nhiên bước lên, sắc mặt của hắn đỏ lên, đem cái này sắc buộc phát phẫn uất cùng không cam lòng nuốt xuống. Hắn biết do hắn giờ phút này không có bất kỳ quyền lên tiếng. Vô lực gục đầu xuống, cùng đợi sự tình phát triển, trong thứ hại kiếm lệnh cũng lần thứ nhất đã có động tĩnh phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà kiếm ngân vang, kéo dài và réo rắt, trong đó xen lẫn rất phức tạp tâm tình, bi ai, phẫn nộ, không cam lòng, cùng với cùng bạo. Thanh âm gì? Dao Long Long Nhãn đột nhiên mở phèn, tựa hồ đã nhận ra một chút khác thường, lập tức đem ánh mắt tập trung ở Lý Hạo trên người. Bên cạnh bác Lao sắc mặt rồi đột nhiên tái nhận, lúc trước đối mặt đã tiêu hao hết toàn lực của hắn, hiện tại vùng lòng trễ, hắn liền lập tức cảm giác được thật sâu mỏi mệt. Không có gì. Lý Hạo theo bản năng đều muốn che lớp, nhưng lập tức giật mình, nhưng, một loại không hiểu không cách nào che lớp hoàn toàn bị xem thấu cảm giác tập lên trong lòng của hắn, hắn lập tức minh bạch, tại đây đầu giao long trước mặt hắn không cách nào nói dối. Giao long trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phản phất mới nhìn đến Lý Hạo bình thường, dò xét cẩn thận lấy. Lúc trước nhưng hắn là thả ra một tia khí thế xâm nhập tiến vào Lý Hạo Thức Hải, dựa theo suy đoán của hắn, cái này nho nhỏ tu sĩ sớm nên thức hải văng tung tóe mà chết mới đúng, lại thật không ngờ, bây giờ còn là sinh khí rồi dạng bộ dạng, hơn nữa hắn gi ở lại đây tiểu tu sĩ trong cơ thể một tia khí thế rõ ràng đã hoàn toàn bị khu trục sẽ. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi, hắn phản phất đã nghe được một tiếng kiếm ngân vang, rất nhẹ Rất nhạt, gần muốn không thể nghe thấy, nhưng lại lại để cho linh hồn của hắn có một loại kim đâm tựa như cảm nhận sâu sắc. Chẳng qua là trong mí mắt, loại cảm giác này liền tăng mất. Nhưng là giao long nhưng trong lòng thì vẻ sợ hãi, đau cảm giác, hắn đã bao lâu không có cảm giác đã qua? Trăm năm, ngàn năm. Hắn biết rõ, vừa rồi cái kia âm thanh kiếm ngân vang ngọn nguồn đến từ chính trước mắt cái này, một hơi có thể thổi cái chết tiểu ra hỏa. Điều này làm cho hắn trước tiên nhận định, có cổ quái. Âm thầm vận khởi long lực, long trong mắt hào quang đại tác, một luồng kim quang lập tức chiếu vào Lý Hạo trên người, Hạo sắc mặt cứng đờ. Hắn chính thức có một loại không chỗ nào che giấu ẩn trốn cảm giác, liền phản phất chính mình mỗi một tấc da thịt, mỗi lần một kia lỗ chân lông đều bị cẩn thận mà tìm tòi một lần. Cái này Giao Long nhìn chăm chú, lại để cho hắn trần chùi bại lộ, không có biện pháp che giấu. Hừ, thôi quá đáng a. Đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng là bác lao ra tay, tràn đầy linh hồn lực lượng lập tức tiến vào lý Hạo trong cơ thể, đem Giao Long lực lượng trục xuất đi ra ngoài, Giao Long không cam lòng yếu thế, tràn chê áp lực dũng nhiên tăng lớn, Bắc lão cũng không lùi bước, hai người tiểu lấy lý Hạo thân thể vì chiến trường, hung hăng mà đối bính một cái. Ngũ tặng ở trong rời sông lớp biển, Lý Hạo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, cuống họng mặn ngọt, ngọt, há mồm nhổ ra một ngụm máu tươi, mới cảm giác dần dần thanh tĩnh. Người rõ ràng suy yếu đã thành cái dạng này, rất khó tưởng tượng ngươi thời điểm cực thịnh sẽ là rất mạnh, Thiên Tiên, Kim Tiên. Giao Long cũng không há mồm, nhưng là thanh âm của hắn lại như là sấm xét bình thường tại đây trong động nổ vang, quanh quẩn. cựu phẩm Kim Tiên mà tôi, ngươi phải như thế nào?" Bác lão ngạo nghễ mà đứng, chút nào nhìn không ra nửa điểm suy bộ dạng, thân ảnh gầy gò liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó làm cho người ta cảm giác xác thực đủ để khởi động toàn bộ thiên địa. Lý Hạo thầm nghĩ, đây mới là bác Lao chính thức phong thái a. Cựu phẩm Kim Tiên. Giao Long Long trong mắt hiện lên một tơ, tí ti, không che giấu chút nào kinh ngạc. Người toàn thịnh thời kỳ đủ để đơn giản chẳng ta, mà bây giờ, thử. Giao Long tựa hồ cực kỳ không quen nhìn có người dám ở trước mặt của hắn lộ ra ngạo khí, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, dống nhiên hừ lạnh, mắt thường có thể thấy được đấy, một cổ màu trắng khí tức theo hắn hừ lạnh theo cực đại trong lỗ nuôi phun ra, như là lợi kiếm bình thường, hoàn toàn khuynh tạ tại Bắc Lao trên người. Bác lao sắc mặt càng thêm tái nhuận, hư nhậnưảo linh hồn thể sáng tắt bất định cuối cùng khôi phục bình thường bất quá lại ảm đạm rất nhiều từ đầu đến cuối hắn đều không có lui ra phía sau một bước Ngươi cũng không muốn chết rồi sao bác lao đồng dạng cười lạnh ngôn ngữ như băng trước khi chết đầy đủ giết ngươi, dao long long trong mắt hiện lên không che giấu chút nào tức giận một ti lệ khí dâng lên không cùng sát ý bỗng nhiên bước lên trong lúc nhất thời toàn bộ trong động đều là bước lên sát ý Sát khí đều ngưng tụ thành sát khí siêu siêuó lạnhàhét làm cho người ta không rét mà runý Hạo trong thai thậm chí ngay được lệ quỷ caoú người nào chết gào thét. Rất khó tưởng tượng, có thể thả ra loại này điên cùng sát ý lao dao long đến cùng dết bao nhiêu sinh linh. Thật sao? Bác Lao không cam lòng yếu thế, cũng là nhẹ nhàng một đập chân, thanh âm giản mô như là cứng cắp cây thông giả, hùng hậu và vững chắc. Đồng dạng buộc phát ra tất cả sát ý. Bác Lao sát ý vừa ra, lập tức toàn bộ trong động phủ gào khóc thảm thiết, sát khí trực tiếp ngưng tụ thành sát khí, nguyên một đám lệ quỷ cầm trong tay đặc biệt binh khí biến ảo mà ra, một bên thê lương gào rú, một bên dữ tợn quỷ cười. Vô số kinh khủng lệ quỷ, oan hồn Tâm linh hình bóng đều sống linh linh lộ ra hóa mà ra. Thậm chí, có zoom lại ở một bên Lý Hạo rõ ràng thấy được ở đằng kia khuôn cùng trong sát ý xuất hiện cái kia một đạo huyết hồng môn hộ, lờ mờ tựa hồ muốn vẽ ra hắn hồn đến. Bác Lao sát ý vừa ra, cao thấp lập phán. Giao long long trong mắt kinh ngạc càng lớn, thật sâu kinh kỵ dâng lên, lại bị hắn gắt gao giằn xuống đáy lòng, miệng rồng mở ra, một tiếng gào thét. Giống. Kinh khủng sóng âm gào thét mà ra, như là nộ hải cuồng đảo. Bác lao vội vàng ngăn tại Lý Hạo phía trước, nếu không Lý Hạo chỉ sợ trước tiên sẽ bị trấn vỡ. Hùng hùng hống. Long gào thét. Uy lực ngập trời, vô số lệ quỷ, hoan hồn cùng với các loại đã từng bị lý Hạo chém giết qua sinh linh hư ảnh đều bị trấn thành mảnh vỡ, lập tức tiêu diệt tại ở giữa thiên địa. Người đến cùng giết bao nhiêu người? Giống to qua đi, giao long hỏi. Sát ý của hắn tối đa ngưng kết thành sát khí, làm cho người ta một loại tu la địa ngục bình thường ảo giác, mà bác Lao sát ý lại hoàn toàn ngưng kết ra toàn bộ địa ngục tình hình, Hoan hồn, ma quỷ đều không hề che giấu lộ ra hóa đi ra, thậm chí cái kia trong truyền thuyết cửa địa ngục đều lộ ra một cái cửa hộ. Phản Phật tàn sát lấy hết thiên hạ chúng sinh. Dao long trong nội tâm rung động thật sâu, bị hắn giết sinh linh quyết không hạ ngàn vạn, thậm chí ngay cả hắn đều hàng hà, nhưng mà Bác Lao sát ý so với hắn muốn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đến cùng giết bao nhiêu người, làm sao sẽ đạt tới loại này trình độ khủng bố? Hàng hà. Bắc Lao lạnh lùng nói ra, thanh âm rất là bình thản, nhưng bên cạnh Lý Hạo lại không hiểu nghe được một tia bi thương hương vị. Trong lòng của hắn cảm thán, nghĩ tới Bác Lao từng đã là trải qua, bị vô số người đổi giết, hốt hoảng chạy thục mạng, vết dao thẻ lưỡi ra liếm vết. Đối lập nhau đấy, Bắc Lao cũng đã giết vô số người. Lý Hạo cho là mình đã đầy đủ rất hiểu rõ bác Lao, nhưng là hôm nay thấy được bác Lao chỗ buộc phát ra sát khí, mới phát hiện mình căn bản cũng không từng tiếp xúc đến bác Lao thế giới. Dao Long không có truy cứu nữa cái đề tài này, Long trong mắt hiện lên một tia vẻ nhà báng, hùng hậu thanh em lần nữa vang lên. Mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, tối thiểu nhất ngươi bây giờ rất là suy nhược, vốn Long muốn giết ngươi, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Vừa dứt lời, Lý Hạo sắc mặt chính là biến đổi, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bác Lao. Bắc Lao thập phần bình tĩnh, rộng thùng thình tay áo không gió tự cổ. Một cỗ suất chân khí chất lần thứ nhất theo trên người của hắn phát ra, giờ khắc này, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Dao lòng, ra môi trong đôi mắt không có có ý tứ động đầu, thanh tịnh khó có thể tưởng tượng, khỏe miệng chậm rãi lộ ra một tia đường cong, đường cong dần dần mở rộng, hóa thành một trận cười lạnh. Người có thể thử xem. Thanh âm lạnh như băng, hắn như kiếm, đối chọi gay gắt. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh, một cổ vô hình khí thế khuyết tán ra, tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Đạp đạp đạp. Lý Hạo Bách tại áp lực, liên tục lui ra phía sau 3 bước, tràn đầy lo lắng nhìn xem Bắc lão. Thầm nghĩ, bác lao chẳng lẽ có thể động thủ sao? Hắn có thể đánh thắng được Giao Long sao? Chắc hẳn hắn động thủ về sau nhất định sẽ rất suy yêu a. Trong nội tâm lần thứ nhất đã có hối hận tâm tình, Lý Hạo tim như bị dao cắt, nhìn qua phía trước cái kia gầy gò phảng phất có thể khởi động cả phiến tiên không lão nhân, để lại hai giọt dòng nước mắt nóng, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên đến mình đã không có ly khai bác lao rồi, cái này thần bí lão nhân cũng sớm đã trong lòng của hắn chiếm cứ vô cùng địa vị trọng yếu. Khó nhiêu vốn long ngủ say, đáng chết. Giao Long trong mắt lệ khí đột nhiên bạo phát đi ra, một cổ bạo ngược chi khí xông lên trời dựng lên. Như sắt thép trường thành bình thường màu đen cực lớn đuôi rồng như núi bình thường rút đi qua. Chương 104: Sắt. Giao Long chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả bá chủ. Lục thể của bọn hắn vô cùng cứng hãn, ngay cả là liền Pháp Bảo cũng khó khăn dùng tổn thương. Tuy tuy tiện tiện một chảo, hất lên, có thể đơn giản mà tung bay một tòa núi lớn. Cái này đầu Giao Long tuy nhiên đã già yếu, nhưng là vẫn đang hung y ngập trời, cái này một đuôi mong vung đi qua, thật đúng làm cho người ta có một loại toàn bộ thiên địa đều là tốt tới cảm giác. Lý Hạo hai cổ run, run hàm răng đập vào run, run Một tay không bị khống chế run dậy sở hướng kinh đao kiếm, lại như thế nào cũng không cách nào rút ra, trong lòng của hắn đang gầm thét, hắn không thể chịu đựng được giờ phút này, hắn biểu hiện ra ngoài nhấc gan, hắn đều muốn rút kiếm ra, cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng mà, giao long một kia lộ ra ngoài uy thế khiến cho hắn khó có thể nhúc đích. thậm chí ngay cả kiếm đều không thể rút ra. Lý Hạo Vương tha cho dãy rủa, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Bắc lão, nội tâm của hắn thậm chí đã có chút ít tuyệt vọng. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến Bắc lão tuyệt địam, sắc mặt lại một ít ngốc chệ xuống. Bởi vì Bắc Lao cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy, bị trực tiếp tồi suy sụp, ngược lại sắc mặt lạnh nhạt, ngang nhiên đối mặt với dao Long. Quần áo bay phất phới, ra mua thân ảnh trực diện lấy sắt thép cự sơn bình thường đôi rồng, thẳng đến màu nâu xanh đuôi rồng sắc vào đầu nện xuống thời điểm, Bác Lao sắc mặt lạnh nhạt mới tiêu diệt mà đi, lộ ra sao một kia bất đắc dĩ hỏa. Điên cuồng. Kim Tiên chính là Kim Tiên, mặc dù Lao phu hiện tại suy yếu đến tận đây, cũng không phải ngươi cái này một đầu trùng lòng có thể nhục nhã đấy. Chính thức chân long lão phu đều từng chém qua, dùng thịt rồng là thức ăn, long huyết vị diệu cùng ta hảo hữu cùng nỗ lực, huống chi ngươi." Bác Lao thanh âm đàm thoại bình bình đạm đạm, nhưng trong đó ẩn chứa lạnh lẽo lại như là cạo xương hàn như gió, đập vào xoáy lưu chuyển đi ra, lại để cho Lý Hạo sắc mặt trắng nhận, lại để cho lão giao long nộ khí sông lên trời. "Hừ, chém giết chân Long, ngươi dám không tôn trọng Trần Long, đáng chết." Lão dao long lửa giận trong lòng hoàn toàn che mất lý trí của hắn, tuy nhiên hắn chẳng qua là một đầu dao long, căn bản cũng không từng bị long tộc tán thành, nhưng là nội tâm của hắn vẫn luôn cho là mình là long, là chân chính long. Long tộc kiêu ngạo không để cho không tôn trọng coi như là chính thức Kim Tiên hắn cũng dám tử chiến đến cùng, huống chi suy yếu đến trình độ như vậy bác lão. Không tôn trọng long uy người, phải giết. Lão giao long điên cuồng gào thét một tiếng, dấu ở trong huyết mạch thú tính hoàn toàn bạo phát đi ra, một cổ lệ khí vọt lên hai mắt, trong con mắt đều bị kín một tầng huyết sắc, hắn lớn lên tràn đầy răng nanh dữ tợn miệng hổ, điên cùng liên tục gào thét, phát đi qua đuôi rồng tốc độ nhanh hơn 3 phần, lăng lệ ác liệt khí thế tiết ra ngoài, đem cái này không gian chung quanh đều xé rách từng đạo khe hở. Đối mặt với lão giao long điên cùng, bác lão sắc mặt thủy không thay đổi. Già Mưu mà thành tĩnh ánh mắt lộ ra phức tạp tâm tình, hắn xoay người, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh mạnh mẽ đập vào dục khí đều muốn chiến đấu, nhưng không cách nào khắc chế Long Uy không kiểm chế được lý hạo, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hiền lành, giống như là một cái chính thức lao nhân nối, với con của mình tôn dặn dò lúc bình thường thân sắc. "Tiểu tử, về sau lão phu nếu không phải tại, ngươi muốn sống thật khỏe, tìm được còn lại kiếm lệnh, hảo hảo tu hành lão phu truyền thụ cho ngươi kiếm kinh, ngàn bạn không nên bôi nhỏ nó Bắc lão hiền lành nhâm như chảy nhỏ giọt nước chảy bình thường chậm rãi chảy xôi qua lý hậu nội tâm, hễ ẩm đấy, ấm áp đấy lại để cho hắn trong chốc lát cảm thấy sợ hãi, đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao cắn môi nhìn xem bác lão. Yên tâm, lão phu đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về, một cái tạm trùng lão giao long mà thôi, năng lực ta cũng. Bác lão tựa hồ nhìn ra lý Hạo trong mắt cái tia tơ, tí tí lo lắng, cười nhạt một tiếng, nạo khí lang nhưng. Bác lão. Lý Hạo nghẹn ngào, nói không ra lời, bác lão an ủi khiến cho hắn càng thêm mà cảm thấy bất an. Bác lão cũng không trả lời nữa, bởi vì đôi rồng đã đến trước mặt của hắn, hắn không thể không đối mặt. Dống nhiên quay người, Bắc lão mắt sáng như nước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong con mắt màu xanh đen buông rồng dần dần phong đại, bác lão khẽ miệng lộ ra một tia giễu cợt độ cong, chậm rãi vươn một ngón tay, động tác cứng ngắc, như là gần đất xa trời lão nhân bình thường, trong miệng nhẹ nhàng một ô hay, lưỡi rực rỡ hoa sen, một chữ bỗng nhiên nổ ra. Định. Một chữ phát ra, một cổ vô hình lực lượng thần bí trong chốc lát lan tràn đi qua, tốc độ cực kỳ cực nhanh, hầu như đã vượt qua không gian cùng thời gian, lão dao long vừa mới phát giác được hư ổn, còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị cái kia cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở rồi. Đôi rổng không cách nào nhúc nhích, long trảo không cách nào nhúc nhích. Thậm chí ngay cả trái tim cũng không đang nhạy nhót. Lão Giao Long trong nội tâm sợ hãi lan tràn, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi. Bởi vì vào thời khắc này, bác lão một chữ nổ ra, lão Giao Long rõ ràng thật sự bị định trụ. Liên phản phất hắn chỗ một mảnh kia không gian đều bị chốc bong thời gian đều bị bất động, hắn vẫn đang bảo trì người huy động đuôi rồng tư thế, lạnh lẽo như sắt thép trường thành đuôi rồng tàn mát ra không dùng hình dung uy nghiêm cùng cùng bố, Phảng phất tùy thời cũng có thể vung xuống tựa như. Nhưng mà, mặc kệ lão Giao Long như thế nào cố gắng, hắn đều không thể khống chế chính mình đuôi rồng, không chỉ là đuôi rồng, lão Giao Long phát hiện ngoại trừ tư tưởng của mình vẫn đang có thể vận chuyển bên ngoài, hắn đã hoàn toàn mất đi đối với thân thể của mình không chế, liền như vậy hoang đường vô lý đấy, như là đợi làm thịt cửu non bình thường bị định ở giữa không trung, vẫn đang bảo trì người vừa rồi cái kia khí phách 10 phần nhưng ở hiện tại xem ra nhưng có chút khôi hải huy động. Đôi rồng tư thế, cái này là kim tiên tiên thuật sao? Lão giao Long trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm như vậy, mà ở một bên chú ý lý hạo tức thì là hoàn toàn ngốc chạy xuống, ánh mắt của hắn tang giả, hầu như đã mất đi suy nghĩ năng lực, trong nội tâm một mảnh đầy rối. Giao Long Cứ như vậy bị chế ngự đồng phục rồi hả?" Lý Hạo cứng ngắc nhìn về phía Bắc Lão, trong nội tâm rung động quả thực tột đỉnh, khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, suy nghĩ của hắn trở lại vừa rồi. Giao Long khí phách mười phần, huy động đôi rồng, phản phất thoáng cái muốn đem Bác Lao vỡ thành một miếng, khổng lồ đuôi rồng như là cao vút trong mây cự sơn, sừng sưng và đổ sộ, Lý Hạo không cách nào tưởng tượng, ai có thể đủ tiếp hạ cái này như là thiên uy bình thường công kích. Nhưng mà, Bác Lao gần kể chẳng qua là vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà hô ra một chữ, cái khí nghiêm cuối khôn cùng, không ai bị nỗi lão giao long liền như vậy mà đơn giản mà bị chế ngự động phục. Rõ ràng thật sự bị định tại trong giữa không trung, không cách nào nhúc nhích, Lý Hạo thậm chí có thể chứng kiến long trong mắt cái kia tràn đầy sợ hãi. Viễn cổ cường giả, cái thế giao long. Đây rốt cuộc là như thế nào thế giới? Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, mất trật tự như chợ loạn. Định thân thuật, ta trước kia sư môn không sinh động thông, một ngón tay đưa ra, thiên địa vạn vật đều khả định ở, chỉ tiếc năm đó Lao phu thất thủ bị bắt, môn thần thông này đã bị phế bỏ rồi, hiện tại mặc dù nạn sửa, nhưng là uy lực vẫn đang so ra kém năm đó vạn nhất, cái này lão đầu giao long lập tức muốn đã tỉnh. Bác lão nheo mắt lại, thản nhiên nói: Trợ hồ là đang lầm bầm lủ bộ, nhưng Lý Hạo lại biết rõ đây là đang nói cho hắn nghe. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Lý Hạo tâm lại tóm mà bắt đầu. "Ký, ước trước kia, thì sơn huyết hải, giết người như ngóe, tàn sát hàng loạt dân trong thành dị tộc, đồ thán chúng sinh, giao long, đáng chết." Bác Lao hất lên ống tay áo, thanh âm lạnh lùng từ miệng trong toé đi ra, ngay tại người cuối cùng giết chữ vừa mới nói ra thời điểm, cái kia bị định ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích Lao giao long cũng đã bắt đầu rất nhỏ run run. Định thân thuật hiệu quả sắp đi qua. Lão giao long điên cuồng gào hét. Trong mắt huyết hồng khiến người sợ hãi, hắn cũng là hoàn toàn điên cuồng, trước mặt cái này nhìn như suy yếu lao ra hỏa lại để cho hắn cảm thấy nồng đầm sợ hãi, hắn quyết định muốn toàn lực xuất thủ, nếu không, có khả năng chết đúng là hắn. Vốn là cực lớn đuôi rồng rõ ràng lần nữa để lớn gấp đôi, màu xanh đen long lân lấp ra hỏa quang, hùng tráng cơ bắp tựa hồ muốn chống đỡ phá long lân đột ngột đi ra, sát khí ngất trời cùng dã man khí tức hỗn hợp lấy gào thét mà ra, làm cho người ta không thở nổi. Một kích này, chọn vẹn so vừa rồi mạnh gấp 10 lần. Bắc lão, Lý Hạo sắc mặt trắng bệch, gào thét lớn nhìn về phía Bắc lão. Sắt Bắc lão không hề hai lời, đối mặt với Lao Dao Long tấn công, kích, lạnh lùng nổ ra một chữ, ngay tại giết chữ vừa mới thổ lộ cửa ra thời điểm, kia sau đầu rồi đột nhiên xuất hiện ba đóa lóe ra điện quang tử liên, ken ken rung động, điện quang tứ tán, Bắc lão đột nhiên há miệng, ba đóa tử liên bị hắn một ngụm nuốt vào, đồng nhiên tiến lên trước một bước, giàn mua thân hình như là thoát thai hoán cốt bình thường sản xanh biến hóa, lúc trước hay, vẫn là lão giả, hiện tại đã là cường trắng thanh. Nghiên, tóc đen như thác nước, áo choàng thẳng xuống dưới, sao lông mày kiếm mục, lạnh lùng như điện, màu đồng, cổ da thịt thân lộ ra. Thanh niên Bắc Lão ngựa mặt lên trời thế, dài, kinh khủng sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tóe bắn đi ra, ngập trời khí thế theo thanh niên bác Lão trên người bạo phát đi ra. Một bước tầm đó, luân hồi nghịch chuyển, phản lão hoàn đồng. Sắt. Thanh niên Bắc Lão lạnh lùng mở miệng, vừa dứt lời, đã là vung vậy lấy năm đấm đón lao dao lòng trên xuống. Mâu đồng cổ nắm đấm tràn đầy lực lượng cảm, giật, nhưng so với việc lao dao long đôi rồng, lại như là đom đóm cùng hạo nguyệt chi quang. Bác Lão gào thét, thân hình lập lòe, một cái hô hấp công phu đã là tự động đã đến đuôi rồng phía dưới, đuôi rồng huy động tới đây như là thiên sụp đổ, thanh niên Bắc Lão một quyền lên tiếp, cả hai hung hăng mà đụng vào nhau. Bành! Và thanh niên Bắc Lão năm đấm cùng lão dao long đuôi rồng đụng vào nhau, vậy mà phát ra nặng nghề ra thịt va chạm thanh âm. Lão dao long thê lương gào rú một tiếng, đuôi rồng cao cao dơ lên, đúng là bị thanh niên Bắc Lão một quyền đánh bay ra ngoài, đuôi rồng bên trên long lân ngay ngắn hướng vỡ vụt, long huyết như mưa bình thường chút xuống xuống, điểm điểm tích tích rơi trên mặt đất, đánh ra nguyên một đạm sâu cạn không đồng nhất hố nhỏ. Lý Hạo Kiếp sợ không biết vì sao, cái này hình ảnh hắn cả đời đều không thể quên, theo bản năng nhìn về phía Bắc Lão lại phát hiện thanh niên Bắc Lão như là không có việc gì người bình thường, vẫn đang phong thần như ngọc, như là thống điều khiển cựu thiên tiên vương lâm thế. Sắt vài giọt long huyết đánh vào thanh niên Bắc Lao trên mặt, trên người, thanh niên Bắc Lao lẻ lưới Xoáy lên nhỏ xuống khi hắn trên mặt vài giọt long huyết nuốt xuống, trong mắt hiện lên điên cuồng sát ý, vẫn đang lạnh lùng hét lớn một tiếng, cả người như là hỏa tiễn bình thường sông lên trời trên xuống, vung vậy lấy năm đấm lần nữa đánh hướng Lao Giao Long. Lao Giao Long hoảng sợ vạn phần, gao thiết một vào thanh niên Bắc Lão, đều muốn đưa hắn bại vụt. Thanh niên Bắc Lão không né không cho, quyết đoán đón đánh. Một quyền đánh vào sắc bén theo liền có thể chặt đứt một mảnh sơn mạch long trảo phía trên. "Vảnh!" Cang lớn một tiếng vang thật lớn, lao dao long nước cổ, thê lương kêu thảm thiết, long trảo như giật điện lùi về, vốn là sắc bén móng đuốt đã bị đánh chính là chốc ra, long huyết không cần tiền bình thường như là dòng suối nhỏ bình thường theo trong vết thương chạy ra đến. "Sắt!" Đòi mạng bình thường như địa ngục diêm la thanh âm lần nữa chuyển đến, lão dao long hoảng sợ chứng kiến, thanh niên bác lão mà không biểu tình lại hướng hắn giết tới đây, vẫn là vung vậy lấy cái kia không ngờ đấm. Chương 105, che dấu. "Sắt!" Bắc lão lạnh lùng gào hét. Giữ âm quân thai, như là chiến đấu nhịp chống. Màu đồng cổ nắm tay chặt chẽ cầm chặt, gân xanh toé lên, thẩn chứa lực lượng cường đại. Mấy trăm trượng lớn lên cực lớn lao dao long kinh sợ giống to, ngóc đầu lên sọ, lộ ra trắng hếu răng cưa một ngụm hướng phía thanh niên Bắc lao cắn đi qua. Thanh niên Bắc lao không tránh không né, vẫn là một bộ cao ngạo tư thái, thân hình lập lòe, vài bước tầm đó đã đến lao giao long trước mặt. Nga giống. Lao dao long giữ tợn gào thét, cực lớn sóng âm như là đạn pháo bình thường nổ bắn ra mà ra, Newton quấy nhiễu Bắc Lão hành động, cực lớn sắc bén hàm răng mang theo giữ tợn móc câu ép đi qua. Tựa hồ muốn một ngụm đem bác lao nuốt vào, Nhấm nuốt thành mảnh vỡ. Xắt. Bắc lão mặt không biểu tình, trước sau như một nổ ra một chữ, màu đồng cổ trên nắm tay nổi lên tí ti lôi quang, lôi quang càng tụ càng lớn, lóe ra quang mang chói mắt, Bác lão một bước tiến lên trước, một tay lấy lao giao long sóng ầm gào thét xé rách, nhàn nhã bước chậm bình thường lấn trên người trước, quyền phong lạnh thấu xương, nhanh như tia chớp, trùng trùng điệp điệp đập đệm tại lao dao long trên hàm răng. Vảnh. giống. Vốn là một tiếng da thịt giao kích cực lớn tiếng vang, tiếp theo là một tiếng thê lương gào rú. Lý Hạo giơ lên mắt nhìn đi chỉ thấy lao dao long như ngọn núi thật lớn đầu lâu bị Bắc lao một quyền đánh cho ngẩng lên thật cao, trùng trùng điệp điệp vung hướng ở bên, lao dao long trắng hếu hàm răng đều bị đánh đích đứt gãy, mấy chưởng lớn nhỏ đoạn răng trùng trùng điệp điệp rơi vào dưới mặt đất, theo sát tới chính là bay tán loạn huyết vũ. Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, lấy ra một quả túi chữa vật đem lão dao long đứt gãy hàm răng cùng bỏ ra long huyết đều thu vào, cái này nhưng đều là có tiền mà không mua được thứ tốt, giao long cốt đủ, thế gian này ai có thể có được. Đem tất cả có thể thu mất đều thu cái sạch sẽ, Lý Hạo không hiểu an tâm rất nhiều, phục lại ngẩng đầu nhìn hướng đại Phật thần uy Bắc Sắt. Lúc trước bị cực lớn lực phản chấn làm cho lui ra phía sau vài bước bắt lao ổn định thân hình, lao một cái trên mặt long huyết, lộ ra một cái lạnh lạnh dáng tươi cười, chữ sắt lần nữa nhổ ra, thân thể như tên rời cùng bình thường lập tức vọt tới lao dao long trước mặt, điện quang lóe lên nắm đấm thoáng một phát lại một ở dưới đập nện tại lao dao long trên thân thể. Thình hành. Da thịt va chạm thanh âm như là chiến trường nhịp trống, tiết tấu rõ ràng, âm thanh uy thiên. Lao giao long còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Bắc Lao lấn trên người trước, hung hăng một quyền đánh vào trên tạm, lập tức muốn phát ra gào thét, phẫn nộ phản kích, nhưng mà Bắc Lao tiếp theo quyền lại ngay sau đó đánh cho đi ra, mục tiêu đúng là Lao giao long cổ họng, công tác chuẩn bị tốt gạo thét trực tiếp bị cắt đứt tại giọng ở bên trong, Lao giao long đến mức thiếu chút nữa nổ ra huyết đến. Phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi hầu như hoàn toàn chiếm cư tư tưởng của hắn, vốn long tung hành thiên hạ mấy ngàn năm, khi nào nếm qua lớn như vậy thì thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại thua bởi một cái suy yếu Lao gia hỏa trong tay. Lao giao long trong nội tâm bi ai nghĩ đến? Nhưng mà, bác Lao cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào muốn đấy, coi như là biết rõ cũng sẽ không cho hắn lưu cái gì tình cảm. Hắn chẳng qua là thoáng một phát lại một xuống, máy móc giống như huy động nằm đấm, dầm dặm chẳng trị quyền ảnh hoặc làm tàn ảnh, như là mưa to bình thường đều khuynh tạ tại lão dao long đầu lâu lên, trên cằm, trên cổ, trên người, dầm dầm dẫm anh. Chiến đấu càng thêm bịch liệt, nói đúng ra là lão dao long nghiêng về đúng một bên bị đánh, bác lão mặt không biểu tình, trên mặt cơ bắp cứng ngắc, duy có hai đấm nhanh như mưa rào, không ngừng huy động, mỗi lần một quyền đánh ra, đều có thể lại để cho lão dao long long lân vỡ vụn. long huyết chảy ra, trong mấy mắt ít nhất chém ra mấy và quyền, lão giao long hầu như mình đẩy thương tích, loang lỗ bác, bỏ Bỏ, vết máu rậm rảm quanh thân, thậm chí có này sao một tia đáng thương. Hương. Vị dễ như trở bàn tay. Bác Lao giờ khắc này quả thực tiểu như cùng viễn cổ chiến thần, hoàn toàn không thể chiến thắng, dùng đối với Lao Giao Long lão nói con kiến giống như nhỏ yếu thân thể đem Lao Giao Long đánh cho liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực phản thủ, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát ra, bởi vì Lao Giao Long vừa mới muốn phát ra âm thanh thời điểm, Bác Lao tổng sẽ phi thường chuẩn xác một quyền đánh vào Lao Giao Long trên ngực, đem thanh âm của hắn ngăn ở trong cổ họng, không cách nào phát ra. Trải qua chật chờ, Lão giao long cuồng họng đều nhanh muốn xé rách rồi, nhưng Thủy Trung cũng không nói đến lời nói đến. Bắc lão, nhìn qua đại phát thần Huy, không thể chiến thắng Bắc lão, Lý Hạo lại mí mắt chực nhảy, trong nội tâm kêu gọi một tiếng, hắn không hiểu cảm nhận được một chút sợ hãi. Hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất cùng Bác lão gặp mặt tình cảnh, khi đó Bác lão cũng đã nói, hắn mặc dù có biện pháp phát huy ra thực lực, nhưng lại là đồng quy vô tận cái loại này mà liệu mệnh thần thông. Đồng quy vô tận, nghĩ đến cái này kinh khủng danh tử, Lý Hạo tim đập được càng thêm lợi hại khôn cùng sợ hãi cùng lo sợ nghi hoặc như là Hắc Mạc bình thường hướng hắn bao phủ mà đến, hắn không biết chính mình nên làm như thế nào. Bác lão? Lý Hạo thì thao tự nói, hốc mắt có chút tức ác, hai nắm theo bản năng nắm chặt, bén nhọn móng tay đều vào trong thịt, rịn ra tí ti vết máu. Nhưng mà, Lý Hạo lại cây vốn không hề có cảm giác, hắn kinh ngạc nhìn qua Phong Thần Như Ngọc, như là Tiên Vương bình thường thanh niên bác lão, rõ ràng cảm thấy một tia lạ lẫm, hắn muốn là cái kia cao ngạo, hiên lệnh đấy, nghiêm cẩn và đầy cõi lòng tâm sự lão nhân, mà không phải cái này tuy nhiên cường đại vô song nhưng lại lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi thanh thiếu niên. Xắt. Âm thanh lạnh như băng lần nữa từ giữa không trung truyền ra, Lý Hạo đống nhiên ngẩng đầu, lại chứng kiến thanh niên Bắc Lão đống nhiên chém ra một quyển, đem lão dao long đánh cho lui về phía sau vài bước, sau đó đứng lại, hư không vẽ một cái, một đạo tử điện lập tức bổ xuống, đánh cho lão dao long lẫn giáp cháy đen. Người đang ở đây giấu giếm cái gì? Thanh niên Bắc lao hai tay liên tục huy động, từng đạo tử điện lăng không nhẹ ra, ngưng tụ thành đao, thương, kiếm, kích. Các loại hình dạng, sau đó như là kéo căng tròn dây cung bình thường mũi tên bắn mà ra. Chưa từng có từ trước đến nay đánh vào lao dao long trên người sau đó đông nhiên nổ tung đạo đạo lôi điện như là hạt mưa bình thường tung té đi ra ngoài mảng lớn mảng lớn cháy đen tại lao dao thân bên trên xuất hiện vì cái gì không dám di động vì cái gì không bay lên cùng ta chiến đấu lao dao long ngườii đến cùng tại che giấu cái gì bác lao một bên ngưng tụ từ điện một bên cười lạnh mở miệng con người của hắn trong hiện ra lạnh lùng vô tình hung quang. nga giống thích thì chiến cái đó nhiều như vậy nói nhảm vốn Long có cái gì tốt che giấu đấy lao dao long ốt cục sản khoáiấ lên một đôi mong bóng tới Í lỗ đem từ điện đánh nát, nhưng mà cái này từ điện lại cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên bị thoang cái đánh thành mảnh vỡ, nhưng lại không có tản đi, ngược lại như là như rổi trong xương bình thường theo đuôi rồng lan tràn mà đi, những nơi đi qua, tê tê dại dại, cơ hồ khiến lao dao long mất đi trí giác. Hừ, đều muốn giấu giếm được bổ tiên, ngươi còn kém xa lắm." Bác lao cười lạnh một tiếng, mi tâm vào lúc ở giữa vậy mà mở ra để tam con mắt nhỏ, tí ti từ điện ở trong đó lập lòe, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể chứng kiến dựng thẳng trong mắt cái kia mảnh màu tím sẫm cấu thành cung điện của lạc. Cái này con mắt thứ 3 vừa ra, Bắc lao trên người lập tức lôi quang lập lòe, ken ken rung động, màu tím lôi điện cơ hội là không gián đoạn thổ lộ tại lao dao long trên người. Nga giống, lao dao long lần này không nói gì, chẳng qua là phát ra động trời giống to. Theo một tiếng này giống to chấm dứt, lao dao long trên người vậy mà phát ra màu tím đen hào quang, trong cơ thể huyết dịch theo mạch máu lưu động, vậy mà phát ra rầm rầm như là dòng suối nhỏ bình thường tiếng nước chảy, một tia huyết vụ chạy ra đến, ở giữa không trung hội tụ, vậy mà hội tụ thành một cái mơ hồ chân long đồ án, cao quý và uy nghiêm. Ở nơi này chân long đồ án vừa mới xuất hiện thời điểm, Lão giao thân bên trên vỡ vụn lớn giáp, tổn hại miệng vết thương toàn bộ đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại rồi. Khi tất cả thương thế đều khép lại về sau, lão dao long cường tráng thân hình rồi đột nhiên khô quát xuống dưới, hầu như gầy một vòng. Rất rõ ràng, đây cũng là một số tiêu hao thật lớn cấm thuật. Chân long tái sinh thuật. Bác lao rõ ràng nhận thức cái này thuật pháp, lập tức liền kinh ngạc hô lên âm thanh đến. Ngang giống. Giao long căn bản không để ý tới Lý Hạo, hắn lần này rốt cục phát hắc, bất kể là bởi vì Bắc lão thế, cũng bởi vì Bắc lão sức quan sát, hắn thật lo lắng tiếp tục như vậy xuống dưới chính mình sẽ bị kéo suy sụp, hắn cũng không phải lo lắng cánh mạng của mình, mà là sợ hai Bắc Lao tìm được hắn ngàn vạn trăm, kế đều muốn che lấp bí mật. Coi như là chính mình chết, cũng không thể khiến người khác biết rõ bí mật này. Lão dao long ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, rõ ràng rũi ra đầu lâu, một ngụm cắn xuống chính mình một khối lớn huyết nục, thê lương kêu thảm một tiếng, huyết nục trùng trùng điệp điệp nện ở dưới mặt đất, tươi đẹp long huyết như là suối phun bình thường xì ra, toàn bộ đều phun tại sau lưng, cái kia mơ hồ chân long hư ảnh lên. Nga giống. Chân long hư ảnh hấp thu những thứ này vết dịch, thoáng cái rõ ràng Từ kim sắc long nhãn rồi đột nhiên mở ra, lạnh lùng và vô tình, một tiếng cực lớn gào thét ngẩn lên, cổ liền giống lên. Kinh thiên động địa. Một tiếng này giống to hầu như tương đương với lao dao long gào to gấp trăm lần, hơn nữa là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người ở bên trong. A. Lý Hạo Trì, cái, cảm giác hồn phách của mình kim đâm tựa như thống khổ, thiếu chút nữa muốn tan vỡ, còn không kịp sợ hãi, trong thức hải kiếm lệnh lần nữa lộ ra hóa, một cổ không hiểu lực lượng lập tức bao phủ hắn, đem trong cơ thể hắn bên cạnh lực lượng toàn bộ khu trừ đi ra ngoài, cho dù là sóng âm. Làm xong những sự tình này về sau, cổ lực lượng này liền như thủy triều bình thường tối lui, Lý Hạo cũng lập tức khôi phục ý thức. Không hiểu đấy, Lý Hạo phát giác được kiếm lệnh tựa hồ hư yếu rất nhiều. Bất quá, những thứ này hắn cũng không kịp lo lắng, ánh mắt của hắn đã bị giữa không trung cái kia kinh thiên động địa chiến đấu hấp dẫn. Chân Long hiện thân thuật. Bác Lao cắn răng toé ra mấy chữ, ánh mắt lộ ra thời gian dần qua ngưng trọng, trong tay cổ quái bó tấn quyết, mi tâm trong mắt dọc điện quang đại tác, một tòa ra sấm sét cổ xưa môn hộ hư ảnh rồi đột nhiên tại thanh niên Bắc Lao sau lưng ra. Thanh niên bác Lao sắc mặt trắng nhận, rõ ràng phun ra một ngụm máu huyết, huyết dịch lan tràn tại cổ xưa sấm sét môn hộ lên, như giống mạng nhện lập tức nhuộm đỏ, Bắc Lao hét lớn một tiếng, mình chân ra trợn, rõ ràng trực tiếp nâng lên sấm xét môn hộ, vung mạnh cái đầy tròn vào đầu hướng phía chân Long Hư ảnh đập tới. Nga giống, chân Long Hư ảnh tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, tất cả lực chú ý đều đặt ở hướng hắn trước mặt đập tới sấm xét môn hộ lên, đuôi rồng chập chờn trong đưa, đầu rồng ngẩng cao, đỏ, rõ ràng không chút nào né tránh đụng tới. Cái này va chạm, phản muốn đem này thiên địa đều đụng cái động, tuyệt không quay đầu lại. Vâng. Trần Long Hư ảnh cùng sấm sét muôn hộ đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm đục, vậy mà hai hai vỡ vụn, đồng thời hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Bắc Lão cùng Lão dao Long đồng thời phun ra một ngụm hồn huyết. Ở chỗ này, ha ha ha, bí mật của ngươi ngay ở chỗ này. Thanh niên bác Lão đột nhiên cười dài, Lão dao Long vừa mới phát giác được không ổn, lại đột nhiên cảm giác được thân thể của mình trơ nhẹ, lại bị trực tiếp nâng lên, tại dưới thân thể của hắn là cái khác bác Lão, mặt như con ngọc, môi hồng trắng, hoàn toàn là thiếu niên thời kỳ. Thân thể to lớn bị cao cao nâng lên, lộ ra Lão Giao Long sợ muốn che lớp đồ vật. Rõ ràng là hắn cái bụng phía dưới gắt gao che giấu một cái hố sâu. Trong hố sâu, Thình Linh có một quả màu tím cực lớn trứng rồng. Chương 106, Lao dao Long. Xích màu da cam lục màu xanh tím, màu tím là tôn quý nhất đấy. Lao dao Long cái bụng phía dưới, một cái nửa trượng lớn nhỏ hình tròn hố nhỏ, tiểu trong hầm trời quang mây cạnh, tí ti từng sợi tử khí từ đó phát ra, tại tử khí nồng nặc nhất trung tâm bộ vị, Thình Linh bày đặt một quả màu tím ma bản, tối say, cười to trứng rồng. Trứng rồng bên trên loang lổ bạc, bỏ, bắc, bỏ, gặp lên càng có một tia vết máu ở phía trên, màu tím vỏ trứng nhẹ nhàng rung rung, rung lúc lên lúc xuống phập phồng, như là tim đập bình thường. Phù phù, phù phù. Lao giao long bị dịch chuyển khỏi, trứng rồng phát ra tiếng tim đập lập tức thành gấp trăm ngàn lần mà phóng đại đi ra, mạnh mẽ hữu lực, sinh mệnh lực tràn đầy. Lại là một viên trứng rồng. Ngươi hay sao? Thanh niên Bắc lão sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía Lao dao long. Khốn nạn, nếu như ngươi là dám đụng đến ta Hải Nhi, bản long coi như là Liều đích hình thần câu diện, cũng phải cùng các đồng quy vô tận. Zơ ào Chứng kiến chính mình lớn nhất bí mật bị phát hiện, lao dao long thoáng cái phát điên, đầu rồng ngẩng cao, sắc đỏ, một tiếng cực lớn gào thét, đuôi rồng quẩy xuống, liền du động lấy bay lên giữa không trung. "Zè r ả o ho ho." Lão giao long hoàn toàn nổi giận, liên tục gào thét, long chảo như là giống như núi cao ép xuống, muốn muốn cướp về trứng rồng. "Lớn mật. nếu như ngươi là còn dám vượt mức quy định một bước, ta liền một cước đạp vỡ cái này lần giáp xúc sinh." Mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng thiếu niên Bắc lão thanh tú mở miệng, một chân chậm rãi lên mầu tím trứng phía trên, mắt lộ hung quang. Tựa hồ Lao giao long dám vượt mức quy định một bước, liền muốn thật sự đạp xuống đi. Người dám? Lao giao long trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm, mở miệng uy hiếp nói, nhưng cũng không dám thật sự lại về phía trước rồi, cái này trứng rồng, quả thực chính là của hắn mệnh dễ. Bắc lão? Hai cái Bác lão? Cái này, đối với trứng rồng cái này tình huống ngoài ý muốn, Lý Hạo hiển nhiên càng thêm quan tâm Bác lão, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua thanh niên Bác lão, vừa liếc nhìn thiếu niên Bác lão, tâm loạn như mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái môi hồng răng trắng, miệng còn hơi sữa. Rõ ràng là 15 16 tuổi thiếu niên một cái thân thể to lớn uy nghiêm cao quý nhưng là 25 26 tuổi thanh niên nhưng mà hai cái này rõ ràng đều là bác lão đây rốt cuộc là như thế nào động trời lớn thuật một thanh niên một thiếu niên một cái lao niên bác lao đến cùng có mấy cái phân thân lý hạo trong miệng thì Th thảo loại này thuật pháp đừng nói bài kiến hắn liền có nghe hay không nghe qua thiếu niên thanh niên lao niên mỗi một chủng trạng thái đều là không tầm thường nhất là thiếu niên bác lão rõ ràng dơ lên toàn bộ lao giaoo Long lão giaoo Long muốn nổi điên Lý Hạo nhìn xem bác lão, lại nhìn xem lão giao lòng, lập tức cho ra như vậy một cái kết luận, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, yên lặng theo dõi kỳ biến. A a a. Z R a o -h o -h o. Chứng kiến chính mình thủ hộ mấy ngàn năm trứng rồng bị người giẫm nát dưới chân, còn dùng để uy hiếp chính mình, lão giao long phẫn nộ trong lòng quả thực phải đổi thành hỏa diễm, đưa hắn đốt cháy, hắn duy nhất đều muốn làm đấy, chính là đem cái này đáng giận ra hỏa sẽ thành phấn vụt, liền hồn phách cũng muốn nuốt luôn, lại để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là trong nội tâm nấm lại, cũng không dám thay đổi tại hành động. Tử lớn long nhãn nhìn về phía sức sống 10 phần quả trứng khổng lồ hiện lộ ra một vẻ bi hay. Lão giao long trong lúc đó một tiếng gào thét, đột nhiên hướng phía phía trên bay lên, một chảo đi qua, trực tiếp vặn Sơn động đưa đỉnh, cứng rắn đầu rồng thẳng tắp đụng phải đi lên, lập tức đất rung núi chuyển. "Zer a o ho ho." Sơn động bên ngoài, âm ầm không ngừng chuyển đến nổ mạnh, đó là Lao giao long đang phát tiết tức giận trong lòng. Lại không phát tiết, hắn cảm giác mình muốn nghẹn chết rồi. "Nói đi, ngươi muốn như thế nào?" Lão long phát tiết thời gian cũng không lâu, thậm chí ngay cả cho lý Hạo cùng Bắc nói chuyện thời gian đều không có. Hắn liền phong trần mệt mỏi một đầu đâm vào sân động, kéo đôi rồng bay quanh đứng lên, Lao dao long dùng bản lòng xu thế nằm tại Bắc lao đối diện, lạnh lùng trong đôi mắt tản ra làm cho người ta không rét mà run không ngừng, trong lỗ mũi không ngừng phun ra bạch khí, khí lưu bắn ra, mặt đất đều bị đánh ra một cái hố nhỏ. Lão dao long con mắt nhìn về phía chúng rồng, một hồi lo lắng, lạnh lùng nói ra: "Như thế nào?" Thiếu niên bác lao cùng thanh niên bác lao lẫn nhau, hai người đều lộ ra nghiền ngấm dáng tươi cười, cười, thanh niên Bắc lão nắm chặt lại nói một chút đây là có chuyện gì. Lão phụ ngược lại có chút tò mò. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lão Giao Long không kiên nhận vây vây đầu, lại chứng kiến tràn đầy ý uy hiếp thiếu niên bác lao, thần sắc cứng đờ, u u nói: "Ngươi muốn biết cái gì?" "Ta cái gì đều muốn biết." Thanh niên bác lao mở miệng. Thiếu niên bác lao tiếp miệng thì như: "Ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Vì sao phải đến nơi đây? Ngay cái trứng rồng là tình huống như thế nào?" Thanh niên bác Lão lạnh lùng quét mắt lao Giao Long, một bước đi đến thiếu niên Bắc lao bên người, thiếu niên bác lao hiểu ý gật đầu, một bước tiến lên trước, rõ ràng cùng thanh niên Bắc Lão hòa là một thể. Thanh niên Bắc Lão nhìn xem dục dịch lão Giao Long, lộ ra một tia cười lạnh chúng ta thay vốn là thiếu niên Bắc lao vị trí, đạp tại trứng rồng bên trên. Người tốt nhất thành thành thật thật nói cái rõ ràng, nếu không lão phu liền đem cái này trứng nướng. Thanh niên Bắc lao thần ma cái thế, như thần chi lâm phàm trần, cao cao tại thượng nói. Hừ. Lão dao Long vừa muốn hử lạnh phản bác, lại hoảng sợ chứng kiến thanh niên Bắc lao thần sắc dữ tợn, dưới chân thật sự dùng sức dâm dưới đi, màu tím trứng rồng ken két rung động, tựa hồ phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụt, phát hiện này, lập tức sợ tới mức lão giao Long vong hồn đều bốc lên, liên tục không ngừng ngăn cản. Không nên. Ngàn vạn không nên, ngươi muốn biết đấy. Bản Long toàn bộ chi tiết nói rõ, nhưng là không cho phép làm tổn thương ta Hải Nhi. Lao giao Long thanh niên gấp gáp đến cửa điểm, tâm tình chấn động rất lớn, vừa rồi một màn kia, thật sự đem hắn dọa sợ rồi. Ừ. Thanh niên Bắc Lão thoáng buông lòng, nhưng trong lòng lại tính toán mở, cái này trứng rồng lại là cái này Lao giao Long loại. Bạn Long gọi là Thanh Hồng, vốn là trong thiên địa một cái nhỏ tiểu thanh xà yêu, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được một quả linh quả, nuốt vào về sau, linh trí mở ra, thông hiểu tu luyện chi đạo, từ nay về sau hái nhật chi tinh hoa, ngày ngày tu luyện, hao tốn 200 năm thời gian, rốt cục vượt qua tiểu thiên kiếp, hóa thân thành mãng xà. Trở thành mãng xà về sau, bản long thực lực tăng nhiều, chiếm cứ một chỗ rừng rậm, cho rằng địa bản của mình đã trở thành một phương yêu vương, về sau, bất hạnh bị một cái người tu đạo phát hiện, đem bản long bắt giữ, nói muốn thuần phục, cho rằng linh thu chuyện nuôi dưỡng, bản long có thể nào khuất phục, lập tức phát huy, tới tranh đấu, đánh cho 7 ngày 7 đêm, bản long hao hết cuối cùng một tia khí lực, mới giải quyết hết cái này không biết trời cao đất rộng tu sĩ, trận chiến ấy, là bản long làm lúc yêu vương về sau gian nan nhất một trận chiến, tuy nhiên thắng lợi cuối cùng nhất Nhưng là mình cũng bị thương, khi đó bản lòng trong nội tâm không cam lòng, dưới sự phẫn nộ nuốt cho ăn hết cái này người tu đạo thi thể, lại phát hiện người tu đạo thân thể bên trong em ở chứa đại lượng linh khí cùng pháp tắc cả nộ, lập tức bản lòng chính là mừng rỡ như điên, bởi vì nuốt luôn mất cái này người tu đạo về sau, bản lòng thương thế chẳng những toàn bộ tốt rồi, nhưng lại đột phá bình cảnh, thành tựu đại yêu tu vị. Lão dao long lộ ra dư vị thần sắc, vô ý thức mà nhìn về phía Lý Hạo cái này người tu đạo, cánh hồng đầu lưỡi ngược lại cuốn, tựa hồ rất là thèm thuồng Lý Hạo cái này khối Sau đó thanh niên bác lao lại rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bị hù Lao Dao Long tâm niệm đại loạn, cũng không dám nữa suy nghĩ nhiều, vội vàng trở lại chính đề. Lao Dao Long cùng bác lao hành động cũng không nhiều sao ẩn nấp, Lý Hạo xem nhìn thấy tận mắt, trong nội tâm ấm áp đấy, đối với thanh niên Bắc Lão cái kia một tia ngăn cách lập tức đánh tăng rồi, thầm nghĩ, bác Lão còn biết bảo hộ ta, hắn cũng không có quên ta, hắn hay vẫn là ta chỗ nhận thức chính là cái kia bác Lão. Về sau, bạn Long liền thường xuyên mai phục tại người tu đạo phải qua chỗ, thông qua độc độc đánh lén, cùng với các loại thủ đoạn, liên tục tập sát người tu đạo tuôn phệ huyết nhục của bọn hắn, lớn mạnh tu vi của mình, như thế thoảng qua một cái chính là trăm năm, Bản Long tu vị tăng nhiều, thuận lợi đột phá đã đến yêu vương cảnh giới, có thể hóa thành hình người rồi. Lão dao Long ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng chi sắc, tiếp tục nói: "Đột phá yêu vương về sau, Bản Long liền bắt đầu dạo chơi thiên hạ, một bên tập sát người tu đạo thôn phệ thân thể, một bên tìm kiếm cơ duyên." Về sau, tại một lần ngẫu nhiên tầm bảo bên trong, Bản Long phát hiện một cái chân long xào huyết, tuy nhiên chân long cũng sớm đã ly khai xảo huyết vô số năm, nhưng là trong xảo huyết vẫn đang còn bảo tồn lấy một tia khí tức. Cái này một tia khí tác động đến bản long trong huyết mạch, cái kia che giấu cực kỳ sâu bản năng, đó chính là tiền đến dai. Về sau bản long ở đâu đều không có rời đi, sẽ ngủ ở cái kia chỗ sào huyệt, mỗi lần một ngày ngoại trừ nuốt luôn đi ngang qua người tu đạo, chính là kỹ càng cảm ngộ cái kia tơ, tí tí, khí tức, như thế, lại là ngàn năm. Tại một cái cơn rông nảy ra ban đêm, bản long rốt cục thành công hấp thu cái kia tơ, tí tí, khí tức, lĩnh ngộ một tia chân long đích chân lý, đang ở đó lúc, liền bạo phát bản long hóa giao long tiên kiếp, bốn cửu lôi kiếp. Khôn cùng biển sấm đem bản long bao phủ. Trận này tiếp số tới quá mức đột nhiên, bản long căn bản không có cái gì chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn còn thành công lục, chịu đựng, tới, chỉ còn lại có một hơi. Thiên kiếp qua đi, bản long liền bỏ đi yêu thân, như mây vì lòng, từ nay về sau trở thành một đầu tôn quý thanh giao. Lao giao long thần sắc rồi đột nhiên bi thương đứng lên. Trở thành thanh giao về sau, bản long tính tình kích động, muốn muốn đi đâu trong truyền thuyết long cốc, tiến vào trong đó, cùng mặt khác long tộc cùng một chỗ tu luyện, một ngày kia hóa thành chân lòng, nhưng mà, thế sự khó liệu, phí hết trăm tay ngàn đắng, bản long đã tìm được long cốc, nhưng lại không bị tiếp nhận. Ngược lại bị trục xuất khỏi đến, nói bản long là một đầu viết thống không thuần túy tạp trùng giao long, hơn nữa trên người nghiệp chướng quá nhiều, không cho phép nhập long. Cốc. Hơn nữa cả đời đều khó có khả năng trở thành chân long. Bản long không tin tà, ta theo một đầu nhò nhỏ rắn lục đi cho tới hôm nay một bước này, mắt thấy chỉ cần lại tiến về phía trước một bước, liền có thể một bước lên trời, nhưng bây giờ cùng ta nói buông tha cho, điều này sao có thể. Vì vậy, kế tiếp mấy thời gian ngàn năm, bản long một mực thôn vệ người tu đạo, khắp nơi kết thủ, giết chết mất sinh linh liền tự chính mình đều chưa từng đếm được từ gia cũng đã trở thành tu đạo giới mỗi người được mà chu chi thuần luồn hú ác. Lao giao long lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nhưng mà, đây hết thể đều là bạch dục công, cái kia long tộc chi nhân nói không sai, mặc kệ ta như thế nào cố gắng, đều không thể trở thành chính thức chân long, tuy nhiên tu vị đạo hạnh không ngừng gia tăng, nhưng lại không có chút nào đều muốn lộ sắc ý tứ, thẳng đến sau này, bản long thọ nguyên hàng đến. Lao giao long đột nhiên lộ ra hạnh phúc thân sắc. Ta đã yêu một đầu bạch giao, đau khổ truy cầu, cuối cùng hai bên kết hợp, trong năm về sau, chúng ta thậm chí có hài tử, hơn nữa tử tư chất thần kỳ tốt. Vừa ra tới chính là màu tím trứng, rộng, rất là không tầm thường, nói không chừng vừa ra đời chính là dao long. Bản long tiêu diệt xuống dưới bừng bừng giá tâm lần nữa bay lên, nếu như ta không thành được chân long, ta đây Hải Nhi liền nhất định phải trở thành chân long. Lão dao long chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt ánh mắt phó tạp. Nhưng mà, vì dùng phòng ngừa vững nhất, bản long bắt đầu khắp nơi chém giết yêu tộc, dùng huyết nục của bọn nó cùng linh hồn để tế điện của ta Hải Nhi, tận khả năng sử, khiến cho của ta Hải Nhi tư chất đạt tới tốt nhất, nhất định phải làm cho hắn trở thành chân long. Chém giết vô số yêu thú thậm chí ngay cả ẩn chứa một tia vương hoàng huyết mạch thanh loan ta đều giết chết một cái, nhưng mà, vạn thú huyết mạch, thủy trung thiếu một cái, đó chính là long huyết mạch. Nói đến đây, lão giao long đột nhiên điên cuồng cười to. Sau đó thì sao? Lý Hạo nghe được nhập thần, theo bản năng hỏi. Sau đó, ta giết thê tử của ta, đầu kia bật giao. Lão giao long ngừng cười, lạnh lùng mở miệng, thanh âm cực kỳ phức tạp. Cái gì? Lý Hạo ngơ ngẩn. Chương 107, Từ khí. Không thể giải thích vì sao sao. Lão giao long trong mắt lóe ra lý hạo chỗ không có thể hiểu được cùng Nhật, hắn hô hấp dồn dập nói: "Chỉ cần của ta Hải Nhi ngày sau có thể trở thành chân long, dù cho Đáp coi trọng ta cái này bệnh cũng đáng được. Hung chi chỉ là một cái thế tử mà thôi." Lý Hạo nhướng mày, không biết ở đâu ra giũng khí, tiến lên trước một bước, cười lạnh nói: "Chỉ là một cái thế tử mà thôi. Ngươi có bao nhiêu người vợ, ngươi cũng muốn sống trên cõi đời này. Gần kỳ chỉ là vì một cái hư vô mờ ảo dục vọng, có thể tuyệt tình tuyệt tính đến loại tình trạng này. Ngươi loại hành vi này, cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu?" Lý Hạo thật sự không thể tiếp nhận, làm làm một cái sinh động có cảm tình tính tánh mạng, rõ ràng có thể làm ra sự tình như này. Cổ nhân nói, nghèo hèn chi giao bất phân quyền, cám bã chi vợ không thể vứt bỏ. Lao giao long lại vì dục vọng của mình, chằm giết thê tử của mình, loại hành vi này, thật sâu đau nhói lý Hạo nội tâm. Tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại không có nghĩa là Lý Hạo không có ngâm nèn, hắn đến đầu, bệ nghệ lấy lao giao long, như là đang nhìn một kiện tử vật. Loại này đoạn tình dị tính, vô tình vung nghĩa đồ căn bản không xứng Lý Hạo tôn kính, cho dù là một đầu giao long. Hừ, người muốn chết. Lão giao long trong mắt hung quang lập lòe, "Bắc lão cũng thì thôi, người cái này còn sâu cái kiến còn không bằng tiểu chút chít cũng dám cùng bản long nói như vậy, chẳng lẽ còn thật coi bản long là dễ trêu hay sao?" Nhưng mà, ngay tại lao dao long vừa vừa lộ ra sát ý thời điểm, thanh niên bác lao dưới chân lại đột nhiên dùng rung rắc răng rắc, lại là vỏ trứng có chút vỡ vụn thanh âm. Lão dao long vong hồn đều bốc lên, vội vàng thu hồi sắc khí, nhu thuận như là chim cút. Chắc không được long tộc không chịu tiếp nhận ngươi, như ngươi loại này xuất sinh nếu là có thể trở thành chân long, cái này trong tiên địa chẳng phải là loạn xáo?" Còn có thiên lý tồn tại sao? Lý Hạo cũng không biết bác Lao động tác, hắn gặp Lao Dao Long không phản ứng chút nào, một mảnh hờ hững, trong nội tâm càng thêm tức giận, lạnh lùng nói ra. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn tiếng vọng chính là bác Lao đối với hắn chỗ thuyết Minh, đã nói thuật đồ vật, cái thế giới này, trừ mình ra, người nào cũng không thể tin tưởng, cho dù là cùng dường chung gối thế tử, bởi vì, ngươi không cách nào cam đoan, nàng sẽ không tại ngươi ngủ say thời điểm chọc ngươi một đao. Nhớ đến lúc ấy, Lý Hạo đối, với loại này tuyết pháp là bán tiến bán nghi đấy, trong mắt hắn Giữa phu thê nhất định là có thể tín nhiệm đấy, nếu là liền vợ chồng đều không thể tín nhiệm, như vậy thế gian làm lúc thật không có có thể toàn tâm ký thác người. Mà bây giờ, Lý Hạo ý nghĩ này lại rồi đột nhiên sụp đổ, lão giao long sự kiện cho hắn trình diễn một cái sống sờ sờ ví dụ. Hắn tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải, tựa hồ có cây đuốc tại trong lòng thiêu đốt, càng đốt càng vượng. Cái thanh này hỏa thiêu đốt hắn rất là dày vò, không phát không được thiết, lão giao long không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên mới đã có Lý Hạo chất vấn. "Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Thiên lý." "Thế gian này ở đâu ra thiên lý?" Ai mạnh lớn người đó là thiên cái gọi là thiên lý chỉ cái là cường giả trong tay đồ chơi mà thôi từ nhỏ tiểu thanh xà tu hành cho tới hôm nay tình trạng này mỗi một bước một cái dấu chân đều là tràn đầy gian khổ cùng mồ hôi bạn long bỏ ra so người khác nghìn lần gấp trăm lần cố gắng vì sao tiểu không được đến tu hành dựa vào cái gì Long tộc những cái kia long vừa ra đời liền là chân Long mà ta chỉ là gia lục dựa vào cái gì ta đau khổ tu hành mấy ngàn năm lại không đến chút nào tán thành lão giaoo long không cách nào đau thủ trong lời nói cũng không cam yếu thế hắn càng nói càng giận bực cứ nói Cái này thế gian nơi đó có cái gì công bình? Bản Long muốn đồ vật, cái này cái gọi là thiên lý chẳng lẽ có thể cho ta? Chỉ cần của ta Hải Nhi ngày sau có thể vì Trần Long, mặc dù vốn Long lập khắp tan thành mây khói, cũng sẽ không tiếc. Lao giao Long đỏ lỗ mắt, thở hồn hẹn. Chỉ bằng ngươi cái này đức hạnh, đã biết rõ ngươi cái gọi là Hải Nhi cũng không phải vật gì tốt, về sau nếu là cũng cùng ngươi giống nhau, vô tình vong nghĩa, ngược lại còn không bằng vĩnh viễn làm lúc một cái rắn lục được rồi. Lý Hạo cười lạnh. Rắn lục? Nghe được hai chữ này, lão giao Long toàn thân một kích linh, hắn nhớ tới chính mình hay, vẫn là một cái rắn lục thời điểm, đó là hắn rất cốt lục một thời gian ngắn, cao ngạo giao long thế nào lại là gián lục. Lão dao long tức sủi bồm mép, một tiếng gào thét, muốn sông đi lên đem Lý Hạo xé nát, hắn thật sự cho nhịn không được cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng rồi. Người dám cử động nữa thoáng một phát thử xem. Thanh niên Bắc Lão không chút khách khí, làm một cái trả đạp động tác. Zer a ho ho. Lão dao long trong lòng xếp chặt, vội vàng thu hồi động tác, chỉ cảm thấy một cơn tức giận giấu ở ngực thủy chung không cách nào phát tiết, dưới cơn thịnh nộ, một mong quét hướng phía sau, lập tức Phía sau một mảnh thạch bích đều bị dễ như chờ bàn tay quét thành mảnh vỡ. Lao dao Long nộ khí thoáng thổ lộ, tràn đầy sát ý nhìn xem Lý Hạo. Lý Hạo không cam lòng yếu thế, đồng dạng hướng nhìn hắn đi, trong mắt có trào phúng, khinh miệt, cùng với một tia che giấu sâu đậm sợ hãi. Đây chính là giao Long à, tuy nhiên Lý Hạo không muốn sợ hắn, nhưng là trong nội tâm bản năng cảm nhận được sợ hãi, cái này không quan hệ tại đảm lượng, hoàn toàn là kẻ yếu đối với cường giả như vậy một tia trời sinh khoảng cách cảm, rắc, phá. Nói tiếp, thanh niên Bắc lão nhìn Lý Hạo liếc, trong mắt đã có một tia vui mừng, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Trưởng vị phía Lao Dao lòng nói ra: "Hừ, giết mạch Dao, đạt được Long tộc huyết mạch về sau, bản long liền bắt đầu tinh luyện, đem cái này vạn thú huyết mạch hết thể đánh vào của ta Hải Nhi trong cơ thể, khiến cho bọn hắn hòa làm một thể, như là đỉnh lô, tăng lên ta Hải Nhi tư chất, nhưng mà, chính là bởi vì đánh vào huyết mạch vô cùng cường thịnh, hơn nữa ta Hải Nhi là màu tím trứng rồng, cho nên nó sinh trưởng chu kỳ cực kỳ chậm chạm, không đến ngàn năm, căn bản không cách nào xuất thế, cho nên, bản long liền rời đi long xảo. Đã tìm được cái này nhỏ nhỏ linh khí mỏng manh địa phương, bởi vì nơi này không có gì cường giả, ở chỗ này bản lòng có thể hoàn toàn yên tâm nói tới chỗ này lão giaoo long trong mắt đột nhiên lộ ra một ti nghi hoặc từ hà giới thế nhưng là hắn ngàn trọn vạn tuyển địa phương chỗ sát xôi không bị người coi trọng hơn nữa không có gì quá nhân vật lợi hại ở chỗ này hắn có thể an tâm ấp trứ chứng rồng nhưng mà lại thật không ngờ gặp lý hạo cái này quái thai tùy thân còn mang theo bác lão lần này tử lại để cho hắn mấy ngàn năm cố gắng đã thành bọn nước biết sớm như vậy thiên tài gọi bằng cụ sẽ đến cái này phá địa lúc nãy lão giao long trong lòng có chút thảo não tại tử Hà giới nơi đây không có bao nhiêu linhký Hắn tự nhiên không cách nào tu luyện, tu vị một mực chưa từng có chút tăng trưởng, thậm chí còn có chút rút lui, hơn nữa, hắn Thọ Nguyên thật sự không nhiều lắm. Nói tiếp, thanh niên bác Lao ánh mắt lộ ra vẻ quỷ dị, không biết suy nghĩ cái gì. Về sau, bản long ở chỗ này một đối đái đợi chính là hơn 1000 năm, trứng rồng vẫn luôn không có ấp trứng, thẳng đến gần nhất mới có muốn ấp trứng dấu hiệu, mà bản long Thọ Nguyên cũng còn thừa không, có mấy rồi, bản long lo lắng nhất chính là vạn nhất của ta Hải Nhi xuất thế, ta lại Thọ Nguyên hao hết chứ đi, cái này với ta mà nói là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, nhưng mà Bản Long thật sự không có biện pháp gì có thể tưởng tượng, chỉ có thể ở nơi đây lặng lặng chờ đợi, khá tốt. Trứng dòng tình thế không tệ, của ta Hải Nhi ngày gần đây muốn hủ hóa rồi, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại gặp các ngươi. Lão giao Long đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng ngửa, hắn kế hoạch mấy ngàn năm, cơ hội là đáp lên chính mình hết thảy, mắt thấy muốn có thu hoạch thời điểm, lại gặp được đến rảo của người. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không cái gì để ý, cho rằng Lý Hạo cùng Bắc Lao đều là tiểu nhân vật, nhưng vì dùng phòng ngửa vặn nhất, hay vẫn là giả bộ sắc vẫn lạc bộ dạng, hấp dẫn bọn hắn tiến đến. Sau đó một lần hành động đánh chết tuyệt đối không thể đem nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng mà lại thật không ngờ cái này không ngờ lãoo ra còn kẽm linh hồn thể rõ ràng có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy hầu như đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ Tuy nhiên lão giao long biết rõ bác lao là mượn nào đó động trời lư thuật cương nJf tiêu hao của nguyên thời gian ngắn khôi phục một ít từ lực nhưng là hắn lại cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý bây giờ bác lão kinh khủng làm cho người ta sợ hãi là hắn trô bất được đấyống chi hắn thủ hộ mấy ngàn năm trứng rồng đều đã rơi vào bác lao trong tay Nguyên lai là như vậy. Bác Lao trong nội tâm thì thảo, túi người, nâng lên trứng rồng, kỳ càng quan sát." Trứng rồng nhìn như trầm trọng, nhưng nâng lên đến lại nhẹ như lông hồng, nâng trên tay, một cổ mạnh mẽ tiếng tim đập lập tức theo cánh tay chuyển lại tiến trong cơ thể, nhìn ra được, cái này chỉ, cái, con rắn rất khỏe mạnh. Bác Lao con mắt có chút nheo lại, nhìn hắn đến trứng rồng biên giới trô đã có nho nhỏ khe hở, trong khe hở hỗn độn một mảnh, nhìn không ra là động tinh gì, Bác Lão biết rõ, đây là sắp phá sát mà ra điều báo. "Ngươi làm cái gì, không được nhúc nhích ta hài nhi." Lão giao Long Tâm thoáng cái tóm mà bắt đầu theo bản năng muốn nhào tới trước, không được lúc ních. Bác Lao cũng không thèm nhìn hắn, chẳng qua là lạnh lùng nói một câu. Lão giao Long lập tức rụt trở về, Long trong mắt dị thường tức giận, nhưng không dám lô mãng. Bác Lao lại bưng chứng rồng tường tận xem xét trong chốc lát, đột nhiên đôi lông mày nhảy lên, khẽ gi một tiếng. "Không đúng, ngươi cái này trứng có vấn đề." "Vấn đề gì?" Nghe được chứng rồng có vấn đề, Lao giao Long trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, nhưng lập tức nghĩ đến Bắc lão là địch nhân của hắn, làm không tốt là nói chuyện giận, lại bình tĩnh trở lại, trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Người nhạo nói loại này vụng về thủ đoạn hay, vẫn là sớm làm thu trở về đi, của ta Hải Nhi thế nhưng là bản Long nhìn xem lớn lên đấy, làm sao có thể có vấn đề. Ta không có lựa ngươi. Thanh niên Bắc Lao vuốt ve trứng rồng, nghiêng lốt hai, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ tại lắng nghe cái gì, một chút, hắn dịch chuyển khỏi lốt hai, nói ra. Này cái trứng nhìn như sinh cơ bừng bừng, kỳ thật một cổ tử khí đang tại trứng rồng ở giữa nhất thai nén lấy, con rắn phá trứng mà ra thời điểm, cái này cổ tử khí sẽ bạo phát đi ra, đoạt đi con rắn tính mạng. Hừ, cười, của ta Hải Nhi ta sẽ không biết. Làm sao có thể có tử khí? Nếu là có tử khí, Bản Long có thể không phát hiện được. Lão Dao Long suy cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại thoáng ngưng tụ, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hừ, đừng giả bộ tốt rồi, ngươi cả ngày lẫn đêm thủ hộ tại trứng rồng bên cạnh, tất nhiên sớm liền phát hiện dị thường chỗ, không nên tại lửa mình dối người rồi. Bác Lao đem trứng để trong lực, lạnh lùng nói, cái mạng sinh ra đời, chính là một cái luân hồi, nhất là thai ngén thời điểm, càng là luân hồi luân chuyển, ngươi lấy trứng rồng tại thai ngén trong quá trình, tuyệt đối tiếp xúc qua không sạch sẽ đồ vật, dẫn đến luân hồi một kia tử khí không có phát tiết ra ngoài. Mà nhiều năm như vậy đều không có khu trừ, cái này chết tiệt khí liền thời gian dần trôi qua phát triển, hiện tại ngươi ngay cả là đều muốn khu trừ cũng không thể nào. Bác Lao cười lạnh. Lao phu giam chắc chắn, trứng rồng ấp trứng này, chính là con rắn chết thời điểm. Cái kia nên làm như thế nào? Lao Giao Long trực tiếp hóa thành hình người, là một cái cao đại tráng to lớn trung nhân nhân, sắc mặt tái nhuận. chương 108, lại hành hạ. Người rốt cục chịu thừa nhận sao? Bác Lao cũng không ngẩn đầu lên nói. Không sai, từ lúc 500 năm trước, bản Long liền phát hiện dị thường chỗ. Có một cái tà ác lực lượng tại trứng rồng bên trong thai nén lấy, lúc ấy ta liền nghĩ đến muốn đem nó khu trừ, thế nhưng là mặc cho ta nghĩ hết biện pháp, thủy chung đều không thể dung chuyển cái này tà ác lực lượng chút nào, mà cái này tà ác lực lượng theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua trở nên cường đại, ta càng không khả năng khu trừ nó, bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, cái này tà ác lực lượng thủy chung không có thương hại đến của ta Hải Nhi, Bản Long cũng liền thời gian dần trôi qua buông lòng canh giác. Lão giao long ngày đêm cùng trứng rồng cùng một chỗ, cơ hồ là một khắc cũng không có chê lỳ, như thế nào lại không có phát hiện dị thường? Chẳng qua là hắn không cách nào thay vào đó tà ác lực lượng, hơn nữa cổ lực lượng này cũng không có từ đầu đến cuối đều không có lộ ra một tia nguy hiểm, tựa hồ căn bản sẽ không nguy hại đến trứng rồng, lao Dao Long liền lòng mang tâm thần bất định buông lòng cảnh giác, tận lực làm cho mình hướng phương diện tốt muốn, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không phải thật sự liền như vậy mà đơn giản yên tâm, một mực có một cây gai tạp trong lòng của hắn, lại để cho hắn hết sức khó chịu, mà bác lão, một phen lời nói không khác vạch tìm tòi miệng vết thương của hắn, đem trong lòng của hắn may mắn toàn bộ phá tan thành từng mảnh. Ngô thanh niên Bắc lão vướt về trứng rồng, Hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường, đột nhiên, động tác của hắn dừng lại một chốc, nhìn về phía Lý Hạo. "Tiểu tử, tới đây." Lý Hạo trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, lập tức đi tới, thanh niên vắc lao tiện tay liền đem trứng rồng để qua Lý Hạo trong ngực. "Cầm lấy, nếu cái này lao giao long còn dám hướng ngươi động thủ, ngươi liền đập phá viên này trứng." "Cái gì?" Lão dao long hai mắt trừng tròn xoe, không giữ mà nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo liên tục không ngừng tiếp được trứng rồng, lại phát hiện trứng rồng dị thường nhẹ, căn bản không giống mặt ngoài như vậy trầm trọng, trong nội tâm thoáng cảm thấy một tia kinh ngạc. Thực sự hiên lòng, trứng rồng nơi tay liền tương đương với nhiều hơn một cái đùa hộ mệnh, chắc hẳn Lao giao long không dám tùy tiện động thủ a. Hừ, tiểu tử, ngươi cho ta lấy được dầu, như là xảy ra vấn đề, bản long sẽ đem ngươi nhai ai nhai a ăn tươi. Tuy nhiên chứng rồng chắc chắn vô cùng, theo đạo lý mà nói căn bản không phải trúc cơ tu sĩ có thể phá hư đấy, nhưng là Lao giao long vẫn đang đầy bụng kiêng kỵ, hắn không dám đánh bạc, cái này cái trúc cơ tiểu tử cực kỳ quỷ dị, vạn nhất thực đem chứng rồng ngã thành phân vụt, vậy cũng liền hết thể đều đã xong. Trong nội tâm nghĩ như vậy, lão giao long biểu hiện ra lại lộ ra vẻ hmác. Trứng rồng nơi tay, Lý Hạo hoàn toàn an tâm, chỗ đó quan tâm lão dao long cái kia rõ ràng sắc lệ từ trong gốc, báo dùng hư lạnh một tiếng, liền túi lâu xuống, cẩn thận chu đáo trứng rồng. Trứng rồng toàn thân màu tím, biểu hiện ra gập ghềnh, nhưng là bắt đầu vốt ve lại cực kỳ bóng loáng, một mảnh dài hẹp thần bí mà cao quý chính là vân lạp sỏ xuyên qua lấy cả trái trứng, lộ ra rất là bất phạm. Trứng rồng bên trong bừng bừng sinh mệnh lực quả thực làm cho người ta khiếp sợ, Lý Hạo rất rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt trứng rồng rung rung hai cái, tựu như cùng con chó nhỏ thoải mái hừ hừ giống nhau. Lý Hạo trong nội tâm kinh dị, hắn vừa rồi loáng thoáng tựa hồ chứng kiến một cái hư ảo con rắn nháy mắt to tại hướng hắn làm nũng, lại nhìn lúc, nhưng chỉ là một quả trứng, tựa hồ thật là ảo giác. Lý Hạo càng cảm, rắc, ngạc nhiên, chớp mũi hầu như tiến đến trứng rồng phía trên, kỹ càng quan sát đến. Lão dao long trong nội tâm thở dài một hơi, hắn tự nhiên nhìn ra Lý Hạo cũng không có gì ác ý, trong nội tâm hơi định, nhìn về phía bác lão, hỏi: Người có biện pháp cứu ta Hải Nhi?" "Không sai." Bắc nói, "Biện pháp gì? Ta ác lực lượng càng ngày càng mạnh rồi." Lão giao Long đương nhiên không muốn làm cho mình mấy ngàn năm nhiêu tính đều hóa thành bọt nước, nghe xong Bắc Lao có biện pháp, hô hấp lập tức dồn dập lên, vội vàng hỏi thăm: Lao phu vì sao phải nói cho ngươi biết?" Bác Lao cười lạnh: "Ngươi nếu là có thể cứu ta Hải Nhi, bản long sẽ tha cho các ngươi, hơn nữa về sau cũng sẽ không tìm các ngươi phiền toái." Lao giao Long ánh mắt ngưng tụ, nói ra: "Chế cười, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết chúng ta hay sao?" Bắc Lao suýt cười một tiếng, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên cực lạnh chớ có lúc này kéo những thứ vô dụng kia, muốn cứu ngươi Hải Nhi liền một cái điều kiện, ngươi nếu là có thể đáp ứng, Lao phu liền cứu hắn. Điều kiện gì? Lao dao long nướng mày, liền muốn phát tác, cơm ép đẻ xuống lửa giận hỏi. Bác lao chắp tay sau lưng, tại nguyên chỗ tha vài vòng, tựa hồ là đang tự hỏi. Đột nhiên, chân hắn bước dừng lại một chấu, ruôi ra một ngón tay chỉ vào lý hạo nói ra. Đem ấp trứng đi ra con rắn dao cho hắn, từ nay về sau trở thành hắn linh thú. Cái gì? lão dao long vốn là một hồi không thể tin, tiếp theo sắc mặt tái nhuận, trực tiếp bay lên, biến thành long hình, một móng nuốt như là cự sơn bình thường áp xuống dưới giống Ngươi thật đúng là làm lúc bản Long là dễ trêu hay sao? Lại để cho Đường Đường giao Long nhận thức cái này cái trúc cơ kỳ phế vật làm chủ, ngươi làm cái gì xuân tu đại ngộng? Chết cho ta đến. Kinh phong lạnh tấu xương, lão giao long hoàn toàn thật sự nổi giận, cái gọi là Vân tầng long, phong tầng hổ, hắn cái này khế động, lập tức phong vân hội tụ, giống như cái vòng xoáy bình thường, bị thân hình của hắn kéo, hướng phía bắc lao ép xuống. Tại đây một cái điều kiện, ngươi nếu không phải đáp ứng, việc này liền thôi. Bắc lão lạnh lùng mở miệng, vỗ cái quát, hai đóa tử liên ở sau hốt lộ ra hóa, điện quang lập loè đó. Tự Liên trong đi ra hai cái thân ảnh, mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng, thậm chí có chút ít non nớt thiếu niên Bắc Lao. Tóc trắng xóa, tóc bạc da mồi, Lý Hạ vô cùng quen thuộc lão niên bác Lao. Cả hai ngay ngắn hướng tiến lên trước một bước, đứng ở thanh niên Bắc Lao bên người. Muốn động tay, người còn kém chút điểm. Thanh niên Bắc Lao sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh lùng mở miệng, mi tâm mắt dọc mở ra, màu tím sẫm sét hóa thành một ngụm trùng lớn, gõ di truyền tầm đó, khiếp người tâm hồn. Thanh niên Bắc Lao khí phách vô song, cầm trong tay sấm sét lớn, trực tiếp chao hướng Lao Giao Long. Không biết sống chết. Thiếu niên bác lao không có nói gì nhiều, có chút tiêu căng theo tuổi trổng toé ra bốn chữ, thân hình liền trực tiếp biến mất, cũng tại mấy chục bước bên ngoài giữa không trung xuất hiện, trắng nón non nấm như là hồng ánh ngọc khí. Thiếu niên bác Lão vung quần trên xuống, cứng rắn, mạnh, hung hán giao long. Ai? Bao nhiêu năm không nhúc núp qua tay rồi? Lao niên bác lao quay đầu, hướng phía Lý Hạo mở chừng hai mắt, Lý Hạo nhìn xem cái này quen thuộc lão nhân, kích động không thôi, há hốc mồm đều muốn nói cái gì đó, Bác Lão lại than thở một tiếng, thư không đứng trận tại chỗ, tuổi già sức yếu từng bước một hướng phía không trung đi đến. Z e r Chứng kiến rõ ràng xuất hiện ba cái Bắc lão, lão giao long ánh mắt hướng tụ, trong nội tâm tiến kỵ. Giống to một tiếng, dương nhanh múa vút lao đến. Giao thét tiếng gió nổi lên bốn phía, trong sơn động rơi là tả cự thạch đều bị cao cao quẳng, ngã ở một bên trên vết tường, trở thành nắp bẫy. Lý Hạo xem trận mắt há hốc mồm, theo bản năng ôm chặt trong lực chứng rồng. Sắt. Thanh niên bác lao cầm trong tay sấm sét chúng lớn, ngang nhiên sứng sững, như là đại đế lâm phàm trần, 3 tiếng trung vang, sấm sét âm như là nước gợn bình thường lan tràn đi qua, lập tức liền đem lão giao long mang theo phong vân chi lực thôn phệ sạch sẽ. Sắt. Thiếu niên Bắc Lão trong miệng vẽ ra giết âm, thẳng tắp cùng lao dao long đụng vào nhau, vang một tiếng nổ mạnh, mà cái này đều bị phản chấn đẩy ra, thiếu niên Bắc Lão mặt không đỏ tim không nhạy, vừa mới bị chấn khai, liền lại xuống tới, một chân cao cao dội ra, giẫm phải lao dao long miệng khổng lồ, lao dao long vừa sợ vừa giận, há mồm liền cắn, thiếu niên Bắc Lão cười lạnh một tiếng, cái chân còn lại cũng đưa tới, cả người giống như mở lướt cùng, kẹt tại lao dao long trong miệng, lại để cho hắn không cách nào bế khép, nhàn rồi hai cái nắm đấm như là mưa to bình thường tại lão giao long trong miệng tàn sát bữa bãi, từng dãy răng hàm bị đập nát, máu tươi ràn Vô cùng thê thảm. Xem ra không có lao phu chuyện gì. Lao niên Bắc Lao lảo đảo, chầm chập tiêu sái đến trước mặt, chứng kiến lao dao long hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, rõ ràng trực tiếp giẫm phải lao dao long đầu lâu đi lên, theo long quay lưng sau bước chậm, đúng như cùng tản bộ bình thường. Lão giao long lửa dẫn ngút trời, lúc nào hắn cao quý chính là lòng lưng, vắt, lại có người dám ở phía trên, cho là hắn là tọa kỵ sao? Lão giao long phẫn nộ đến cực điểm, một đuôi liền hướng phía lão niên Bắc Lao quát tới. Hừ. Thanh niên Bắc Lao thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, đem sấm sét lớn ném đi liền quay tròn ở giữa không trung xoay tròn mà đi, vững vàng mà rơi vào đôi rồng phía trên, chúng lớn trực tiếp nổ tung, nguyên một đám màu tím sét đánh như là mưa to bình thường trút xuống xuống dưới, đem lão dao long đôi rồng đánh cho dụ trở về. Lao niên Bắc Lao cũng không để ý những thứ này, hắn chẳng qua là từng bước một chậm rãi đi lại, tựa hồ căn bản không có chứng kiến tình huống khác, rốt cục, hắn đi tới lao dao long lưng bên dưới. Lao niên Bắc Lao quay đầu, hướng trận mắt há hốc mồm lý hạo lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó chậm rãi giơ chân lên, làm ra một cái đạp động tác. Chẳng lẽ Lý Hạo trong nội tâm cái kia bang bang chực nhẹ, hắn nghĩ tới trước kia khiêu khích nội môn thời điểm chuyện kia, người khác trúc cơ tu vị phi trên trời, bác lão như quỷ mị bình thường đưa bọn chúng nguyên một đám đều đạp xuống dưới. Lý Hạo hừ ngực nuốt từng ngụm nước. Oanh. Một màn này quả thực có thể nói giao long xỉ đủ. Lão dao long từ trên không trung rơi xuống, một đầu trồng đến dưới mặt đất, phát ra nổ rung trời. Lý Hạo tim đập được nhanh hơn, ta nhìn thấy gì? Giao long rõ ràng bị bác lao tại trên mông đít một cước đạp bay. Rêe r ho Cũng không lâu lắm, một tiếng tràn ngập phẫn nộ, bĩ thường Sỉ nhục cực lớn gào to kinh thiên động địa văn vọng, lao dao long lần nữa bay lên, đầy bùi đất xuống tới. Hắn trong đôi mắt rậm rạp lấy tơ máu, trong lỗ mũi thở hỗn hẹn, quả thực phong ma rồi. Ba cái bác lao ngay ngắn hướng cười lạnh, nên đón tiếp lấy. Một lát sau. Oen. Lao dao long lần nữa chật vật té xuống đất. Rê e giờ à o ho ho. Lão giao long phóng lên trời, hắn hầu như muốn tức nổ phổi, cao quý chính là dao long rõ ràng liên tiếp bị người từ phía trên bên trên đập xuống, loại này sỉ nhục, là lòng chịu được đấy sao? Ba cái Bắc Lão tiếp tục cười lạnh. Lại một lát sau. Oen. Lão Giao Long thê lương gào lên một tiếng, có một loại tiếng than đố quên vượn gào thét bi thương, hắn lại một lần, bị đạp xuống dưới. Lúc này đây, hắn rơi vào dưới mặt đất, chưa thức dậy. Thanh niên bác Lao cùng thiếu niên Bắc Lao liên nhau, hướng phía chính giữa một bước bước đi, dung nhập vào lao niên Bắc Lao trong thân thể, lão niên Bắc Lao chậm chập tiêu sái đến già dao long trước mặt, túi người, vẻ mặt danh mãnh. Lại đến chứ? Hừ hục. Lao dao long thở hổn hển, trong mắt tơ máu rậm rạp trừng trị, nhưng không có động tác, chẳng qua là gắt gao nhìn qua Bắc Lao, làm cho người ta cảm giác, nếu như ánh mắt có thể người, Bắc lão khả năng đã sớm chết không thể chết lại rồi. Lao phu không có lựa ngươi, nếu như ngươi muốn cứu ngươi Hải Nhi, không phải muốn tiểu tử này giúp ngươi không thể. Bác Lao gặp Lao Dao Long vẻ mặt không tin, nghiêm túc nói ra. Bởi vì, như muốn cứu ngươi Hải Nhi, ngươi nhất định phải hóa đạo. Lao Dao Long sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chương 109, tâm động. Lao Dao Long thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn là một bộ nốc trẻ bộ dạng, phản phất bị sợ đến như vậy, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm không thể tin, chắt chát nói. Hóa đạo? Ta hóa đạo? Cái gì là hóa đạo? Lý Hạo gặp Lao giao Long Thần Sắt Quỷ dị, trong lòng cũng là dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, một bên lơ đãng đuắt ve trong tay trứng rồng, một bên nghiêng lỗ thai cẩn thận lắng nghe. Đúng vậy. Bác Lao gật gật đầu, nhìn về phía Lao giao Long trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia thương cảm. Người hài nhi sinh hạ đến là được Long tử, rất là bất phàm, về sau càng là dung hợp vạn thú huyết dịch, càng thêm dùng khiến cho tư chất của hắn trở nên cao tuyệt, thậm chí có thể nói khủng bố. Không thể không nói, người cái này biện pháp mặc dù thiếu cân nhắc, nhưng là vẫn có thể xem là một loại tốt phương pháp, lão phu cũng là có vài phần tán dương. Chỉ là Làm đây hết thảy thời điểm, ngươi lại quên một sự kiện. Chuyện gì? Lão giao long trong nội tâm sóng to gió lớn, nghe được nhập thần, vô ý thức mà hỏi. Ở giữa thiên địa, từng cái sinh linh đều là đạo một bộ phận, mỗi chém giết một cái sinh linh, liền tương đương với tiếp nhận một cái nhân quả, mặc dù khả năng không có ý nghĩa, nhưng là dù sao có nhân tất có quả, báo ứng tổng hội đến. Ngươi Hải Nhi vốn là nhận thiên địa sủng ái long tộc, nếu là phát triển xuống dưới, ngày sau thành tiểu tất nhiên sẽ không thấp hơn ngươi, có lẽ còn thật sự có khả năng trở thành chư long. Nhưng mà, điểm này ngươi mặc dù cũng rất rõ ràng, Nhưng lại trong nội tâm vẫn đang cảm thấy không an toàn, cho nên liền đã gia động tác vạn thú huyết mạch chủ ý, chém giết một vạn chủng bất đồng yêu thú, tinh luyện bọn hắn tinh thuần huyết mạch, dung hợp tiến trứng rồng bên trong, dung khiến cho trứng rồng tư chất có thể lần nữa đề cao. Không thể không nói, ý nghĩ của ngươi thật là tốt chỉ là, ngươi lại quên nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu đạo lý này. Bác Lao ánh mắt nhấp nháy, nhìn xem lão Dao lòng, từ từ nói ra. Vạn thú huyết mạch à, cái kia đó là một vạn chủng thiên địa sinh linh, bọn hắn chưa từng trêu chọc của ngươi, cũng căn bản không có trêu chọc năng lực của ngươi, mà ngươi lại chủ động đến tham lấy tính mệnh của bọn hắn, còn có huyết mạch. Người chém giết vật thú, cướp lấy huyết mạch là bởi vì cái này vạn chủng yêu thú oán hận trong lòng, không cam lòng cùng kiều hận là được quả Những này phức tạp đồ vật trùng chất tại ngươi Hải Nhi trong cơ thể, như là độc dược mãn tính giống như, thời gian dần qua làm hao mòn lấy ngươi Hải Nhi tính mạng. Là nguyên nhân này. Lão dao Long hóa thành hình người, nhíu mày, lộ ra không tin chi sắc. Chỉ bằng những cái kia phế vật, bọn hắn cũng có thể làm bị thương của ta Hải Nhi. Điểm này nhân quả báo ứng bản Long còn không để vào mắt, bọn hắn giự vào cái gì có lớn như vậy năng lượng. Lão Giao Long cho nói rất có lý, hắn đó là hàng thật giá thật Giao Long, địa vị tôn sủng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể một bước lên trời, thành tựu chân Long. Mà hắn chém giết cái kia chút ít yêu thú cũng không phải cái gì có lai lịch hơn nữa, tu vi cũng không đủ mà chống đỡ hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nếu không, không chừng ai dễ ai. Điểm này nhân quả lão Giao Long làm sao không biết, chỉ là hắn căn bản cũng không có để vào mắt, bởi vì cái này nhân quả báo ứng cũng là có lớn có nhỏ, có nguyên nhân mới có kết quả, bởi vì là ngon nguồn, quả là tới hạn. Ngon nuồn nếu là cũng không thế nào cường đại tắc thì căn bản cảm giác không thấy áp lực. Tại Lao Giao Long trong nội tâm, còn thật không có đem những cái kia yêu thú để vào mắt, điểm này nhân quả quan hệ, hắn càng thêm chướng mắt rồi. Ở giữa thiên địa mặt khác cường giả cũng như thế. Nếu không, nếu là đều sợ hãi cái này hư vô phiêu miểu cái gọi là nhân quả, mạnh như vậy người chẳng phải là cũng không dám tùy ý với người. Cái này, Lao Giao Long mà nói lý Hạo nghe vào thai ở bên trong, mặc dù rất có chút không thoải mái, nhưng là không phải không thừa nhận Lao Giao Long rất cường. Có lẽ những cái kia cái gọi là nhân quả tuần hoàn căn bản không bỏ trong mắt hắn á tâm niệm đến tận đây, Lý Hạo liền nhìn về phía bác lão. "Hừ, thật không." Bác lão trong mắt rồi đột nhiên bắn ra tia màng, suy cười một tiếng, thanh âm chỉ một thoáng lạnh tốc lên. "Ngươi chẳng lẽ quên thê tử của ngươi, ngươi Hải Nhi Mâu Thần, cái con kia Bạch Dao sao?" Thanh âm tịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách như trung lớn đại lư. Vang vọng lao dao long trong ốc. Lão dao long lập tức mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run "Nàng, là nàng, chẳng lẽ là nàng?" "Không." Nhất định là nàng, nàng hại của ta Hải Nhi." Lão dao long thân thể đều run rẩy lên, tựa hồ tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, hắn khớp xương trắng bệnh vẫn đang cầm thật chặt nằm đấm, trong ánh mắt thần sắc phức tạp, có phẫn nộ, sợ hãi, nghi hoặc, sợ hãi, cũng có hối hận. Người đã minh mạch Bác Lao cười lạnh, "Vì để cho ngươi Hải Nhi có thể thành công dung hợp vạn thú huyết mạch, Người rõ ràng giết thê tử của mình, Người Hải Nhi mâu thân, thậm chí còn tinh luyện ra bạch giao mạch dung hợp tại ngươi Hải Nhi trong cơ thể, ngươi loại làm này là cực độ ngu cùng tàn nhẫn." Ở giữa thiên địa Phần lớn là Hồng Trần Lăn mình quay cuồng vô tình khách, nhưng vẫn nhưng có như vậy một loại lại để cho người cả đời đều không thể vứt bỏ cùng quên được thứ đồ vật, đó chính là cảm tình. Mà ngay cả yêu ma đều có cảm tình. Hoặc là lẫn nhau tín nhiệm thân tình, hoặc là tương cứu trong lúc hoạn nạn tình yêu, hoặc là đồng cam cộng khổ tình bạn. Tóm lại, thế gian này sinh động, có linh có tư tưởng sinh linh đều có cảm tình tồn tại, đã không có cảm tình, đó chính là khôi lỗi. Bạch giao chính là là thê tử của ngươi, ngươi hải nhi mưu thâm, ngươi ra tay ác độc chém giết vợ chưa cưới của mình, hơn nữa đem chết đi thê tử huyết mạch tinh luyện. Dũng hợp đến các ngươi cộng đồng hài tử trên người, ngươi ngẫm lại, đây là lớn, cỡ nào nhân quả? Lao dao long bờ môi nhẹ chép, sắc mặt tái nhợt được như tờ giấy. Phu giết vợ, nhi giết mẫu, loại này thảm kịch chỗ tạo thành nhân quả, là được thiên địa phẫn nộ, hoán hận ngập trời. Cái này cổ oán hận lực lượng mới thật sự là uy hiếp ngươi Hải Nhi tánh mạng đầu sò gây nên, mà khác bị ngươi chém giết sinh linh oán khí chẳng qua là dệ thoa trên gấm mà thôi. Loại này hoán khí không cách nào đi trừ, bởi vì bạch giao là của ngươi Hải Nhi thân, bọn hắn vốn là đồng nguyên, lẫn nhau là có liên hệ muốn chia lìa, ít khả năng tối thiểu nhất ta và ngươi đều làm không được. Nếu là đợi đến lúc tiểu long lấp trứng, cái này cổ án khí bạo phát đi ra, vậy cũng thật sự sẽ trễ. Bác lao mang trên mặt nghiêm trọng, nói rất chân thành. Ngươi Hải Nhi, hẳn phải chết. Không, đừng bảo là. Lão dao Long thần sắc thống khổ, trong mắt tơ máu dậm dạm, hắn lắc đầu nói ra. Lại để cho ta suy nghĩ, lại để cho ta suy nghĩ. Bác lão lườm lao dao Long, than nhẹ một tiếng, đi đến Lý Hạo trước mặt, lao dao Long hoàn toàn chính xác cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Đó là một cái cơn dông dặm dặm thời gian. Một đám người tu đạo cầm trong tay đặc biệt pháp khí khống chế người lấy độn quang đội giết phía trước chật vật chạy thuộc mạng một đầu giao long. Sắt, chém giết thuồng luồng hung ác, phần thưởng linh thạch hàng tỉ, đan dược vô số, pháp bảo ngàn vạn. Phía trước nhất mấy cái lao đạo cầm trong tay trung đồng, thanh đăng, lục cái rủ, trống, ra, lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, lập tức tất cả tu sĩ đều hưng vấn lên. Bọn hắn mắt đỏ, sử xuất lực lượng lớn nhất đem pháp bảo đánh cho đi ra ngoài, tay kia véo lấy các loại quyết, lôi đỉnh, ngọ lửa, cương phòng. Trong lúc nhất thời, pháp bảo pháp khí lóe ra kinh thiên vầng sáng. Như là mưa to giống như bình thường dậm dạp chẳng chịt gấp gáp mà xuống, hướng phía Giao Long đánh tới. Tại về sau, là thành từng mảnh cương phong, lôi đình, ngọn lửa giọt thành hải dương, thanh thế lớn mạnh, hủy diệt tính khủng bố. Dầm dầm rầm. Giao Long tránh né không kịp, long trên lưng đã bị trọng thương, thành từng mảnh lưng giáp bị đánh đích chóc ra, phấn nổn huyết nhục cùng trắng hếu xương cốt đều lộ ra đi ra, thật là khủng bố. Giao Long bị đau, thống khổ một tiếng gào thét, long nhãn trong hiện lên vô biên sợ hãi, hắn cảm giác mình muốn vỡ lạc. Cắn hàm răng, dùng khiến cho ra bản thân ẩn giấu bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Một môn kinh thế long tộc đột pháp, có thể lập tức phi độn mấy trăm vạn giảm, nhưng lại tiêu hao cực lớn, thậm chí có khả năng tu vi rút lui. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có dao long nguyện ý sử dụng chiêu này. Cái này đầu dao long thật sự đã không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Một hồi huyết vụ tràn ngập, chúng tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, mắt thấy hấp hối dao long rõ ràng biến mất không thấy gì nữa, không biết nơi nào, lập tức hai mặt nhìn nhau. Giao long theo không có gì thời điểm cảm giác được chính mình sao yếu ớt, hắn toàn thân máu huyết đều nhanh bị ép xương cốt của hắn đều sụp giòn mềm yếu yếu đuối, hắn cảm giác mình giống như là trong gió một mảnh lá rụng. Theo gió lắt lư, liền phương hướng đều không thể khống chế. Hắn cắn răng, dùng cuối cùng một tia ý thức khống chế được chính mình, cố gắng mà phi, về phía trước phi, không ngừng phi. Hắn không biết nơi này là hay không an toàn, hắn không muốn chết. Rốt cục, giao long không được, hắn cuối cùng một tia ý thức cũng tán đi rồi, hắn toàn thân đều không có một điểm khí lực, long mục khép kín trước khi, hắn chứng kiến chính là một cái màu trắng như là nõn ngọc giống như bình thường xinh đẹp bạc giao. Trước khi chết còn có tưởng tượng, thế gian này đâu có có đẹp như vậy long. Giao long rốt cục nhắm mắt lại, ngất đi. Mấy ngày về sau, Giao Long tỉnh lại. Hắn liếc liền thấy được cái kia trong mộng xinh đẹp Bạch Giao, chính như hắn trong mộng chỗ mơ tới cái kia dạng, xinh đẹp, yếu điệu, trong đáy mắt liền hấp dẫn nội tâm của hắn, trái tim của hắn bắt đầu khẩn trương bang bang nhảy lên. Nàng cứu được hắn. Từ nay về sau, Giao Long chữa thương, Bạch Giao liền ở một bên chờ đợi, nàng luôn rất ôn nhu, hoàn toàn không có một tia Giao Long to bạo, cũng chưa bao giờ xinh khí, ôn nhu yếu ớt bộ dạng, nhiều khi bị ủy khuất, đều trốn ở một bên vụng trộm mà thuốc xít nỉ non. Giao Long nhìn ở trong mắt, đau nhức trong lòng, hắn đi tới, đem vẻ mặt ngạc nhiên Bạch Giao vào trong lực rống về nàng biểu đạt hắn ý nghĩa yêu thương, gần nhau cả đời, bất ly bất khí. Nàng đã tiếp nhận hắn. Từ nay về sau, bọn hắn khoái hòa sinh hoạt chung một chỗ, giao long mỗi ngày đều rất vui vẻ, tựa hồ cái kia chém chém giết giết thời gian căn bản là chưa từng phát sinh qua, xung tâm tráng trí tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất. Hắn không chỉ một lần nghĩ đến về sau cứ như vậy qua đi xuống đi, mau mau nhạc nhạc mỹ mỹ mãn đậy. Thằng đến Bạch Giao đã có hài tử. Giao Long biết được tin tức này, hắn rất là hưng phấn, bởi vì, Bạch Giao sinh ra đời hài tử là cái màu tím trứng rồng. Màu tím a. Giao Long trong nội tâm khẽ động. Cái kia dập tắt mấy ngàn năm gọi là dạ tâm ngọn lửa tựa hồ lại đang một lần nữa dấy lên, ánh mắt của hắn đặt ở trứng rồng lên, rất là quỷ dị. Chuyện sau đó không cần phải nói rồi, rất hiển nhiên, Giao Long là được cái này lao dao Long, Bạch Giao thì là lao dao Long thế tử, cái kia đáng thương hi sinh người. Nương tử. Lão Giao Long trong mắt lăn xuống hạ nước mắt, tích tắp hắn nghĩ tới cái kia dị vãng thời gian, nghĩ tới thế tử trước khi chết cái kia không thể tin, bi thương tại tâm, cái chết ánh mắt. Lòng của hắn tại nhỏ máu. Chính như bác lao theo như lời, vạn vật sinh linh đều có tỉnh. Chỉ là dạ tâm che mắt hắn thì Lão Giao Long không cách nào dễ dỗ mà thôi. Mà bây giờ cái này, dấu kín đã bị xé mở một đầu khe hở, hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn. "Thuyết phục ta, ta cho ngươi cơ hội." Hồi lâu, lão Giao Long rồi đột nhiên tỉnh táo lại, trong ánh mắt của hắn đặc biệt nghiêm khắc, hắn chỉ vào Lý Hạo, nói ra: "Cho ta một cái lý do, để cho ta tin tưởng tiểu tử này có chiếu cố của ta Hải Nhi tư cách, có để cho ta Hải Nhi cuối cùng nhất trở thành chân long tiềm lực." Bác lão đương nhiên nợ nụ cười, trong lòng của hắn rất là khoan khoái dễ chịu, không sợ ngươi làm khó dễ, chỉ sợ ngươi căn bản không để ý tới chỉ cần ngươi để ý tới hơn nữa cân nhắc, tắt thì hết thể cũng có thể. Không phải sao? Chương 110, Lao giao long rung động. Lão giao long một phất ống tay áo, đen kịt huyệt động lập tức đèn đuốc sáng trưng. Nguyên lai like tại hai bên lại là có thêm một chiếc chén nhỏ ngọn đèn, bị che giấu tại bóng mở ở bên trong, rất khó phát hiện. Mỗi một chén đèn dầu đều là sáng như tinh hỏa, đèn tây mầm chậm trở lấy. Sáng tắt bất định ngọn đèn dầu xuống, lão giao long sắc mặt càng lộ ra phức tạp, tựa hồ tâm tình của hắn cũng theo cái này ánh nến dong đưa mà dao động. Hắn nhìn xem bác lão, lặng yên chờ trả lời thuyết phục. Tiềm lực sao?" Bác Lao đột nhiên lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lão Giao Long, nhẹ nhàng nói: "Ngươi có thể nghe nói qua kiếm lệnh." Vừa mới dứt lời, Bác Lao tâm liền nhướng lên, hết sức chăm chú quan sát đến Lão Giao Long thần sắc, sợ hắn làm ra cử động gì. "Kiếm lệnh?" Lão Giao Long thoáng trầm xuống tư, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên cực kỳ khiếp sợ. "Ngươi nói chẳng lẽ là vạn năm trước ấy lấy toàn bộ tu đạo giới đều không thể an bình kiếm lệnh?" Chính là cái dẫn tới vô số đại thần thông dạ ra tay, Kim Tiên Tiên Tiên ngã xuống vô số kiếm lệnh. Giao Long nhất tộc tuổi thọ phi thường dài, Coi như là không tu luyện muốn chậm rãi chết già đó cũng là rất đã lâu tu tiếng nguyện lao dao long biết rõ vạn nằm trước sự tình cũng không là kỳ hắn nhìn xem bác lao sát mặt nhìn nhìn lại lý Hạo trong lòng có một cái kinh người suy đoán hắn run dẩy dôi ra một ngón tay chỉ vào lý Hạo dùng giọng nói chẳng lẽ tiểu tử này có được kiếm lệnh truyền thuyết kia có thể cho người trở thành trên trời dưới đất chính thức đại thần thông giả kiếm lệnh lao Giao long thần sắc cực kỳ đặc sắc theo thời đại kia tới người dù là dù thế nào cô lậu quả văn đó cũng là biết rõ kiếm lệnh tồn tại biết được lý Hạo trên người có được kiếm lệnh Lão giao Long phản ứng đầu tiên chính là muốn muốn cất đoạn, nhưng lại rồi đột nhiên chứng kiến lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc bác Lao, lập tức bóp tắt ý nghĩa trong lòng. Cực kỳ, trong lòng của hắn vẫn đang sóng to gió lớn, kiếm lệnh a. Vạn năm trước, lão phu chính là Kim Tiên. Bác Lao cũng không trả lời lão giao Long câu hỏi, hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, lộ ra hồi ức chi sắc. Lúc kia mỗi ngày đều là ở vào đuổi giết cùng sát nhân trong cuộc sống, không có yên tĩnh thời gian, toàn bộ thiên hạ đều cùng ta là địch, cái loại nỗi thống khổ, không phải ngươi chỗ có thể hiểu được nếu là không có kiếm lệnh tương trợ. Lão phu chỉ sợ căn bản sống không quá 3 ngày. Cho nên, như là của ngươi Hải Nhi có thể đi theo kiếm lệnh chủ nhân, như vậy về sau đừng nói là chờ Long, coi như là Thiên Long, cũng nói không chừng có thể chỉ chờ mong. Bác Lao cũng không có nói tới Lý Hạ phải chăng có được kiếm lệnh, nhưng là trong lời nói chỗ lộ ra tin tức không thể nghi ngờ là đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Lão Giao Long. Sau khi nói xong, thần sắc hắn lệnh như băng, gắt gao chằm chằm vào Lao Giao Long, đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, nếu là Lao Giao Long thần sắc có một tia không đúng, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Thiên Long Mặc dù khiếp sợ tại Bắc lao trong lời nói chối để lộ ra tin tức, Lão dao Long lẩm nhẹm nhưng nghe được hai chữ này mắt, còn là hoàn toàn bị hấp dẫn. Nếu như là Chân Long chỉ là trong Long tộc bình dân, như vậy Thiên Long thì là trong Long tộc quý tộc. Chẳng lẽ của ta Hải Nhi thật sự có cơ hội thành tựu Thiên Long? Lão Giao Long kích động được không kềm chế được, hắn cường tâm đè xuống trong lòng kích động, tận lực làm ra bình tĩnh bộ dạng. Nói như vậy, ngươi chính là vạn năm trước cái kia có được kiếm lệnh người rồi hả? Truyện thuyết kia cũng sớm đã ngã xuống người. Nói đến đây, Lão Giao Long trong nội tâm cũng không khỏi nghi hoặc. Năm đó đó là cũng biết kiếm lệnh chủ nhân ngã xuống tin tức này mà bác Lao vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, còn uy mánh được dối tinh dối mù, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn thẳng Phạm nói thầm. Ngã xuống. Bác Lao lộ vẻ sầu thảm cười cười. Ai nói Lao Phu ngã xuống? Lao Phu không phải còn đứng ở chỗ này ấy ư, chỉ cần Lao Phu còn sống, một ngày nào đó sẽ lại lần nữa leo lên đỉnh phòng, đem năm đó cái kêu bầy cửu nhân rút hồn lưỡi phách. Bác Lao thần sắc đều rồi đột nhiên trở nên cực kỳ dữ thợn. Lao ra hỏa này lai tựu là vạn năm trước cái người Nó như vậy đánh không lại hắn cũng là tình có thể nguyên. Ngẫm lại vạn năm trước kiếm lệnh chủ nhân hiện hay không, danh, lão giao Long tiểu là một hồi sợ, cưỡng ép hiếp dùng khiến cho cái kia một tia sợ hãi tâm tình khu trục đi ra ngoài, lòng hắn nói, coi như là vạn năm trước cái tiên người, hiện tại suy yếu cũng rất là lợi hại, Bản lòng có thể không sợ hắn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, lão giao Long liền cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, hắn nhìn xem Lý Hạo, nói ra: "Quá khứ của ngươi dù sao cũng là thuộc về ngươi huy hoàng, như vậy ngươi dựa vào cái gì hướng về ta chứng minh tên tiểu tử này tiềm lực? Xuất ra chứng cứ a, chỉ cần có thể đả động Bản Long" Bản Long liền cân nhắc đề nghị của ngươi, nếu không, ngay cả là bản Long cùng Hài Nhi cùng một chỗ nga xuống. Các ngươi cũng mơ tưởng lấy được tốt. Lão giao Long thanh em rồi đột nhiên lạnh tốt. Long tộc có thể nói là thế gian cao nhất ngạo chủ tộc, lão giao Long mặc dù còn còn chưa xong toàn bộ Long, nhưng là hắn cao ngạo lại cũng không thấp hơn những thứ khác Long. Nếu để cho Hải Nhi đi theo một cái bình thường người, hắn tình nguyện cũng chết. Bác Lao đi đến Lý Hạo trước mặt, vô vỗ mịt Lý Hạo, nói ra: "Tiểu tử, thả ra kiếm lệnh, lại để cho hắn nhìn xem." Bác lão, Hạo trong lòng có chút do dự. Nhưng chứng kiến bác lão cười tủm tỉm con mắt, lập tức an tâm xuống, tâm thần câu thông kiếm lệnh, trực tiếp phóng thích mà ra. Ông. Một quả nho nhỏ kiếm lệnh bình tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, không có gì rực rỡ vần sáng, cũng không có cái gì kinh thiên động địa lực lượng, nho nhỏ kiếm lệnh chất phát tự nhiên, bên trên thậm chí còn tồn giữ lại mấy khối pha tạp vết gì. Cái này là kiếm lệnh. Lão giao long bán tín bán nghi, bộ dạng như vậy có thể cùng hắn trong tưởng tượng kiếm lệnh khác khá xa, hắn hỏi dò: "Có thể lại để cho bạn long tinh tế quan sát một chút." Lý Hạo trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía Bắc lão. Bắc lão lại là một bộ không sao cả bộ dạng. Có thể, lão giao long gặp bác lão cao thâm mặt chắc, nên cũng không dám làm cản, thả ra một cổ thần thức, liền lan tràn đến kiếm lệnh bên trong. Siêu. Siêu. xíu. Vừa mới đem thần thức tham tiến vào, lão giao long sắc mặt ủy là đại biến, tại hắn trong thức hải không hiểu xuất hiện vô số vết lạnh phi kiếm, như là mưa to giống như bình thường trút xuống xuống, cơ hồ muốn đem hắn thức hải chọc cái lỗ thủng. Vừa bệ bọn chặt đứt cùng thần thức liên hệ, trong đầu kiếm mới dần dần tán đi, chỉ là thần thức đã có không nhỏ tổn thương dao long sắc mặt nhiễu một cái liền muốn tức giận nhưng lập tức nghĩ đến là mình thiên mau mau đến xem kiếm lệnh lập tức không cách nào lời nói nói ra miệng cực kỳ hắn cũng đã tin tưởng trước mắt cái này vật không ra gì tiểu là kiếm lệnh sự thật thứ đồ tầm thường đâu có có thể cổ quái như vậy lao dao long sắc mặt nhiều lần biến hóa cuối cùng nhất bắt đầu nói ra chưa đủ. đủãoo dao Long nhìn xem bác lão chăm chú nói ra có được kiếm lệnh tối đa chỉ có thể nói rõ tiểu tử này thành công làm cường giả khả năng ai cũng không dám nói hắn tại nửa đường bên trên có thể hay khônga xuống liền như là ngươi đồng dạng Mặc dù có được kiếm lệnh, nhưng cuối cùng nhất không phải còn rơi vào cái như vậy thê thảm kết cục. Bác Lao sắc mặt cũng trở nên trầm trọng mà bắt đầu, nhưng không thể không nói Lao giao lòng lo lắng rất có đạo lý, hắn không cách nào phản bác. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Lý Hạo. Vương gia thứ hải, lại để cho hắn nhìn xem người thức hải. Lý Hạo biến sắc, thức hải đó là tu sĩ là tối trọng yếu nhất địa phương, đâu có có thể tùy tiện lại để cho người quan sát, huống chi cái này Lao giao lòng là địch là bạn còn rất khó nói được thanh. Nhưng nhìn xem đã tính trước bác lão, Lý Hạo hay là lựa chọn tin tưởng, hắn tin tưởng bác lão sẽ không hại hắn. Cái này trong nội tâm biến hóa chỉ là tốc độ ánh sáng, thoạt nhìn liền như là lý hạo căn bản không có cân nhắc, liền gật đầu đáp ứng. Lão giao long trong nội tâm lộ ra như vậy một tia vẻ tán thành, gặp chuyện tỉnh táo mà không hoảng loạn, gan lớn và thận trọng, điểm ấy lại để cho trong lòng của hắn rất là thỏa mãn. Cực kỳ, nên làm vẫn phải làm, bàng bạc thần thức rồi đột nhiên bộc phát ra đi, một tia ý thức dũng mãnh vào lý hạo thức hại, hắn ngược lại muốn nhìn, đến cùng có cái gì cổ quái có thể cho bác lao lớn như vậy tin tưởng. Thần thức vừa mới tham dò vào, liền giống như thủy triều quét ngang mà qua. Lão Giao Long hình ảnh tại Lý Hạo trong tứ hải hiện ra, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Rốt cục, hắn phát hiện Lý Hạo trong tứ hải cái kia đóa thanh liên. Đây là? Lão Giao Long trong nội tâm rung động, cái này thanh liên xanh um tươi tốt, nước thủy nọ non, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Bên trên càng là bảo tồn lấy một tia đạo khí tức, tựa hồ cái này đóa thanh liên tại diễn biến lấy ở giữa thiên địa phát tắc, thiên đạo. Thật cổ quái. Lão Giao Long thần sắc mặt ngưng trọng, liền đạo cổ quái, vây quanh thanh liên vòng vo tầm vài vòng, càng xem càng là kinh hãi, cái này thanh liên ra nước bùn mà bất nhiễm, chặt thanh sóng gợn mà không yêu. Trợ hồ là một chủng nào đó kỳ diệu ý cảnh biểu tượng. Loại này ý cảnh tĩnh mịch và cao xa, chỉ là nhìn như vậy vài lần, lão giao long thì có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Thân thức rời khỏi, lão giao long thần sắc phức tạp. "Tiểu tử, nói cho hắn biết cái này thanh liên là như thế nào tạo ra?" Bác Lao phân phó nói, "Ta có một bản công pháp, gọi là thanh liên tạo hóa quyết cái này." Lý Hạo ở một bên tự thuật, Lao giao long dụng tâm lắng nghe, bác lão nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Lý Hạo trong tứ hải thanh liên thật sự cổ quái, liền như vậy đặt ở nơi nào, quả thực lại để cho hắn bất an. Hắn vốn còn muốn nhìn xem lão giao long có thể hay không biết một chút manh mối, nhưng giờ phút này nhìn xem lão dao long thần sắc, liền biết rõ lão dao long cũng là một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không biết, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên lai like là như vậy. Sau khi nghe xong, lão dao long thần sắc càng thêm phức tạp, không có nghĩ đến cái này tiểu tử thậm chí có nhiều như vậy kỳ ngộ, thanh liên tạo hóa quyết mặc dù hắn không biết là lai lịch gì, nhưng là chỉ bằng lấy cách dùng tắc thì đổ vào, mới có thể lĩnh ngộ cái một điểm, cũng đủ để lại để cho hắn lao mắt mà nhìn. Hắn khẽ mắt quét nhìn quét mắt Lý Hạo, trong nội tâm không thôi chẳng lẽ cứ như vậy đã ứng? Nếu là bản long tại tuổi trẻ ngàn năm, nói cái gì cũng muốn cướp được cái này kiếm lệnh. Lão giao long đột nhiên đã có như vậy một cái ý nghĩ, không khỏi chán nản thở dài, hắn hiện tại thọ nguyên không còn rồi, sống không được bao lâu, kiếm lệnh coi như là đoạn ra, đối với hắn chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Hiện tại duy nhất không bỏ xuống được liền là của mình hài Nhi, hắn thầm nghĩ một ngày kia chính mình Hải Nhi có thể trở thành chính thức long. Không đủ, còn chưa đủ, một lần nữa cho ta một cái lý do, nếu là đầy đủ sức nặng, bản long liền đã đáp ứng. Lão long nhiều lần do dự Vẫn là có ý định nhìn nhìn lại lý Hạo còn có hay không cái gì kỳ dị. tốt bác lão lại không bên ngoài môi hắn nhẹ nhàng rung rung, đúng là tại thần thức truyền âm bởi như vậy liền tránh khỏi lý Hạo lý Hạo rất là nghi hoặc vì sao phải né qua ta không biết bác lao nói gì đó lao Giao long sắc mặt thoáng cái trở nên phi thường rung động hắn nhìn thoáng qua Lý Hạo cũng là thần thức truyền âm cùng bác lao trao đổi tựa hồ là tại chứng thực lấy cái gì nếu thật là như ngươi nói vậy như vậy bản Long liền đáp ứng yêu cầu của người lại có gì phương hồi lâu hai người trao đổi chấm dức lao dao long thần tác động dùng nói ra. Vẫn còn nghi hoặc lý Hạo đột nhiên nghe được Lao Giao Long lời mà nói, trong nội tâm rồi đột nhiên run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi. Lao Giao Long đã đáp ứng. Chương 111, hóa đạo. Ôm áp lấy trứng rồng, lý Hạo vẫn đang cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vốn là đối địch song phương, lại có thể biết phát triển đến loại tình trạng này. Cái này lại để cho hắn không khỏi cảm thán, thế đạo vô thường. Cực kỳ, khi ánh mắt của hắn sẹt qua trong lực trứng rồng lúc, hay là đã hiện lên một tiếng nóng bỏng. Cái này đó là Giao Long a. Cầm Giao Long cho rằng linh thú Thế gian này ai có thể có cái này lãi ngộ? Lý Hạo trái tim bang bang cực nhảy, rất là kích động. Lão giao Long Lưu luyến không rời phải xem lấy trứng lủng, trong mắt thần sắc rất là phức tạp, hắn cố nén xoay người, nhìn xem Bác lão. Hiện tại có thể nói cho bản Long là biện pháp gì đi à nhà chỉ cần có thể cứu ta Hải Nhi, dù là để cho ta hóa đạo vậy cũng chết cũng không tiếc rồi. Người có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất. Bác lão cũng thở dài một hơi, mặc dù trước khi cùng lao dao Long mấy lần giao chiến, hắn đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là hắn lại biết, đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Lực lượng của hắn dù sao cũng là sử dụng cấm thuật tạm thời có được hơn nữa cấm thuật cắn trả hắn cũng không có tin tưởng tiếp được nếu là lao dao long không chịu bỏ qua hết lần này tới lần khác cùng với hắn quyết chiến sinh tử như vậy bác lao chỉ sợ thật đúng là khó tránh khỏi Nga xuống hiện tại hai phe hòa giải tự nhiên là tốt nhất bác lao nói chuyện thế gian có nguyên nhân mới có kết quả ngươi chém giết và thú đoạt máu người mạch đây là bởi vì Ngươi vì hài tử Nhẫn Tâm giết vợ đây cũng là bởi vì cái gọi là ác hưuác báo Thiện Hưu thể báo người chủng cái gì bởi vì tự nhiên được cái gì quả Thời Linh còn tu hệ linh người, nếu muốn bình phục cái này cổ hoàn khí, còn phải muốn xem ngươi." Bác lão nhìn xem lão Giao Long, khẽ thở dài. Lão phu nhìn ra được, mặc dù ngươi biểu hiện ra vô sự, nhưng trong nội tâm tất nhiên có xấu hổ, thế gian tình yêu vô cùng nhất khó có thể thuyết phục, có lẽ trong lòng của ngươi còn thật sâu yêu lấy thê tử của ngươi, chỉ là những này chân thật nhất tình cảm đều bị dã tâm của ngươi chôn giấu kín, không thể hiển lộ ra ra, mà hôm nay, đừng bảo là." Lão Giao Long đột nhiên đánh gãy bác lão lời mà nói, khuôn mặt trống khổ. Không có biện pháp khác sao? Không có. Bắc lão chắc chắn nói ra. Ngươi lại để cho ta suy nghĩ. Lao giao long tâm loạn như mà, hắn cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Bắc lão, cái gì là hóa đạo? Lý Hạo gặp Lao giao long tựa hồ lâm vào nào đó nhớ lại, không dám quấy rầy, lặng lẽ đối với bác Lao nói ra. Hóa đạo, chỉ chính là tán đi một thân đạo hạnh, hóa đi ngàn vạn đại đạo, quay về thiên địa, trở thành thiên địa một bộ phận. Bác Lao cũng không giấu giếm, từ từ nói ra. Tán đi một thân đạo hạnh, quay về thiên địa. Lý Hạo mặc nghiệm hai lần, đột nhiên trong nội tâm linh ngộ, không thể tin nổi. Chẳng lẽ, đúng vậy. Bạc Lao trầm trọng gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia bi thương. "Hóa đạo a, đại biểu chính là tử vong. Tán đi đại hạnh, hóa đi tu vi, mà ngay cả thân thể đều không thể tồn tại, từ nay về sau không vào luân hồi, mất đi hết thảy dấu vết, hoàn toàn triệt triệt để để rời khỏi cái này phiến thiên địa." Lý Hạo im lặng, hắn nhìn xem dãy rủa lao dao lòng, trong nội tâm cũng có một tia lý giải, loại này lựa chọn hoàn toàn chính xác rất gian nan. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, Lý Hạo vớt ve trong tay trứng rồng Tiểu Long tựa hồ cũng cảm thấy hào khí quỷ bị dị, bịch bịch nhảy lên vài cái. "Ta sai lầm rồi sao?" Lão Giao Long cái cảm giác mình trong lồng ngực như là quật ngã ngũ vị bình giống như, ngọt đùi cay đắng mặn toàn bộ đều là, các loại tư vị khó có thể nói rõ. Hắn hỏi chính mình, "Mong con hơn người, cái này sai lầm rồi sao?" "Ngươi đúng vậy." Trong nội tâm tựa hồ có cái thanh âm tại trả lời hắn, chắc chắc và chân thành. "Mong con hơn người, cái này cũng không sai, ngươi sai tại vi phạm với bản tâm." Lao dao Long mở mịt, chính hắn hỏi mình, "Cái gì là bản tâm? Của ta bản tâm chính là hy vọng hài nhi thành tựu chân long mà thôi." "Không, đây không phải ngươi bản tâm, mà là dã tâm của ngươi." Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, lão dao long tựa hồ thấy được cái khác chính mình đang cùng mình đối thoại. Cái khác chính mình bay lượn tại cửu thiên, long trong mắt nhúc nhích phẫn nộ ánh lửa. Vì dã tâm của ngươi, ngươi giết lung tung người vô tội, thậm chí ngay cả mình cả đời yêu nhất đều hạ độc thủ. Ngươi còn có nửa điểm nhân tính? Ngươi quả thực tiểu là cầm thú. Ngươi có từng nhớ do ngươi năm đó hưng thuận lời hứa? Ngươi nhớ do ư? Lời hứa? Lão giao long thì thảo, trí nhớ đại môn ầm ầm mở ra, vô số mảnh vỡ tràn vào trong óc, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Ngươi thật sự yêu ta sao? Bạch dao rúc vào trong ngực của hắn, điềm mật, ngọt ngào mà đạo. Đương nhiên Yêu, hắn không chút do dự, cầm bạch dao bàn tay như ngọc trắng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất ly bất khí. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất ly bất khí. Lão Dao Long nước mắt chảy xuống, trong nội tâm nhớ kỹ, trong miệng cũng nhớ kỹ. Long Nhi, ta sai rồi, là lỗi của ta. Bị dấu kín giá tâm rốt cục tại đây tuổi xế chiều chi niên hóa đi, chấm tích mấy ngàn năm, đã ẩn tàng mấy ngàn năm tình cảm tình bắn ra, lão Dao Long không để ý vây xem Bắc lão cùng Hạo, thống khổ thân thể không xuống, khóc rống lên. Hắn rốt cục nhận thức đến, chính mình sai rồi. Đôi khi, tư tưởng sẽ bị giấu kín, nhất thời đầu nóng đầu, hoặc là ngẫu nhiên tà ác sẽ chiếm theo tâm linh của ngươi. Nếu không phải có thể chống cự, cái kia liền rất có thể bị ăn mòn, làm ra làm chính mình cả đời đều không thể tiếp nhận sự tình. Mà một khi như thế, đại đa số mọi người sẽ bắt buộc chính mình quên đi, hoặc là chối lẽ. Bọn hắn không cảm tưởng, loại này lương tâm khiển trách so bất luận cái gì đao kiếm đều đến sắp bén. Lão giao long cũng như thế, hắn quỳ trên mặt đất, tối đầu, như là tiểu hài tử giống như bình thường gào khóc. Hắn cảm giác mình tan nát cõi lòng rồi. Chính mình nhiều năm như vậy kiên trì đều bị chính mình sống lại lương tâm đập nện nát bấy. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất ly bất khí. Lão giao long thanh âm theo nước mắt thông năm ngón tay trong khe chảy ra, giống như là ở hối ức, nhưng càng nhiều nữa thì là hối hận. Đây cũng là làm sai sự tình một cái giá lớn, hiện tại Lý Hạo rất mờ mịt, hắn chỉ có thể nhận thức mà không phải cảm động lay, thẳng đến nhiều năm về sau, hắn mới thám thiết minh bạch loại thống khổ này cùng dạy gọi là cỡ nào khủng bố. Ai, sớm biết như thế, làm gì lúc trước đâu này. Bác lão nhìn quen thế sự đại tràng diện, loại tình hình này còn dao động hắn không được tâm. Hắn chỉ là có một tia không đành lòng, không hơn. Nếu muốn miệt mài theo đuổi, lão giao long hiện tại bộ dạng hay là hắn một tay tạo thành từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có ý thức mà dẫn đạo lão giao long, lại để cho hắn nhớ lại, lại để cho hắn suy nghĩ. Hơn nữa từng bước một áp dụng công tâm chiến thuật, lại để cho lão giao long bị trói trói nhiều năm lương tâm buộc lộ ra đến. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là bác lão làm không chút nào đổi ý, hắn không có có lòng tin chém giết lão giao long, trước khi mặc dù lớn tranh tài phong, đánh cho lão giao long không hề có lực phản thủ, nhưng hắn vẫn biết rõ, đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Láo giao Long buồn nguyên căn bản cũng không có đã bị bao nhiêu hao tổn ngược lại là hắn mệnh tại sớm tối cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này cái gọi là thượng binh Phănưu công tâm làm bên trên hiện tại đã là như thế không lưu tình chút nào sẽ mở mởão giao long miệng vết thương cùng người trang lại để cho hắn bỏ bao công sức muốn quên cảm tình lại lần nữa trở về bộ dạng như vậy không phải động thủ lãoo giao Long sẽ gặp chính mình sụ đổ đừng vội quái lao phu bác lao trong nội tâm yên lặng nói ra mắt sáng như bước nhìn xem tựa hhổ bị lao dao Long bi thương nhận thấy chuyển động lý H trong nội tâm khoan thai thở dài Tiểu tử, ngươi thật sự còn quá non à. Kỳ thật, bác lão nhưng lại nhìn lầm rồi, lý Hạo giờ phút này tâm cảnh, lý Hạo cũng không có bởi vì lao dao long thống khổ mà thương cảm, hắn chỉ là bởi vậy nghĩ tới nhân sinh của mình. Cái kia ba cái kỳ dị cảnh trong mơ, nữ tử thút thít nỉ non, thất lạc hài nhi, cổ quái ngọc bội, nghiêm khắc nam tử còn có đạo kia xâm bạch như tuyết, lưu bộc giống như bình thường kia ý. Ta rốt cuộc là ai? Lý Hạo chán nản thở dài, cho tới bây giờ, hắn đối với thân thế của mình ý nguyên không có đầu mối. Lại qua nửa canh giờ, lão giao long rốt cục đứng lên, hắn mặt không biểu tình tỉnh táo khiến người sợ hãi nếu như nói trước khi hắn hay là một cái sống sở sở sinh linh vậy hắn hiện tại cho người cảm giác giống như là trong địa ngục du hồn lạnh lùng ánh mắt nhìn xem bácãoo hắn nhẹ nhàng hỏi người là cố ý Tuy là nghi vấn khẩu khí nhưng lại tràn đầy khẳng định lao giao Long tựa hồ đã cho rằng bác lao là cố ý Đúng vậy ta là cố ý bác lao gật đầu không chút nào tránh lui nhìn gần đi qua hắn biết rõ lao giao long đã ý thức được mưu kế của hắn nhưng hắn vẫn không lo lắng hắn biết rõ lao dao lòng cũng không muốnậ thủ nếu là muốn độc thủ trước tiên liềnậ thủ chuyện sẽ không kéo lâu như vậy Lão giao long thật sâu, thật lâu nhìn xem bác lao, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía hai người. Ta không hận ngươi. Cái gì? Bác lao lần này thật sự có chút ít kinh ngạc. Thật sự, mặc dù ta rất thống khổ, nhưng là ta lại không oán hận ngươi. Ngươi tính toán, lại để cho bản long nhớ tới di vãng, những cái kia tận lực quên đi trí nhớ lại lần nữa bị nhớ lại, ta mới phát hiện, đó mới là ta nhất vật trân quý. Ngươi nói đúng, thiên địa sinh linh đều có tỉnh. Nếu là không có cảm tình, đó chính là khôi lỗi. Luống da lóng đốn bạch quang đột nhiên tại lão giao long dưới chân Sáng choi xinh đẹp, như là tinh thần tại nhảy chuyển động. Bạch quang càng lúc càng lớn, tựa hồ là tại ăn mòn lấy Lao giao long, hắn hai cái chân đều bị bạch quang bao phủ, tí tim mở miệng chi khí lượn lờ bay lên, cả người cũng như cùng vũ hóa phi thăng giống như bình thường. Hắn hai cái chân biến mất. Lý Hạo Trừng to mắt, lão giao long hai cái chân rõ ràng chậm rãi biến mất, băng tiêu tuyết tan giống như hội tụ đến giữa bạch quang, mở miệng chi khí càng nhiều nữa phát ra. Đây là đang hóa đạo. Băng lão thanh em có chút phát run, mình cũng có chút không thể tin. Lão long rõ ràng cứ như vậy hóa đạo rồi. Lúc trước còn đánh đập tàn nhẫn địch nhân trước mặt, công khai không nhanh không chậm cử hành lấy thế gian này thần bí nhất nghi thức. Bạn Long không muốn đem làm khôi lỗi, bởi vì trên đời này còn có ta không thể bỏ qua đồ vật, như là của ta Hải Nhi, cùng với của ta thế tử. Bạch Quang Lan tràn vô cùng nhanh, đã đến lao giao long kích thước lưng áo, hắn nửa thân thể cũng bị mất, hóa thành thế gian này nhất buồn nguy nói, tinh khiết vô cùng. Lao giao long đối với đây hết thảy tựa hồ không phát ra gì, hắn nhẹ nhàng thở dài. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất ly bất khí. Đây là ta hứa hạ lời thề. Chỉ tiếc, ta rủn bỏ lời thể. Bạch Quang đã đến lao dao long trước ngực, hắn hơn phân nửa thân thể đều hóa đi rồi, mở miệng chi khí không ngừng bốc hơi, tí tí tưởng sợi, lượn lờ bay lên. Lao dao long thanh em đột nhiên lớn lên. Chiếu cố tốt của ta Hải Nhi, không muốn nói cho hắn biết phụ thân của hắn là ta, ta không xứng. Bạch Quang đột nhiên nhanh hơn, thẳng nhận được lao dao long cái cổ chỗ, lao dao long thì thảo tự nói, "Long Nhi, ta đến giúp ngươi." Một tiếng kinh thiên động địa cuối cùng gào thét, lao dao long hoàn toàn hóa đạo, mở miệng chi khí cuồng bạo bay lên, một cái ngàn lớn lên cực lớn giao long bay lượn tại, thân thể của hắn trong suốt, tinh khiết như là thủy tinh giống như Đó là buồn nguyên mà nói. Giao Long hóa đạo, đây là một bước cuối cùng. chương 112, xuất thế. Hóa đạo, chính là là cường giả độc quyền. Rất nhiều cường giả tung hành thiên hạ vô số năm, thủy trung không được đột phá, trước khi chết tâm cao khí ngạo, không muốn đất vàng vùi thân, liền lựa chọn hóa đạo. Hóa đi thân thể, hóa đi buồn nguyên, hóa đi đạo hạnh. Đây là một loại đại khí phách, đại tự tại. Lao Giao Long đối với những cái kia cường giả tu vi có phần thấp, tính toán là ở vào vừa mới có thể miễn cường hóa đạo biên giới Vốn hắn là căn bản không có hóa đạo ý nghĩ này, dù sao hắn căn bản không phải đại tự tại, đại khí phế người. Long giác cao, tự nhiên có khả năng leo tương đối cao. Cái này cũng trách không được lao giao long, coi như là bác lão, cũng không có hóa đạo phế lực, bằng không mà nói, năm đó đã sớm hóa đạo rồi, cũng sẽ không còn sống đến bây giờ. Ngàn trượng cự long xoay quanh với thiên hùng, cực lớn đuôi rồng vừa nhìn vô tận, hùng vĩ long thân như là trưởng thành, cứng rắn long giác tỏi kim liệt thạch, sắc bén long trảo có thể đơn giản bóp nát núi lớn. Xa xa nhìn lại, tương đương làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là giờ phút này Cái nải cái ngàn trượng cự long vẫn xoay quanh, toàn thân cơ hội trong suốt, phóng ánh như là thủy tinh giống như, hoàn toàn đã mất đi lực quý hiếp, ngược lại nhiều hơn như vậy một cổ làm cho người thân thiết địa khí tức. Đây cũng là hóa đạo. Lý Hạo thì thào tự nói, loại tình hình này lại để cho hắn rung động. Trong lòng ngực của hắn trứng rồng tựa hồ đã nhận ra phụ thân ngã xuống, bất an núp núp, bị Lý Hạo chăm chú mà ôm. Bùi quý mũi, đất về với đất. 3000 hồng trần tận hóa đi, từ nay về sau được hưởng đại tự tại. Bác lão không có trả lời Lý Hạo. Hóa đạo đối với bọn hắn cái này cấp độ người có phi phạm ý nghĩa mắt thấy lao dao long hóa đạo đối với hắn xúc động cũng là rất lớn thở dài một tiếng bác lao thuận miệng ngâm nói giống như là ở tế điện cũng tựa hồ là tại cả thái ngàn Trượng Cự Long không ngừng xoay quanh tại hắn cái cáiránn chỗ còn có một khối huyết nục chưa từng hóa đi đó là lao dao long long tinh chỗ chính là hắn cả đời tu vi tinh hoa, là vật đó vô giá Long trong giếng ẩn chứa mới được là lao dao long chính thức nói lúc trước hóa đi chỉ là thân thể mà thôi chỉ có hóa đi long tinh mới xem như chính thức hóa đạo Mờ mịt khí tức như là linh truyền giống như bình thường không ngừng vọt mạnh ra, từng đạo thiên địa pháp tắc có đuổi phẩm chất, đan xen theo mở mịn trong hơi thở hiện lộ ra ra, đó là lao dao long chỗ tu luyện đạo, đã bị chọc bong đi ra. Đuổi phẩm chất pháp tắc. Cái này, Lý Hạo hai mắt trừng tròn xoe, khiếp sợ không kềm chế được, thiên địa pháp tắc hắn không thể không trông thấy, thậm chí mình cũng có được, chỉ là mắt thường căn bản không thể cách nhìn, cơ hội rất nhỏ như là bụi đất. Mà cái này lão giao long ẩn chứa pháp tắc lại như là đuổi phẩm chất, hơn nữa rất dài, cái này là một bộ rất làm cho người khác rung động hình ảnh trứng rồng đập càng tăng lên liệt rồi, cơ hồ muốn theo Lý Hạo trong lực nhảy ra ngoài, Lý Hạo chăm chú ôm, không dám buông lỏng. Cái này cũng không khoa trương, cái này lão giao long pháp tắc mặc dù thoạt nhìn giò người, nhưng là không đủ tinh luyện, không, có được tinh lọc, còn không, coi là lợi hại. Bác lão nhìn xem lão giao long hóa đạo, nói ra: "Cái gì? Cái này còn chưa đủ tinh luyện. Cái kia muốn như thế nào mới có thể được đến tinh lọc?" Lý Hạo đuôi lông mày nhảy lên, không nghĩ tới như vậy rung động nhân tâm xuất hiện ở Bắc trong mắt nhưng lại như thế giống như bình thường. Tu sĩ kỳ thật cùng giao long đồng dạng, Trong cơ thể đều đan xen thiên địa pháp tắc, nhân tộc tu si trong cơ thể pháp tắc đạt tới đồi phẩm chất cũng là không ít, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước tinh lọc, liền cần đột phá. Tại trong nhân tộc gọi là, tên là Vũ Hóa kiếp nạ, phải đi qua thiên kiếp khảo nghiệm, một khi vượt qua, tắc thì lập tức đạt được thiên địa tiên quang nguyên thể, tinh lọc thân thể, dựa pháp tắc, hơn nữa đạt được tiên khí quán thông, hoàn thành một bước này, chính là thiên tiên lên rồi. Giao Long cũng giống như vậy, bọn hắn muốn vượt qua hóa rồng kiếp, một khi vượt qua, tắc thì lập tức một bước lên trời, rút đi không hoàn chỉnh yêu thân, trở thành chân long. Bắc Lao có hướng về Lý Hạo giải thích nói: Nói như vậy, lão giao long còn chưa tính là thiên tiên rồi hả? Lý Hạo tinh tế nhíu nuốt vài cái, đông nhiên ngầm đầu hỏi. Đây là tự nhiên, nếu là thiên tiên, chúng ta sao có thể như vậy nhàn nhã đứng ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị một ngụm nuốt vào rồi, thiên tiên cùng phạm nhân chứ lệnh, cái kia có thể thì không cách nào đo. Bác lao gật gật đầu, nói ra. Hai người đang nói, lao dao long hóa đạo lại đã đến mấu chốt nhất một bước, lớn nhỏ cơ nắm tay long tinh đã hóa đi hơn phân nửa, chỉ có cuối cùng một điểm hạt gạo lớn nhỏ tinh hoa còn đang tiếp thụ tinh lọc. Cái này hạt gạo lớn nhỏ một điểm long tinh chính là lão giao long cường đại nhất nói là hắn đạo cơ chỗ hôm nay cũng muốn hóa đi rồi mở mịn chi khí cơ hội như là thác nước giống như bình thường vọ mạnh ra quần quận mà xuống rất là đổ sộ lão dao long cuối cùng đạo thật sự khủng bố tạo thành thanh thế càng là không nhỏ Rốt cục tại một cái đui phẩm chất màu tím pháp tắc bị chóc bong lúc đi ra lão dao Long còn lại cuối cùng một điểm long tinh liền lập tức sụ đổ hóa thành thiên địa pháp tắc, lún đa lốn đốn giống như bình thường quyết tán dung nhập đến long thân bên trong màu tím phát tắc bác lao hai mắt tỏa sáng tại đây pháp tác sắp dung nhập long thân thời điểm đột nhiên ra tay Lão niên Bắc Lao cùng thiếu niên Bắc Lao trong chốc lát xuất hiện, ba người một bước tiến lên trước, vung ra một đầu vừa thô vừa to lôi đình xiên xích, như là bộ đồ mã tạc giống như bình thường túm ở cái kia màu tím pháp tắc. Oeng! Ba người hét lớn một tiếng, ngay ngắn hướng dùng sức, rốt cục đem màu tím pháp tắc kéo ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại màu tím pháp tắc sắp bị kéo tới thời điểm, hóa đạo lao dao long trên thân thể rồi đột nhiên chuyển tới cực lớn hấp lực, thoáng cái liền đem pháp tắc hấp trở về, dung nhập trong cơ thể. Đáng chết! Bắc Lao thở hừ hục, tức một tiếng, không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc rồi, cực kỳ Hắn vẫn có một chút như vậy thu hoạch tại tay phải của hắn trong lòng bàn tay, đang nằm lấy một tia tóc phẩm chất màu tím pháp tác. Nhưng lại hắn may mắn có được. Cái này màu tím pháp tắc cùng mặt khác pháp tắc không giống với, những thứ khác pháp tác chính là lao dao long buồn nguyên đại đạo, trừ phi bản thân của hắn đồng ý, nếu không căn bản không cách nào làm cho ngươi hấp thu, cái này màu tím pháp tắc nhưng lại bất đồng. Đây là thiên địa giao phó hắn thiên địa chi đạo, là có thể đoạt đến ngươi có được cái này một tia pháp tác, đầy đủ cho ngươi lĩnh ngộ đến nguyên anh kỳ. Bác một cái tát vỗ vào lý hạo trên ót, cái kia sợi tóc phẩm chất màu tím pháp tắc lập tức tiến vào lý hạo trong cơ thể. Tại trong tứ hải, lóe lên lóe lên như là đống đóng. đóng. Nga giống. Vừa lúc đó, trên bầu trời lao dao long đột nhiên một tiếng gào thét, cái này gào thét căn bản không có phát ra âm thanh, nhưng lại tại Lý Hạo trong nội tâm vang lên. Cuối cùng Lưu Luyến nhìn thoáng qua cái thế giới này, lao dao long đột nhiên hất lên cái đuôi, hướng phía Lý Hạo vào tới. Mau đem trứng rồng ném đi qua. Thấy thế, bác lao vội vàng nói gấp. Lý Hạo không dám lẫng đạm, muốn đem trứng rồng ném đi qua. Ai ngờ, hắn vừa mới buông tay, trứng rồng liền chính mình không thể chờ đợi được nhảy ra ngoài. Màu tím trứng rồng quay tròn bay về phía lão giao long. Vợ trứng không ngừng rung rung, tựa hồ có một cái đáng yêu tiểu long nháy động lên ngập nước mắt to đầu nhập phụ thân ôm ấp hoài bao giống như bình thường. Lão dao long trong mắt hiện lên một tia ôn hòa, hắn hiền lành nhìn thoáng qua trứng, rồng, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo, trong mắt thậm chí có một tia cầu xin. Hắn là tại xin nhờ ngươi chiếu cố con của hắn. Bác lao than nhẹ một tiếng, nói ra: "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu long." Lý Hạo vội vàng trả lời, cuối cùng, hắn lại bổ sung nói: "Mặc dù ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng là ngươi nhưng lại một cái người cha tốt." Lão dao long trong mắt hiện lên một tia cảm tạ, đồng nhiên ra tốc, một đầu vọt tới trứng rồng. Cực lớn thân thể đâm vào trứng rồng bên trên, rõ ràng trực tiếp bị hấp thu đi vào. Liên phản phất trứng rồng là một cái vòng xoáy giống như bình thường. Vốn là đầu rồng, tiếp theo là long cái cổ, sau đó là long thân. Theo lão dao long trong suốt thân hình dũng mánh bảo, trứng rồng bên trên không ngừng mà thẩm thấu ra một tia hắc khí. Đây là bên trong tà ác lực lượng đã nhận được khu chủ. Quả nhiên hữu hiệu. Bác lão lộ ra vẻ vui mừng. Kích động nói Dùng hóa đạo chi lực rửa sạch trứng rồng ở bên trong tà ác cái này, biện pháp rõ ràng thật sự đi được thông, lão giao long không tính chết vội rồi. Lý Hạo cũng rất là khẩn trương, hắn nhìn xem rung động, phản phất tại sóng to gió lớn trong dãy rùa trứng rồng, dung giọng nói: "Tiểu Long không có việc gì a?" "Sẽ không." Bác lao lắc đầu, ý bảo Lý Hạo an tâm, hắn nói ra: "Hóa đạo chi lực rửa tà ác, không chỉ có sẽ không đả thương đến trứng rồng, thậm chí còn có thể đem trứng rồng ở bên trong tánh mạng một lần nữa tinh lọc một lần, như thoát thai hoàn cốt giống như, hơn nữa do vì hóa đạo chi lực thăm dự, Trứng rồng ở bên trong Tiểu Long Tắc thì càng thêm thân hòa đại đạo, tu luyện đều không có bình cảnh, chỉ cần tiểu tử ngươi có đầy đủ năng lượng cho hắn bổ sung, Tiểu Long liền sẽ không ngừng đột phá. Bác Lao con mắt bỏ sáng, bọn hắn lần này thật đúng là nhặt được bảo rồi. Nhớ rõ thời kỳ Viễn Cổ có một vị đại đế, hắn xuất hành thời điểm, Tiểu là Cửu Long kéo xe, những nơi đi qua, uy thế ngập trời, không người dám tại mạo phạm, về sau tiểu tử này long lớn lên, liền có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, xuất hành thời điểm, rất là uy phong. Bác lão hướng về Lý Hạo lách vào chớp mắt con ngươi, rất là khoái ý cười to. Tọa kỵ Lý Hạo thì thầm hai câu, đột nhiên nghĩ đến Lao Giao Long trước khi chết chính là cái kia ánh mắt. Về sau ta sẽ đối xử tử tế tiểu Long Tuyệt sẽ không đơn thuần mà đem hắn cho rằng linh thú, hoặc là tọa kỵ. Lý Hạo tại trong lòng nói ra, hắn cũng không muốn làm cho bác lão biết rõ. Lao Giao Long thân hình trong nháy mắt đã xông đi vào hơn phân nửa, bóng ánh đôi rồng đã không hề đồng đưa, hoàn toàn là dựa vào bản năng bị trứng rồng hấp dẫn. Lão Giao Long khí tức đã hoàn toàn biến mất tại ở giữa thiên địa rồi, bác Lao than nhẹ một tiếng, nói cho Lý Hạo, Lão Giao Long đã hóa đi rồi, từ nay về sau thế gian không còn có dấu vết của hắn. Theo cuối cùng Long Thân tiến vào, trứng rồng bên trên hắc khí phát ra nhanh hơn rồi, cơ hồ muốn ngưng tụ trở thành mây đen giống như bình thường. Rốt cục, cuối cùng một đám hắc khí tán phát ra rồi, dung nhập đến mây đen bên trong, mây đen rồi đột nhiên quyết tán, rõ ràng biến thành đầu lâu bộ dạng, dữ tợn đáng sợ, hướng về chứng rồng phản bộ nhau qua. Xem ra, đúng là không cam lòng bị khu trục. Hừ. Bác Lao sớm có chuẩn bị, đã sớm bay đến trước mặt, tay áo hất lên, màu đen đầu lâu lập tức liền nát, tiêu tán thành tro tro. Tách tách Hạo vừa mới thở dài một hơi, lại đột nhiên nghe được một hồi nghiền nát thanh âm. Trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến trứng rồng phía trên đã nứt ra một đường nhỏ khe hở. Cái này khe hở có nhất chỉ lớn nhỏ, hơn nữa không ngừng mà tại mở rộng, giống mạng nhện khe hở rất nhanh liền lan tràn đi ra ngoài. "Bác lão, đây là làm sao vậy?" Lý Hạo lòng nóng như lửa đốt, liền vội vàng hỏi. "Tiểu Long muốn xuất thế." Bác lao quan sát một chút, sắc mặt vui vẻ, nói ra. Lý Hạo thoáng gưng lòng, kích động mà nhìn sang. Tách tách tách. Cuối cùng một mảnh vỏ trứng vỡ ra, một cái màu xanh cái đầu nhỏ dò xét đi ra, vừa xuất thế tiểu Long tựa hồ có chút mơ hồ. Đại nháy mắt một cái nháy mắt, quét mắt một vòng, đột nhiên chứng kiến đứng ở một bên Lý Hạo, rõ ràng é a kêu một tiếng. Xíu, du một đạo ánh sáng màu xanh sẽ qua. Lý Hạo còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trong ngực trầm xuống, túi đầu nhìn lại, lại chứng kiến một cái ba thốn lớn nhỏ tiểu long nháy động lên ngập nước mắt to, chính tỏ mò nhìn chính mình. Chương 113, Tiểu Long. Đây là tiểu long. Lý Hạo há to mồm, chi tiết lấy trong ngực ba thốn lớn nhỏ, một tác phẩm chất tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này lớn lên rất là đáng yêu, trên người chân bóng bóng bảy Bắt đầu đuốt ve phi thường mềm mại, nhất là trên trang cái kia hai cái nho nhỏ nổi lên, còn chưa hình thành long rác, thoạt nhìn rất là cổ cái. Con mắt phi thường đại, ngập nước còn một điều tiểu mê hồ, thoạt nhìn rất nhận người ưa thích. Nhưng mà, Lý Hạo vẫn không khỏi được chau mày. Cái này thật sự là tiểu long. Trong nội tâm nghi hoặc liên tục, tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, tiểu long hẳn là phi thường uy mãnh bộ dạng, sức chiến đấu có lẽ rất cường đại. Nhưng nhìn xem trong ngực cái này bỏ túi đáng yêu, đủ để miểu sát vô số tấm lòng yêu mến tràn lan tiểu gia hỏa, Lý Hạo liền có chút ít im lặng trung cậy vào cái vật nhỏ này giúp hắn chiến đấu, hắn thậm chí cũng hoài nghi, tiểu gia hỏa này có thể hay không liền tuổi đều không có dài đủ. Đúng vậy, đích thật là tiểu long. Bác Lao tựa hồ cũng rất là giật mình, rũ ra một tay vướt ve tiểu long đầu, không để ý tiểu gia hỏa bất mãn hừ hừ, một đường đuốt ve xuống dưới, tựa hồ là tại điều tra cái gì, cuối cùng nhất, bác Lao sắc mặt nghiêm túc, trang trọng nói ra: "Ta hiểu được, nhất định là lao giao long hóa đạo chỗ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, làm cho tiểu gia hỏa tư chất đã đến một loại trình độ khủng bố, cái gọi là thiên hạ sự tình không có thập toàn chín mỹ." Tiểu tử này lòng đã có được gặp may mắn tư chất, tự nhiên cũng tương đối muốn mất đi một ít gì đó, tỉ như trí tuệ. "Trí tuệ?" Lý Hạo kinh hãi, vội hỏi, "Chẳng lẽ tiểu Long không có trí lực?" Lý Hạo trong lời nói thậm chí mang theo một tia kinh hoàng, bác lão vừa nói như vậy, hắn còn thật lo lắng tiểu lòng không có trí tuệ, cứ như vậy mơ mơ màng màng xuống dưới. "Đây cũng không phải." Bắc lão nhìn xem nháy động lên ngập nước mắt to hiếu kỳ dò xét bốn phía tiểu gia hỏa, cười nói, Người xem tiểu tử này Long bộ dạng, linh tính mười phần, đâu có khả năng không có trí tuệ." Dựa theo lão phu suy đoán, Hắn hiện tại chỉ là trí lực rất thấp, tương đương với vừa sinh ra hải nhi, cực kỳ sẽ từ từ theo thời gian trôi qua cùng kinh nghiệm sự tình lớn lên. Lý Hạo thở dài một hơi, nói ra: Ý tứ nói đúng là tiểu Long Lấy người giống nhau. Vừa xuất thế cái gì cũng đều không hiểu, cực kỳ lại có thể theo tuổi tăng trưởng cùng lịch duyệt gia tăng thời gian dần qua phát triển, cuối cùng nhất đạt tới bình thường trình độ. Bác Lao gật gật đầu, cười nói: Đâu chỉ là bình thường, tiểu tử này Long đạt tới chân Long tình trạng cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình, không thể nghi ngờ, nói không chừng thật đúng là có cơ hội tu thành Long. Tí Long. Lý Hạo trong nội tâm kích động, túi đầu xuống nhìn xem Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ trời sinh đã cảm thấy Lý Hạo thân thiết, hào không e ngại Lý Hạo, nó lướt tiểu móng vuốt níu lấy Lý Hạo quần áo, cái đuôi nhỏ dao động a dao động, không biết như thế nào tiến vào Lý Hạo trong quần áo, Tiểu Gia Hỏa tựa hồ phát hiện cái gì tốt đồ chơi, đại nháy mắt một cái nháy mắt, theo Lý Hạo trong quần áo chui vào, một chút, lại từ cổ áo chui ra, cái đầu nhỏ cao cao rôi lên, tò mò nhìn Lý Hạo, tựa hồ tại chăm chú trí nhớ Lý Hạo bộ dạng. Lý Hạo nhìn xem Tiểu Long cử động, cũng hiểu được đáng yêu vô cùng, rũa ra một ngón tay. Đùa lấy tiểu gia hỏa. Tại tiểu gia hỏa trên đầu bắn ra, lập tức ngựa ra sau đi qua, bại một cái té ngã, tiểu gia hỏa hầm hừ nhìn qua Lý Hạo ngón trỏ, tựa hồ không rõ vật này tại sao phải khi dễ hắn, tiểu móng vuốt đưa ra ngoài, muốn đè lại Lý Hạo ngón tay. Lý Hạo thú vị chi tâm nổi lên, lần nữa nhẹ nhàng mà bắn thoáng một phát tiểu gia hỏa đầu, tiểu gia hỏa lại là một cái ngã lộn nhào, ngã tới. Hết a. Tiểu gia hỏa hừ hừ, không nhanh không chậm du đi qua, ngập nước mắt to bịn kín một tầng sương mù, tựa hồ là bị thương rất sâu dạng. Lý Hạo trong nội tâm không đành lòng. Tiểu Long cái này bộ hình dáng thật sự là quá lại để cho hắn có tội ác cả rồi, vươn tay liền muốn an ủi thoáng một phát hắn. "Ê a." Chứng kiến Lý Hạo bàn tay đi qua, Tiểu Long trong mắt to lại hiện lên một tia rào hoặc thần sắc, trong mắt xương mù thần kỳ lui tán, nhanh như thiểm điện đông nhiên nhào tới trước, Lý Hạo trong nội tâm cả kinh, còn phản ứng không kịp nữa, vừa rồi đùa Tiểu Long ngón trỏ đã bị Tiểu Long ôm vào trong lực. Lý Hạo vô ý thức muốn đem ngón tay lùi về, nhưng mà Tiểu Long cũng không có cắn hắn, ngược lại rũi ra phấn nộ đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy Lý Hạo ngón tay. Còn một bên Định hướng về phía Lý Hạo nhếch miệng cười. cười. Cái này tiểu chút chít. Lý Hạo giờ khóc giờ cười, hắn rốt cục kịp phản ứng, chính mình là bị cái này tiểu chút chít tính kế, hơn nữa tiểu gia hỏa này lo lắng hắn sinh khí, còn hiểu được lệnh đọn. Cực kỳ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc tiểu long bỗng nhiên bộ phát tốc độ thật là kinh người, quả thực đều bị hắn phản ứng không kịp nữa. Thật thông minh tiểu gia hỏa, quả nhiên bất phàm. Lý Hạo càng xem càng là vui yêu, lấy ra một miếng đan dược, đặt ở tiểu miệng rồng bên cạnh, tiểu long phấn phốc phốc cái mũi người người, há to mồm, ngao, oh oh oh một ngụm đem đan dược nuốt xuống, đại ánh mắt híp lại, rất là hưởng thụ. Tiểu tử Thời gian không nhiều lắm rồi. Tiểu Long sự tình tạm thời để ở một bên, đừng quên chúng ta đến nơi này mục đích. Bác lão nhìn xem Lý Hạo đùa tiểu Long bộ dạng, trên mặt bi thường chi sắc chợt lóe lên, chợt biến mất không thấy gì nữa. Mục đích? Lý Hạo đương nhiên ngẩng đầu. Kiếm lệnh. Trong lòng có chút xấu hổ, tiểu Long như vậy một mải manh, hắn thật đúng là đem kiếm lệnh sự tình cấp bên tại sao đầu rồi. Đúng vậy. Bác Lao trong ánh mắt thần quang lập lòe, nhìn xem trước khi lão giao lòng cái bụng dưới đáy cái kia ấp trứng tiểu Long hồ to. Kiếm lệnh là ở chỗ này. Lý Hạo cả kinh, theo bác lão tiến lên. Đây là, đã đến phủ cận, Lý Hạo mới phát hiện cái danh to này rất sâu, cơ hồ đều biết chượng chiều dài, bên trong ngũ thải quang hoa lập lòe, rất là rực rỡ. Nhưng mà, cái này ngũ thải quang hoa nhưng căn bản không tiết lộ một kìa, không đến trước mặt, căn bản nhìn không ra một điểm manh khỏe. Lý Hạo nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện phát ra ngũ thải quang hoa đổ vật là một khối khối hào quang sáng chói, tràn ngập mở mịt chi khí hồn đá. Tiên thạch. Bác Lao hít một hơi lánh khí, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dĩ nhiên là tiên thạch. Gặp Lý Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, bác lão liền giải thích nói: cái gọi là tiên thạch, chính là tiên nhân tu luyện sử dụng chi vật, hiệu quả tương đương với các ngươi dùng linh tinh a, chỉ có điều các ngươi hấp thu là linh khí, mà tiên thạch bên trong ẩn trước nhưng lại tiên khí. Tại đây tiên thạch cùng sở hữu bại thối, đối với Lao phu mà nói vừa vặn có trọng dụng chỗ, Lao phu liền toàn bộ thu nhận, ha ha. Bác Lao tựa hồ cực kỳ vui vẻ, phản phất tháo xuống trong lòng tảng đá lớn giống như, rất là nhẹ nhõn bộ dạng, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, cho người cảm giác tựu là một loại hy vọng, trong hoàn cảnh khó khó, lại một tôn cảm giác. Rất lạ cổ quái, nhưng lại lại để cho Lý Hạo không hiểu an tâm lên chẳng lẽ cái này tiên thạch đối với bác lao hữu dụng Lý H âm thầm phỏng đoán bác lao trước khi chỗ buộc phát chiến lực thái quá mức kinh người nhưng hắn vẫn biết do bác lao nhất định là hao tốn cực lớn một cái giá lớn mới có thể khiến ra bực nàyịch tiên đại thần thông làm không tốt còn có ngã xuống nguy hiểm trong nội tâm một mực có một loại cảm giác sợ hãi nhưng hôm nay loại cảm giác này lại không hiểu tiêu tán rất nhiều tựa hồ sự tỉnh lại có chuyển cơ trong lúc nhất thời Lý Hạo cũng mong đợi lên hố to cóấmm chế chúng ta xuống dưới bác lao một phát ống tay áo phản phát phá vỡ một tầng vô hình că chế Đại trong hầm tiên thạch thần quang muốn sông lên trời mà lên, lại bị bác lao đều thu nhập trong tay áo, đi đầu nhảy vào đại trong hầm. Hết a. Tiểu Long giao giác, bò nha bò, leo đến Lý Hạo trên đỉnh đầu, tiểu móng vuốt chăm chú níu lấy Lý Hạo, nhìn thấy phía dưới. Lý Hạo cười khổ một tiếng, cũng nhảy xuống. Quả nhiên vi phạm. Lý Hạo vừa mới nhảy đi xuống, chợt nghe đến bác lao tiếng than thở. Dương mắt xem xét, lập tức sững sốt. Tại đây không phải cái gì hố to, căn bản chính là một cái nho nhỏ mà thất. 4-5 bàn đá tán loạn xếp lấy, trên bàn đá nguyên một đám trai thuốc pháp bảo cũng hoặc là vật gì san sát nối tiếp nhau bày đặt. Dưới mặt đất tùy ý vung lấy một ít vụn vật tiên thạch vạ vụn, giẫm lên trên, cũng cảm giác tiên khí theo lòng bàn chân chân bảo, sau đó lại không hiểu từ từ tiêu tán. Không có nghĩ tới đây rõ ràng có khác càn khôn, cái này lao dao long tưởng thật không được. Lý Hạo chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, liên tục chần lưỡi. Nay cũng cũng không phải cái gì kinh thiên thủ đoạn, cũng không tính là có khắc càn khôn, nhiều lắm thì một ít thô thiển không gian pháp tắc hữu ích, thiết thực hơn nữa một ít chướng nhãn pháp mà thôi, cực kỳ, cái này cấu tứ, lối suy nghĩ, nhưng lại xảo diệu. Bắc Lao xem lượt bốn phía, được ra như vậy một cái kết luận. Đi, đi xem nơi này có vật gì tốt. Bác Lao đi đầu tiến lên, hết sức kích động, từ khi đi theo Lý Hạo, hắn thật đúng là cùng sợ. Long hồn đan, long liên tán, long tâm phấn. Tờ thứ nhất bàn đá, bác Lao đi tới, cầm lấy nguyên một đám chai thuốc, dược trên bình vĩnh viễn màu đỏ tờ giấy rắn đan dược danh tự. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long một tiếng sói tru, đột nhiên chạy trốn ra ngoài, cái đuôi quấn trở thành một vòng tròn, đem những này đan dược vây lại, biểu thị công khai lấy đây là đồ đạc của hắn. Tiểu Long, đừng như vậy. Lý Hạo như mày muốn nói cái gì đó lại bị bác lao ngăn cản những này đan dược vốn là lão dao long lưu cho tiểu long tu sĩ căn bản không cách nào sử dụng cách làm của hắn Đúng vậy ngay vậy bác lao không khỏi gật đầu nguyên Lai lão dao Long đã sớm phòng ngừa chu đáo đem tiểu long xuất thế về sau tu luyện chi vật đều chuẩn bị xong tổng cộng 5 bàn lớn trước bốn chương bàn đá đều là lao dao long lưu cho tiểu long đồ vật không có có một dạng là nhân tộc tu sĩ có thể sử dụng tiểu long vui cười cườinh khách cười không ngừngếnậ quý giống như mà bưng lấy chai thuốc da cho lý Hạo lại để cho lý Hạo giúp hắn đả bảo Lý Hạo cũng rất là phiền muộn, những vật này xem xét đều là đồ tốt, nhưng cũng không phải hắn có thể sử dụng cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Tờ thứ năm bàn đá, rách tung toé, tựa hồ là lao dao long tiện tay loay hoay bên trên thưa thớt để đó mấy cái bùng bình mình, còn có mấy khối đen xỉ rách dưới hò đá. Thậm chí cái này bản đá còn thiếu một cái góc, phải phía dưới cái bàn chân dùng một thứ gì đẹp lên. Lao dao long đây là làm cái gì? Lý Hạo một hồi im lặng, hoán giận nói: "Đi, đi nhìn kỹ hắn nói." Bác lão nhưng lại phòng khinh vấn đáp, gió nhẹ mây bay. Tựa hồ cái gì đều không thể giao động lòng của Hàn Chí, đi tới. Ánh mắt đầu tiên đặt ở bùn đào bình lên, Bác lão không đếm xỉa tới vươn một tay, muốn vạch trần bình. Ân. Đào bình không chút sức mẹ, vậy mà không có bị vạch trần. Bác lao kinh dị một tiếng, chăm chú mà bắt đầu, một tay dùng sức đánh ra. 3. Bồn bình bị mở ra. Soạt. Ngập trời linh khí bay thẳng trời cao, một cổ mùi thơm ngát từ từ phát ra, thấm vào ruột gan. Chương 114, lao dao long không nhìn được hàng. Bồn đao bình nhìn như không nở, nhưng trong đó lại khắc có huyền cơ. Bác lão một trường đẩy ra giấy dán, một cổ mê người mùi thơm ngát liền lượn lờ bay lên, thấm vào ruột gan. Lý hạo vô ý thức hít một hơi, lập tức liền cảm giác một cổ mùi thơm ngát theo lông của hắn lỗ tiến vào thân thể, ngũ tạng lục phủ nệ gỗ bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái. Một cổ màu ngà sữa lực lượng theo kinh mạch lan tràn xung dưới, những nơi đi qua đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy cường hóa, mà ngay cả chân nguyên đều no đủ một kia. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý hạo rung động phi thường, lông mày chực này, thứ này hiệu quả thật sự lại để cho hắn không thể tin được. Gần như chỉ là nghe thấy thoáng một phát, thì có như thế thần hiệu Cái tiết như là hoàn toàn sử dụng, nên sẽ như thế nào? Địa tâm linh nũ, lại là thứ này. Bác Lao rũ ra một ngón tay, dính hơi có chút chất lỏng, quan sát sau nửa ngày, mới lộ ra vẻ vui mừng, nói ra: "Cái gì là địa tâm linh nũ?" Lý Hạ hỏi. "Địa tâm linh nũ chính là ở giữa thiên địa một loại kỳ vật, nhiều gia hiện ở trong sân động, do nồng đậm mà khí cùng hơi nước hỗn hợp mà thành kỳ diệu linh vật. Công dụng rất nhiều, mở rộng kinh mạch, đề cao tu vi, bổ sung chân nguyên, những này đều có thể dùng đạt được. Cực kỳ, địa tâm linh nũ chính thức công dụng nhưng lại dùng để luyện đan." Đã có vật ấy làm thuốc, luyện đan sát xuất thành công sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, chất lượng có rất lớn để cao. Bác Lao giải thích cả cái nói, một cái tắt đánh ra, đem tất cả buồn bình đều mở ra. Lập tức, cả phòng mùi thơm ngát. Nhiều như vậy điệu tâm linh nũ, đối với tiểu tử ngươi mà nói là một số xa xỉ tài phú, ngươi xem như nhặt được chỗ tốt rồi. Cái này 78 cái bình bên trong rõ ràng đều là điệu tâm linh nũ, bác Lao đại hỉ, liền liền nói, lại đến xem cái khác. Bác lão tiện tay nắm lên một khối đen xỉ như là than đá giống như bình thường hòn đá, nhíu mày nhìn lại. Vật ấy cũng có chút ít cổ quái, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Bác Lao trong miệng lẩm bẩm, lộ ra vẻ trầm tư. Hết a. Tiểu Long lấm la lẫm liệt bò lên đi ra ngoài, cái đầu nhỏ dối tại trang bị Địa Tâm Linh Nũ Bình ở bên trong, phấn nộn đầu lưỡi một cuốn, nhẹ nhàng mà liếm lấy một kia. Thứ hư. Địa Tâm Linh Nũ vừa mới chạm được đầu lưỡi, Tiểu Long đột nhiên liên tục dong đưa mà bắt đầu, ngập nước mắt to tràn đầy sương ngủ, tựa hồ ăn hết cái gì khó ăn đồ vật đồng dạng, liên tục phun nước miếng, thiếu chút nữa một đầu chổng đến bình ở bên trong, Lý Hạ vội vàng đưa hắn tiếp được, ở trong ngực. Điệu tâm linh nũ nhìn như mắt lạnh, kỳ thật lửa nóng phi thường, nuốt thời điểm sẽ có liệt hỏa cháy cảm giác, phải dùng chân nguyên phụ trợ mới có thể từ từ luyện hóa, tiểu tử này long liều lĩnh nuốt vào, tất nhiên sẽ cảm giác được trong bụng như lửa đốt, nấu, mới sẽ lộ ra cái này bộ hình dáng, cực kỳ, cũng không lo ngại. Bác Lao chứng kiến tiểu Long làm quái một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, cũng không phải rất để ý, dù sao tiểu Long chính là giao long, nếu là bị một chút như vậy địa tâm linh nũ chết cháy vậy thì kỳ quái. Tối đa chỉ có thể lại để cho hắn có một điểm khó chịu mà thôi. Đột nhiên Bác lão thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một bà nhấc lên màu đen hòn đá. Lao phu nghĩ tới, thứ này gọi là thiên hòa thạch, luyện khí thời điểm ném vào lò lửa bên trong, sẽ sử dụng ngọn lửa chất lượng đến một cái khủng bố tình trạng, chỗ luyện ra khí cũng tuyệt đối bất phạm. Bác Lao một người tiếp một người cầm lấy màu đen hòn đá, từng cái đều là qua loa vừa ý vài lần. "Đúng vậy, những điều này đều là thiên hòa thạch, thứ này chưa tính là đặc biệt trân quý, nhưng là công dụng lại rất hiếm thấy, sản lượng cũng là nhỏ nhất." Lão phu mới nhất thời không nghĩ lên. "Tiểu tử luyện khí thời điểm nếu là đầu nhập cái này mấy khối thiên hỏa thạch, Chắc hẳn luyện chế ra đến phi kiếm tất nhiên sẽ càng thêm bất phàm. Luyện khí. Lý Hạo cũng lộ ra dáng tươi cười, cái này hắn nắm chắc mà lại càng lớn, hiện tại thật sự là xong việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội rồi, cực kỳ, cựu phẩm tài liệu thật sự trân quý, hắn ngẫm lại tựu là đau đầu, đi nơi nào làm cho đâu này. Cổ kiếm môn hồng khí lâu trong ngược lại là có một hối, hơn nữa là thủy thuộc tính đối với hắn mà nói, thập phân phù hợp, chỉ là, ngẫm lại hối đoán cái kia cựu phẩm tài liệu khủng bố điểm công hiến, Lý Hạo tựu là một hồi vô lực. Kỳ thật Cổ kiếm môn cao tầng căn bản là không muốn lại để cho môn hạ đệ tử hối đoái cựu phẩm tài liệu, còn tại đó, kỳ thật chính là một cái bài trí, bọn hắn tin tưởng, nội môn trong không ai có thể gom góp kinh khủng kia điểm công hiến, đặt ở nơi nào, là khích lệ đệ tử sử dụng cũng là cổ kiếm môn cường đại một loại biểu tượng, biểu tượng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Nhưng mà, hiện tại Lý Hạo nhưng lại không còn lựa chọn nào khác, không thể không đánh nổi lên cổ kiếm môn bên trong đích cựu phẩm tài liệu chủ ý. Trở lại trong môn phái, nhất định phải mau chóng đạt được cái kia cựu phẩm tài liệu, sớm ngày luyện thành phi kiếm, liền có thể tu luyện kiếm kinh rồi. Bác lão nhìn xem Lý Hạo, phân phó nói: "Ta ngược lại là cũng muốn." Lý Hạo lộ ra cười khổ chi sắc, bất đắc dĩ nói: "Cái kia cự phẩm tài liệu liền còn tại đó, nhưng là cần có điểm cống hiến thật là cực đoan khủng bố ta đi nơi nào gom góp nhiều như vậy điểm cống hiến." Điều này cũng đúng cái phiền toái. Bác Lao như mày, nếu là hắn năm đó lúc còn thịnh, cái gì cổ kiếm môn đã đoạt cũng liền đã đoạt, căn bản không sẽ để ý, cho dù hắn hiện tại trạng thái, cũng đầy đủ tiêu diệt cổ kiếm môn, cướp lấy tài phú. Chỉ là, hắn loại trạng thái này dù sao cũng không thể biện bị. Hiện tại cơ hội đã tới rồi, dầu hết đèn tắt bên dưới, nếu là ở cưỡng ép hiếp chiến đấu, chém giết đoạt cổ kiếm môn, chỉ sợ thật sự cũng chỉ có ngã xuống cái này một cái kết cục. Dù là không ngã xuống, chờ hắn thoát ly loại trạng thái này, hắn cũng sẽ lập tức suy yếu xuống dưới. Cao mày, bác lao tư tưởng hướng, về, sau, cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng. Còn nhớ rõ cổ kiếm môn hối đoán điểm cống hiến điều lệ sao? Điều lệ. Lý Hạo chứng kiến Bắc lão bộ dạng, đã biết do bác lao đã có nghi cách, trong nội tâm khẽ động, vội vàng suy tư. Chém giết yêu thú, ma tu, cấp lấy tài phú nộp lên môn phái, có điểm cống hiến. Đúng vậy, chỉ là cái này đầu. Bác Lao cười ha ha, từ dưới đất nhặt lên một quả rơi là tả tiên thạch mảnh vỡ, nói ra: "Ngươi sẽ cầm cái này khối tiên thạch mảnh vỡ nộp lên cho môn phái, dùng để hối đoái điểm cống hiến." "Cái gì? Cái này?" Lý Hạo lập tức sững sốt, nhìn thoáng qua cái này rõ ràng cho thấy bị Lao dao long vứt bỏ tiên thạch mảnh vỡ, nuốt từng ngụm nước. Bác Lao, cái này không tốt lắm đâu, thứ này có thể hối đoái đến điểm cống hiến?" Đối mặt Lý Hạo nghi vấn, Bắc lão cũng là có chút ít do dự, cực kỳ vẫn đang chắc chắn nói ra: Có lẽ 89 phần 10, càng là vật chân quý có thể hối đoái đến điểm cống hiến thì càng nhiều. Cái này mặc dù chỉ là tiên thạch mảnh vỡ, nhưng là dù sao bên trong ẩn chứa tiên khí, đối với hóa thần kỳ tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu, bởi vì bọn hắn nếu muốn tại tiến thêm một bước, cái này sợi tiên khí đối với bọn họ là trọng yếu phi thường. Bác lão nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Vì dùng phòng người vạn nhất, người lưu lại hai khối mảnh vỡ, trước cầm một khối hối đoái điểm cống hiến, nếu không phải đủ lợi mà nói, lại lấy ra một cái khác khối, nhưng nếu là còn chưa đủ, cái kia liền quyết đoán buông tha cho, ngàn vạn không muốn tại ra bên ngoài cầm." Lý Hạ một chút suy nghĩ, liền đã minh bạch Bắc Lao ý tứ, hắn việc này thu hoạch thật sự cực lớn, nếu là lan chuyển đi ra ngoài, chỉ sợ hắn lập tức cũng sẽ bị thiên hạ nghe hỏi chạy đến người tu đạo sẽ thành phân hụt, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm manh mối. Xuất ra một khối tiên thạch, môn phái tối đa rung động, xuất ra khối thứ hai, môn phái cao tầng có thể sẽ chấn động, nếu muốn là ở xuất ra để tăng khối, chỉ sợ trưởng giáo đều ngồi không yên, muốn tới đối với hắn rút hồn luyện phách, lục lọi lột lấy trí nhớ của hắn rồi. Dù sao, dù là chỉ có một tia đạt được tiên thạch hy vọng, bọn hắn cũng không muốn buông tha cho. So với việc tiên thạch, chính là một cái trúc cơ tiểu gia hòa tính toán không được cái gì. Bác lao quả nhiên tư duy kỳ đáo. Cẩn thận. Lý Hạo trong nội tâm tán thưởng một tiếng, hắn cái này cùng nhau đi tới, nếu là không có bác lao, chỉ sợ sớm đã chết 17, 18 lần, đâu có có thể có hôm nay. Mặt khắc mảnh vỡ cũng không muốn ở lại trên người, luyện khí thời điểm, toàn bộ cho rằng tài liệu luyện chế đến phi bên trong kiếm, bộ dạng như vậy, tiên thạch tiên khí cũng sẽ bị đánh tan phân bố tại trong phi kiếm, ngoại nhân nhìn không ra bất luận cái gì manh khỏe, hơn nữa bởi vì trong phi kiếm có chứa tiết khí cho hẳn rất nhanh liền có thể hình thành kiếm linh, kiếm linh phẩm chất cũng tuyệt đối phi phạm. Bác Lao tiếp tục nói, làm lý Hạo vạch luyện khí chi tiết, tỉ mị vấn đề, dùng tiên thạch luyện khí, xưa nay có trì, hắn đây cũng không phải là thứ nhất sáng chế, cực kỳ, cái kia đều là luyện chế tiết khí, mà lý Hạo chỉ là luyện chế phi kiếm mà thôi. Ân, ta nhớ kỹ. Lý Hạo đột nhiên cảm giác một hồi hoàng hốt, bác lão luôn ngữ vậy mà cho hắn một loại thời gian không nhiều lắm rồi, bàn giao nhắn nhủ hậu sự cảm giác. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Làm sao vậy, bác Lao? chuyện gì xảy ra?" chẳng lẽ là trước khi sử dụng thuật pháp cắn trả đã bắt đầu. Không có việc gì, lão phu không sẽ vẫn lạc tiểu tử ngươi yên tâm." Bác lão cởi mở cười cười, lắc đầu an ủi Lý Hạo, lại không có trả lời Lý Hạo vấn đề. Lý Hạo còn phải lại hỏi, Bắc lão lại đi về hướng một bên. Vật này đối với tiểu tử ngươi ngược lại là rất có tác dụng. Bác Lao nằm lên trên bàn đá nhất biên giới một cái rơi đầy cho bụi vài vóc, một bả vạch chờ lên, cho bụi tuân rơi rơi xuống, Bác Lao quét thêm vài lần, thẳng ném cho Lý Hạo. "Đây là." Lý Hạo tạm thời để xuống lo lắng, mở ra vài vóc, chỉ là nhìn thoáng qua sẽ thấy cũng chuyện không được khai mở ánh mắt. Địa đồ. Tam thủy tiên phủ địa đồ. Lý Hạo hít một hơi linh khí, cái này lại là Tam thủy tiên phủ địa đồ, bên trên dành mạch biểu thị lấy mỗi một chỗ địa điểm, mỗi một tòa trong đại điện có đồ vật gì đó, giá trị bao nhiêu, thậm chí mà ngay cả như thế nào bài trừ cấm chế đích phương pháp xử lý đều ký cẳng ghi lại ở phía trên. Một lát sau, Lý Hạo mới bình phục quyết tâm tình đem địa đồ thu nhập trong lực, hắn nghĩ tới Điền Khánh, Điền Khánh cũng có được một phần địa đồ, nhưng hắn dám cam đoan Điền Khánh cái kia bức bản đồ ghi lại được rất hàm hồ, rất nhiều thứ đều không có nói ra nhất là bài trừ cấm chế pháp quyết, càng không khả năng ghi lại. Mà Lý Hạo tắc thì bất đồng, hắn cái này một phần địa đồ mấy có lẽ đã không tính là bản đồ, có lẽ gọi là bản thuyết minh. Tam Thủy Tiên phủ mỗi một nơi không rõ chi tiết đều ghi tạc danh mạch, có thể nói, Lý Hạo dựa vào cái này một phần địa đồ, đủ để đem chọn cái Tam Thủy Tiên phủ ở bên trong bảo vật càn quét không còn, đóng gói mang đi. Điền Khánh, chứng kiến trên bản đồ biểu thị mấy cái ác độc cấm chế, Lý Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Kiếm lệnh tức ngay ở chỗ này, tiểu tử thả ra kiếm lệnh, hảo hảo cảm thụ thoáng một phát. Bắc lão lại không biết Lý Hạo suy nghĩ, có lẽ chính là điển khánh căn bản là không có bị hắn nhìn ở trong mắt qua. Ân. Lý Hạo không dám lãnh đạo, lập tức thả ra kiếm lệnh, kiếm lệnh vừa vừa rời đi thức hải, liền không an phận rung rung mà bắt đầu, tựa hồ có đồ vật gì đó tại triệu hắn nó. Ở chỗ này, một hồi vụ vù, vù âm thanh truyền đến, Lý Hạo cùng Bác lão đồng thời nhìn sang, trong mắt thiếu chút nữa đều trừng đi ra. Thứ hai miếng kiếm lệnh liền an tĩnh như vậy nằm dưới đất, tại trên của hắn là một cái bằng đá cái bàn chân. Kiếm lệnh lại bị lao dao long lấy ra kê lót cái bàn. Chương 115 dung hợp kiếm lệnh. Cái này không nhìn được hàng ngu xuẩn vật. Lý Hạo cùng bác Lao hai người ngây ngốc sững sốt rất lâu, bác Lao mới đột nhiên phun ra một miếng nước bọn, nổi giận mắng. Trên trời dưới đất đều sắp xếp thượng đảng thần bí kiếm lệnh, vô số đại thần thông giả chịu ngã xuống kiếm lệnh rõ ràng lấy ra kê lót cái bàn chân. Cái này kinh người một màn nếu là bị những cái kia đã từng vì tranh đoạt kiếm lệnh thiếu chút nữa ném đi tánh mạng người chứng kiến, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ ra huyết ra, tức chết đi được. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Bắc Lao chứng kiến cái này kịch tính một màn, cũng là trực tiếp phát nổ nói tục. Quá làm giận rồi. Lao phu vì kiếm lệnh bị khắp thiên hạ cao thủ truy sát vô số năm ngươi lại cầm kiếm lệnh đến kê lót cái bàn chân bác lão mà đau sản soạn, soạn khắc này hắn thật muốn lao dao long sống lại sau đó lại đem hắn tươi sống đánh chết tương đối mà nói Lý Hạo ngược lại là bình tĩnh rất nhiều dù sao hắn đạt được kiếm lệnh đều không có phí khí lực gì thấy như vậy một màn tối đa chỉ là kinh ngạc thoáng một phát giờ khóc d giờ cười lại không có bácão khoa trương như vậy phản ứng bình bác lao trong nội tâm tức giận cầm cái bànú giận một tay háo đem bàn đá lấy đượcắp ấy Lý Hạo vội vàng đưa tới nhặt lên kiếm lệnh Thứ hai miếng kiếm lệnh cùng đệ nhất mai kiếm lệnh hoàn toàn đồng dạng, chỉ là càng lộ ra bình thường, bên trên vết dị loang lổ, cơ hồ sắp hư thối, cho người cảm giác, tuy là cái này là một khối không có tác dụng đâu sắt vụn. Năm đó Lao Dao Long cũng chính là nghĩ như vậy, hắn sức tưởng tượng dù thế nào phang phú, cũng sẽ không cho là kiếm lệnh sẽ là cái này đứ hạnh. Cũng có thể nói, hắn căn bản là không dám nghĩ tới phương diện này. Thứ hai miếng kiếm lệnh vừa mới cầm lấy, Lý Hạo thì có một loại tim đập rộn lên cảm giác, rất không khỏi lại làm cho hắn khó có thể ngăn chặn. Đệ nhất mai kiếm lệnh kịch liệt rung rung, Tựa hồ gặp được thân nhân giống như, nếu không là Lý Hạo nắm chặt, chỉ sợ muốn trực tiếp nào tới. Thứ hai miếng kiếm lệnh tựa hồ mới phát giác được đệ nhất mai kiếm lệnh tồn tại, cũng bắt đầu chậm chạp run dậy, một loại kích động cảm xúc lan tràn đi ra. Đúng vậy, cái này là kiếm lệnh. Lý Hạo quay đầu lại, trán đầy nóng bỏng nhìn về phía Bắc lão. Tiểu Long lão đảo theo Lý Hạo trong cổ áo chui đi ra, nhìn xem hai cái kiếm lệnh quỷ dị bộ dạng, trong mắt to hiện lên một tia hiếu kỳ, rũa ra tiểu móng muốn đi đụng vào, nhưng tựa hồ mới điệu tâm linh nụ một chuyện lại để cho hắn dài trí nhớ, tiểu móng vuốt vừa mới đưa tới, lại giống như bị chạm điện lùi về đến. Cái mũi nhỏ nhữ lại, Tiểu Long một bộ xoắn xuýt bộ dạng. Còn nhớ rõ ngươi lúc trước nhận chủ kiếm lệnh thời điểm chỗ phát hỏa kiệu chữ sao?" Dũng mở tâm thần, lại lần nữa mới phát hỏa một lần, dùng thần thức làm cầu đối, dung hợp kiếm lệnh. Bác Lao nói chuyện vừa nhanh vừa vội, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng là kích động và phần. "Phát hỏa kiệu chữ?" Lý Hạo một tay lấy nghịch ngậm tiểu Long nhét trở lại trong quần áo, như mày suy tư. Một ngón tay đưa ra, chân nguyên hội tụ tại chất điểm, phát hỏa lấy cái kia quen thuộc và lạ lẫm tiểu chữ. "Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới buộc vòng quanh một cái bút hỏa thời điểm, Hắn trong đan điền cái kia dậm rạp chẳng chít như là nằm tắm giống như bình thường tiểu chữ đột nhiên ánh sáng màu xanh đại tác, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc, đã là đã đến lý Hạo trước mặt. Lưu loát 517 ngôn ngăn nắp tiểu chữ lóe ra ánh sáng màu xanh, ở giữa không trung lập loè, sáng rọi mê ly. "Bác lão, đây là có chuyện gì?" Lý Hạo chấn động, hắn còn không có có phát họa, tiểu chữ liền chính mình chạy đến, đến rồi, đây là làm cái đó ra. "Không biết, ngươi tạm thời nếm thử một chút." Bác Lao cũng không ngờ rằng loại này đột phát tình huống, rất là kinh ngạc bộ dạng, nói ra. "Ừm." Lý Hạo lên tiếng, muốn thả ra thần thức. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thả xuất thần thức thời điểm, cái kia 517 nôn kiểu chữ đột nhiên quay tròn xoay tròn, sương mù che chắn ánh sáng màu xanh lốn đa lốn đốn hắt về đi ra ngoài, rất là xinh đẹp. Lý Hạo kiếm lệnh bỗng nhiên vụ vụ. Văng. Một cổ kinh người kiếm ngân vang âm thanh sông lên trời mà lên. Lý Hạo kiếm lệnh rõ ràng trực tiếp đầu nhập xoay tròn 517 nôn kiểu chữ ở bên trong, mới vừa tiến vào ánh sáng màu xanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo trong nội tâm cả kinh, nhưng lập tức gan tính lại, hắn cũng không có mất đi cùng kiếm lệnh liên hệ. 517 luôn kiểu chữ trong sáp nhập vào kiếm lệnh về sau, ánh sáng màu xanh lại lần nữa bộc phát, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tốc độ kia cũng càng chuyển càng nhanh, cơ hồ trở thành ảo ảnh. Trong tháng chốc, cho người cảm giác là một cái màu xanh vòng xoáy tại chuyển động, vòng xoáy tính mịch không thể các nhìn, không biết liên thông hướng đâu có. Băng. Ngay tại Lý Hạo cùng Bắc Lao hai người giật mình thời điểm, thứ hai miếng kiếm lệnh cũng như sống lại giống như, đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt kiếm ý, ngập trời kiếm ngân vang tiếng vang triệt khắp nơi. Phản phất có một cột không hiểu lực lượng tại hấp dẫn. Thứ hai miếng kiếm lệnh trực tiếp từ chuyển động bay lên một đầu đâm vào ánh sáng màu xanh bên trong. Vì vậy, ánh sáng màu xanh chuyển động nhanh hơn rồi. Hơn nữa có một loại cổ quái như là kim thiết vang lên thanh âm vang lên, tựa hồ hai quả kiếm lệnh tại cưỡng ép hiếp dung hợp. Bắc lão, cái này sẽ không xảy ra vấn đề a? Lý Hạo sắc mặt tái nhận, đây hết thể đã vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn, dựa theo Bác Lao theo như lời, là có lẽ dùng hắn thành chủ đạo, thần thức làm cầu nối, câu thông hai quả kiếm lệnh, chậm chạp dung hợp. Nhưng mà, nhưng bây giờ là bất ổn, cơ hội hoàn toàn phá vỡ rồi. Hai quả kiếm lệnh tại ánh sáng màu xanh bên trong không thấy hình bóng, Lý Hạo lại rõ ràng cảm giác được cả hai tựa hồ đang tại hưng hực khí thế cưỡng ép hiếp dung hợp. Loại này dung hợp rất gian nan, rất bá đạo, quả thực tiểu là dùng sức mạnh. Bác Lao theo như lời đích phương pháp xử lý thì là rất ôn nhu cái chủng loại kia, hết sức công phu, có lẽ cuối cùng nhất xác xuất thành công lớn chút, nhưng là sở muốn tiêu hao thời gian cũng rất nhiều. Sơ bộ đoán chừng, ít nhất đã ở Bắc Nghiên. Ta cũng không biết, cái này hoàn toàn thoát ly lão phu khống chế. Bắc Lao sắc mặt cũng là thật không tốt xem, kiếm lệnh biến hóa hắn cũng có thể thoáng cảm nhận được một ít. Hiện tại cho cảm giác của hắn chính là 517ôn kiểu chữ tạo thành vòng xoáy là lò lửa hai quả kiếm lệnh là tài liệu hiện tại lò lửa đang cháy mạnh muốn thông qua bá đạo thiếu đốt đem cả hai tướng ép hiếp dung hợp đến cùng một chỗ đối với loại cảm giác này bác lao cũng không thể nói chính mình là tâm tình gì lo lắng sợ hãi thậm chí còn có như vậy một tiêu lưu vấn cực kỳ hắn rốt cục xác định một sự kiện lý Hạo lai lịch tuyệt đối bất Phà có lẽ còn cùng kiếm lệnh có quan hệ nếu không như vậy kỳ dị sự tình làm sao có thể phát sinh thời gian chầmm rãi đi qua Màu xanh vòng xoáy xoay chuyển càng lúc càng nhanh mắt thường đã hoàn toàn xem không thanh đại học thể bộ răng rồi chỉ có thể nhìn đến một đoàn ánh sáng màu xanh tại chuyển động Tựa hồ lại không có tại chuyển động Vă V trong lúc đó ánh sáng màu xanh trong chuyển đến 2 tiếng kiếm ngân vang cái này kiếm Ngân vang dị thường thườngằng dội phản phất như cựu thiên lôi đỉnh tại bên thai nộ vang đồng thời cái tiêu cấp tốc xoay tròn ánh sáng màu xanh cũng chậm chậm mà dừng lại mơ hồ trong đó có thể chứng kiến hai khối kiếm lệnh đã giao hòa lại với nhau cả hai đang tại dung hợp ánh sáng màu xanh hoàn toàn dừng lại Theo cấp tốc xoay tròn vòng xoáy biến thành một đoàn màu xanh mây mù, mây mù phiêu miểu, ánh sáng màu xanh lung lung. Hai quả kiếm lệnh tại trong mây mù tại sóng tái phủ, cả hai chậm rãi khép lại, nước nhũ giao hòa giống như bình thường. Nếu như nói trước khi là đại họa ngao luyện, như vậy hiện tại chính là lựa nhỏ tinh luyện. Lý Hạo cảm giác rõ ràng, mỗi qua một thời gian ngắn, hai quả kiếm lệnh liền dung hợp một điểm, hắn có khả năng khống chế lực lượng cũng thì càng nhiều. Tại quá trình này ở bên trong, kiếm lệnh bên trên vết rỉ sồ sồ xoạt xoạt rơi đầy đất. Có cảm giác gì? Bắc Lao tựa hổ cũng thở dài một hơi, quay đầu hỏi Lý Hạo: chờ đợi Lý hạo đáp Phi sở vấn bác lao gật gật đầu rốt cục kiết lòng thời gian như đồng hồ các giống như bình thường chảy xuôi hai quả kiếm lệnh dung hợp cũng giống như vậy nửa canh giờ đi qua hai quả kiếm lệnh rốt cục giao hòa cùng một chỗ như là bong bóng giống như bình thường các lại rất là quá dị bên trên còn có một chút góc cạnh không có mài bình hai quả kiếm lệnh tại làm lấy cuối cùng mài hợp nhỏ máu thấy như vậy một màn bác lao hai mắt tỏa sáng phân phó nói Lý Hạo dùng đầu ngón tay vạch phá thủ đoạn một cổ máuơi lập tức phun ra chuẩn xác rơi vào ánh sáng màu xanh bên trong Hai quả kiếm lệnh nhuốm máu, huyết dịch trực tiếp thẩm thấu đi vào, bên trên lăng góc cạnh rắc góc, gập lệnh đều toát ra khói trắng, tựa hồ muốn biến mất. Cái kia đoàn ánh sáng màu xanh cũng co biến hóa, màu xanh ngông lung mây mù trong lúc mơ hồ bị kín một tầng huyết sắt. Ngay tại cuối cùng một giọt máu tươi dung hợp đi vào thời điểm, hai quả kiếm lệnh bên trên góc cạnh cùng lồi lõm đồng thời biến mất, cả hai hợp hai là một, hoàn toàn dung hợp. Xíu. U Xíu. U Hai đạo quang mang cấp tốc xẹt qua. Đạo thứ nhất là màu xanh mây mù, tại kiếm lệnh hoàn toàn dung hợp thời điểm, màu xanh mây mù lập tức phân giải ra lại biến thành cái kia ngăn nắp cổ quái tiểu chữ. Chỉ có điều, 571 ngôn tiểu chữ tăng lên gấp đôi, biến thành 1142 cái chữ thể. Cùng trước khi 571 ngôn tiểu chữ một trời một vực, hoàn toàn là mới đích tiểu chữ. Cái này 1142 vóc dáng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bắn tới, trực tiếp xông vào Lý Hạo đan điền. Ánh sáng màu xanh lập lòe, sáng chói thần bí, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, như nằm tầm giống như bình thường rậm rạp chẳng chịt phân bố tại Lý Hạo đan điền các nơi. Đạo thứ hai thì là kiếm lệnh, kiếm lệnh như là nhũ yến đầu giống như Tốc độ cực kỳ cực nhanh, thậm chí linh tính 10 phần, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế lập tức tiến vào Lý Hạo Thức Hải, hay là dừng lại tại hắn vốn là vị trí. Chỉ là bên trên màu xanh đồng đã hoàn toàn rút đi, lộ ra rét lệnh thân kiếm. Kiếm lệnh, rốt cục đã có như vậy một tia bất phàm ý tứ hàm xúc. Đây là dung hợp. Hết hệ cũng như đang ở trong động, từ đầu tới đôi, Lý Hạo cơ hồ không có làm chuyện gì, mặc dù hiện tại tận mắt thấy kiếm lệnh dung hợp, nhưng hắn hay là khó mà tin được, a hỏi, là dung hợp a. Bác lão cũng không biết nói như thế nào, kiếm lệnh đích thật là dung hợp. Chỉ có điều quá trình này hoàn toàn ngoài hai người bọn họ đón trước. Lý Hạo há hốc mồm, còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, khí tức thoáng cái hỗn loạn lên. Nơi nào đến nhiều như vậy linh khí? Lý Hạo há miệng, trong miệng đều phun ra một cổ khói trắng. Ngay tại vừa rồi, hắn vừa mới cùng kiếm lệnh khôi phục liên hệ, kiếm lệnh bên trong lại đột nhiên phản hồi ra một cổ bàng bạc linh khí, cơ hồ thoáng cái liền bao phủ hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình đều bị đốt rồi, trong miệng, ngực đều đốt hỏa diễm thiếu đốt. Mau mau khoanh chân ngồi xuống, vận hành công pháp. Bắc Lao không kịp nhiều lời, Đội vàng phân phó nói, Lý Hạo không dám lãnh đạm, hắn hiện tại thật sự có một loại lửa cháy đến nơi cảm giác, Thanh Liên Tạo Hóa bí quyết nhanh chóng bắt đầu vận hành, một đại cổ linh khí bị chuyển đổi hấp thu, thẩm thấu tiến đan điền. Oeng. Lý Hạo khí tức thoáng cái cất cao. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá đã đến trúc cơ trung kỳ. Chương 116, Thanh Liên biến. Trống trải và lờ mờ trong sân động, Lý Hạo sắc mặt đỏ lên, huyết bách hội bên trên không ngừng bay lên lượn khí. Khí tức của hắn cũng như sóng biển giống như, khi thì bình tĩnh, khi thì nghiêng ngả. Bác lão liền đứng ở một bên mang trên mặt vài phần ngưng trọng cùng vui sướng. Tiểu tử này hiện tại liền tấn chức sao? Dựa theo kiếm lệnh bên trong lần chứa khủng bố linh lực đến cân nhắc, chỉ sợ đủ để cho hắn tấn thăng đến kim đăng kỳ. Chỉ là, có thể làm như vậy sao? Bác lão mày nhăn lại, nhìn xem đem hết toàn lực cố gắng luyện hóa linh lực lý hạo, chậm rãi lắc đầu. Nếu không là lão giao long hóa đạo, theo chỗ của hắn rút ra đã đến một tia buồn nguyên màu tím phác tắc, lão phu thả rằng lại để cho tiểu gia hỏa tan hết toàn thân linh lực, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tấn trước, dù sao chúc cơ chúc cơ, tu đúng là trụ cột, như vậy một lần là xong, là tối kỵ Bác lão nhẹ khẽ thở dài một hơi, có chút lưu luyến nhìn Lý Hạo Liệp, thầm nghĩ, nếu không là lão phu sắp lâm vào ngủ say, nhất định sẽ áp chế ngươi tu hành tốc độ, dù sao, chính mình tu luyện ra đạo mới thuộc về mình a. Bác lão nghĩ cách, Lý Hạo tự nhiên không biết, hắn tình huống hiện tại đang đứng ở một cái phi thường vi diệu tình trạng. Kiếm lệnh giống như là ngọn nguồn, thao thao bất tuyệt linh khí không ngừng từ đó tuôn ra, Lý Hạo thì là một cái lũ lụm đậm, dung nạp lấy theo kiếm lệnh bên trong gọi tới linh khí. Chỉ là, cái này thủy đạm rõ ràng quá nhỏ, không cách nào sắp xếp nhiều như vậy linh khí, liền đưa đến Lý Hạo hiện tại bộ dáng. Nửa đợi, rất là khó chịu. Quân quân mà đến linh lực tại trong kinh mạch tàn sát bữa bãi, Lý Hạo tập trung tinh thần, như lâm đại địch sử xuất tất cả thần thức, tận khả năng khống chế, cũng lại để cho cái này của linh khí theo ý nghĩ của hắn mà chạy chuyển động. Chỉ là, sự tình lại không phải đơn giản như vậy. Mỗi lần Lý Hạo miễn cưỡng khống chế được linh lực, còn không kịp nhà ra khí, đằng sau liền lại tiếp tục không ngừng vọt tới một cổ, trong nháy mắt liền vỡ tung khống chế của hắn, hơn nữa kéo lê lúc trước thật vất vả khống chế ở linh khí, lần trở về tàn sát bữa bãi trạng thái nhiễm. Dùng khiến cho Lý Hạo kinh mạch bị xung kích cơ hồ muốn vỡ tan. Cực kỳ, đáng được tán mừng chính là, Lý Hạo cũng không có gì nguy hiểm đến mạng. Là tối trọng yếu nhất đan điền, bên trên dậm rạp chẳng chỉ xếp đặt lấy cổ quái tiểu chữ, như là nằm tắm giống như, thần bí và quỷ bí, tàn sát vừa bãi linh khí một khi tiến vào đan điền, sẽ gặp lập tức bị bất động thanh sắc phân giải hấp thu mất, căn bản không thể ảnh hưởng đến nửa phần. Cái này trong lúc vô hình liền làm Lý Hạo miễn đi nỗi lo về sau. Nếu không, nếu là đan lại xảy ra vấn đề, như vậy Lý Hạo còn thật sự có đại nguy hiểm. Dù sao, chính là đạo cơ chỗ. Đan điền bị phế, liền không cách nào tu hành rồi, đây đối với một người tu sĩ mà nói, thậm chí so tại chô ngã xuống càng thêm tăng gốc. Mà những này thần bí kiểu chữa lại bảo hộ ở lý hạo đan điền, lý hạo không cần phân tâm, có thể sử xuất tất cả khí lực, đến khống chế cùng dẫn đạo mặt khắc tàn sát bủa bãi linh lực. Thanh liên tạo hóa bí quyết. Lý Hạo trong nội tâm gạt ghét, đem thanh liên tạo hóa bí quyết cái này bản công pháp vận hành đã đến cực hạn, sương mù mịt mở ánh sáng màu xanh theo thân thể của hắn trong thầm thấu đi ra, như là kén tằm giống như bình thường đưa hắn chăm chú bao ở. Kén bên trong thì là khoanh chân ngồi xuống lý Hạo. Hơn nữa không ngừng theo trong cơ thể của hắn thẩm thấu ra ánh sáng màu xanh, dung hợp đến kén tầm bên trong. Càng để lâu càng dày. Lý Hạo khuôn mặt đã hoàn toàn bị giấu đi. Đây là Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết một loại tiến giai, cũng là một loại biến hóa, gọi là tên là Thanh Liên Biến. Tu thành cái này một bí cảnh, Lý Hạo mới tính toán bước vào Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết môn công pháp này cánh cửa. Thanh Liên Biến. Cái này cổ linh lực thật sự quá nhiều, quá tạp, Lý Hạo căn bản không cách nào rất nhanh luyện hóa, vì vậy, hắn liền ý định mượn nhờ cái này bảng bạc linh lực đi tu luyện cái này Thanh Liên Biến. Theo ghi lại, Thanh Liên biến một tu thành, liền lập tức thoát thai hóa cốt. Đây là một loại mượn nhờ thiên địa lực lượng rửa, chỉ có chính thức có thể nói của quý công pháp mới có thể có hiệu quả như vậy, hơn nữa phần lớn đều là đã đến nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần giai đoạn mới có thể. Lý Hạo trúc cơ kỳ cũng đã có thể đạt tới. Xem muốn Thanh Liên, bất động bất văn, bất trí bất giác. Tu luyện Thanh Liên biến ý nghĩ này chỉ là Lý Hạo ngẫu nhiên linh quang khế động, trước khi hắn cũng thật không ngờ cái này một mảnh vụt, gốc, về sau chỉ là bị ép. Cực kỳ, hiện tại đã cho không nghĩ ngợi thêm, đã vận hành công pháp, liền không có ở tu hồi đạo lý. Coi như là lần này tu luyện không thành, phản bị trọng thương, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quá đắng. Trong đầu hiện lên thanh liên biến khẩu quyết, Lý Hạo cố gắng dùng khiến cho chính mình tâm bình khí hỏa, ném lại tạm niệm. Thanh liên biến, tu chính là một loại ý cảnh, cũng là công pháp một loại cảnh giới.